Diệp Trần đã rút kiếm, những người khác cũng đã rút ra vũ khí, nhưng mà lục lương này một quỳ, làm tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Trần trong lòng nháy mắt bạo nộ, tuy rằng ta không nghĩ làm ngươi yêu ta, nhưng cũng không làm ngươi phản bội ta a. Nói tốt ta là ngươi tín ngưỡng đâu, nói tốt đối nữ vương trung thành đâu, đều uy cầu sao? Phẫn nộ che mắt Diệp Trần hai mắt, Diệp Trần dẫn theo kiếm chuẩn bị đại sát tứ phương, lúc này không biết là nơi nào chạy tới một cây ám châm đột nhiên chắt vào Diệp Trần thân thể. Diệp Trần trước mắt tối sầm, chỉ tới kịp mắng ra một tiếng, người đại gia liền ngã xuống. Mà lục lương nhìn Diệp Trần ngã xuống sau, sáng lên đôi mắt cùng trước mặt nữ nhân nói, Chủ nhân, về sau ta chính là ngài người, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngài. Ngoan. Kia nữ nhân tự hồ thực với lòng lục lương biểu hiện, lục lương thấy những người khác đem Diệp Trần nâng đi, hắn cúi đầu, che lấp chính mình cảm xúc. Thẳng đến nghe được nữ nhân làm hắn lên đi theo rời đi, hắn mới đứng lên, giúp ta nhìn Diệp Trần. Lục Lương phân phó 666, 666 lập tức khấu trừ 5 cái tích phân, nghiêm túc nói, Yes, sir, thiếu xem Hồng Kong cảnh vị phiến. Lục Lương vừa nghe nàng trả lời, lập tức đoán được cái này hệ thống gần nhất đang làm gì. 666 có chút trầm thấp nga một tiếng. Vừa rồi ai chạm qua nàng Lục Lương đùa bỡn ngón tay tiêm mỏng nhận, trên mặt một mảnh lãnh đạo, đều cho ta đem truy tung khí phóng thượng. Là... 666 trước nay đều là không hề hoài nghi chấp hành lục lương mệnh lệnh. Chờ sở hưu hết thệ làm thỏa đáng lúc sau, 666 nhịn không được hỏi câu, chủ nhân, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề à? Lúc này lục lương đã bị người đẩy mạnh một gian rách nát nhà tù, nữ nhân đứng ở cửa, hướng tới hắn bức cái mỹ nhân nói, đêm nay còn có một cái khác mỹ nhân chờ ta, ngươi liền ủy khuất một chút ở chỗ này đi. Tốt, chủ nhân. Lục lương ngoan ngoãn mỉm cười lên, nữ nhân thực vừa lòng hắn biểu hiện. Tựa hồ còn sợ hắn ghen giống nhau tặng hắn một cái hôn gió, sau đó xoay người rời đi. Chờ nữ nhân rời đi sau, lục lương thu hồi tươi cười, ngồi ở trên mặt đất bắt đầu từ trên cổ tay tháo dỡ trang bị, lắp ráp chạy trốn công cụ. Nói, chủ nhân nha 666 thanh âm thực ngốc thực thiên chân nói, ngươi vì cái gì muốn xen vào diệp Trần như vậy nhiều chuyện nhi à. Hảo hảo công lược không phải có thể sao. Lục lương hơi hơi cứng đờ, 666 nói tiếp, chủ nhân ngươi có biết hay không. Ngươi cái dạng này, rất giống khống chế dục siêu cường cái loại này bệnh tiểu A. 666 lục lương dương mắt xem phía trước ngậm thuốc lá vẻ mặt điểu dạng 666, mặt vô biểu tình nói, ngươi vì cái gì không thay đổi kêu 38. 666 sắc mặt cứng đờ, theo sau phẫn nộ mở miệng, ta mới không cần đương 38, 38 38 4 38 là chúng ta ai giới có tiếng học cha, ta mới không cần đường nó. Mà bên kia 38 nhịn không được đánh một cái hát xỉ. Ai? Ai đang mắng ta? Mà mông lung tỉnh lại Diệp Trần, phát hiện chính mình ở một đống cỏ khô thượng nằm. Diệp Trần sống không còn gì luyến tiếp nhìn hình vòm nóc nhà, hỏi ra kinh điển tâm hỏi. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Ký chủ. 38 bị như vậy Diệp Trần dọa tròn váng, ngài làm sao vậy à? 38 Diệp Trần nhớ tới cái kia bối chủ đi theo địch lục lường, trong lòng một trận bi thương, ta cảm thấy, ta thất tỉnh. Như thế nào sẽ có như vậy dứt khoát vứt bỏ nàng vai ác? Lúc này vai ác chẳng lẽ không nên kê ơ, các người muốn chạm vào nàng một cây lông tơ, liền phải từ ta thi thể thượng bước qua đi sao? Chẳng lẽ không nên là nàng giữ chặt hắn nói, lục lương, không cần vì ta làm nhiều như vậy sao? Nàng con ở nhọc lòng hắn quá yêu nàng, hắn quay đầu liền đem nàng bán. Hạt khe phụt. Nàng nhất định lấy sai rồi kịch bản, này nhất định là một cái giả vai ác. Trương 71 Nữ Vương Nam Sủng 4 Ký chủ A38 Trân An Diệp Trần, đừng nghĩ quá nhiều, tỉnh lại một chút. Ít nhất này chứng minh vai ác không yêu người không phải. Hắn yêu ta, ta lo lắng. Diệp Trần thở dài, hắn không yêu ta, ta thương tâm. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Kêu 38 do dự nói, làm hắn không yêu ngươi một lần, ái ngươi một lần. Tỷ như lúc này đây, khiến cho hắn không yêu ngươi, tiếp theo ái ngươi một lần. Như vậy các ngươi luôn thương tâm, được không? Diệp Trần. Nàng đột nhiên phát hiện, ai tư duy phương thức quả nhiên có chút không giống người thường. Nghĩ nghĩ. Diệp Trần phóng khoáng tâm, kỳ thật đối với bọn họ tới nói, quan trọng nhất chính là cuối cùng một lần, cuối cùng kêu cả đời, đương nàng hoàn thành ép cấp nhiệm vụ lúc sau, hắn có thể yêu nàng, bọn họ liền có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau. Đến nỗi trung gian hắn, vẫn là không thích nàng, tương đối hảo. Diệp Trần xác định ý nghĩ của chính mình, liền bắt đầu đánh giá bốn phía, cùng ba mươi tăm nói, hiện tại tình huống như thế nào. Ơn, chính là đem ngươi bắt trở về cái kia lão nhân, là nơi này thủ lĩnh. Hắn đi ra ngoài uống rượu, trở về liền tính toán ngủ ngươi. Ngủ ta. Diệp chân ngẩn ngơ, ngủ ta khiến cho ta đại ở chỗ này, như vậy không chú ý. Ân đối 38 gật gật đầu, đây là rác rưởi tinh A, ngươi đi ra ngoài hướng phía đông xem, chính là cái thật lớn bãi rác, mặt khác tinh cầu rác rưởi đều hướng trên tinh cầu này bài phóng, tùy tiện cấp mà bọn họ một chút sinh hoạt vật tư là được, ngươi cho rằng bọn họ nói nhiều cứu A. Tính không nói, trước cho ta xác định một chút lục lương ở nơi nào. Ký chủ ngươi muốn làm gì? 38 một mặt nghi hoặc, một mặt cấp diệp trần điều bản đồ ra tới, đánh dấu lục lương vị trí, diệp trần phiên thương thành đồ vật, mua hai cái ẩn thân thiết bị, còn có một cái cơ bản sinh hoạt đại lệ bao. Bọn họ tiến vào cái này tinh cầu phía trước, lục lương đã đối ngoại phóng ra tín hiệu, sau đó không lâu nên có người tới cứu nàng, nàng chỉ cần kiên trì trong khoảng thời gian này liền có thể. Cho nên nàng hiện tại chỉ cần đem lục lương cũng cứu ra đi, ở một chỗ ẩn nấp xuống dưới miêu đến những người khác tới cứu nàng. Trên người nàng sở hữu vũ khí đều bị thu đi rồi, nàng lại đổi một ít vũ khí, rốt cuộc quyết định xuất phát. Mà lúc này, Lục Lương cũng đem chạy trốn, dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt. Hắn đầu tiên là làm bộ bụng đau đem người hấp dẫn lại đây, sau đó bảo khởi ngăn cách đối phương giết hầu sau, dùng một cây châm mở ra la khóa. Nơi này hết thảy đều là cái này tinh cầu người đào rác rưởi đào ra tới, cho nên xích đều dùng chính là thật nhiều năm trước cổ đại khóa. Nếu dùng chính là mật mã khóa, Lục Lương đại khái khai đến càng mau. Lục Lương giết người mở khóa lặng yên không một tiếng động dùng một kiện áo khoác tháo rỡ cửa sổ, sau đó phiên bỏ đi ra ngoài, tiếp theo liền hướng tới Diệp Trần Phương hướng chạy tới nơi. Này hết thể hắn làm được lại mau lại linh hoạt, xem đến 666 xem thế là đủ rồi, liên tiếp ở Lục Lương trong đầu cố lên hò hét, chủ nhân hảo xoái, chủ nhân ngữ bực chủ nhân hoàn mỹ. Lục Lương bị nàng kêu đến đau đầu, hắn liền không rõ chính mình như vậy đứng đắn một người, như thế nào sẽ có được như vậy có thể nháo hệ thống. Vì thế hắn lạnh nhạt nói, câm miệng. 666 cảm giác thập phần ủy khuất, còn là ngậm miệng. câm miệng trước, nàng nhịn không được nói một câu, chủ nhân không yêu ta. Ta vốn dĩ liền không yêu ngươi Lục lương nhìn lướt qua 666 khai cho hắn bản đồ, trên bản đồ đánh dấu Diệp Trần Quang Điểm, còn có một đám chạm qua Diệp Trần người Quang Điểm. Lục lương nhanh chóng quy hoạch một cái lộ tuyến, có thể một đường trực tiếp giết đến Diệp Trần trước mặt. Hắn một người đàn chọn như vậy mấy ngàn cá nhân không được. Nhưng là đơn đả độc đấu làm ám sát. Hắn thực chuyên nghiệp. Lục Lương một đường sát gà giống nhau, cơ hồ không có làm người phát ra bất luận cái gì thanh âm, liền chết ở chính mình trên giường. Bọn họ thậm chí không thấy rõ giết bọn hắn chính là ai, cũng đã hoàn toàn cùng thế giới cao biệt. Lục Lương giết người thời điểm vẫn luôn thực chuyên tâm, cũng liền không có phát hiện chính mình trung điểm mục tiêu cư nhiên vẫn luôn ở di động. Mà Diệp Trần lo lắng để phòng đi cứu Lục Lương, lại phát hiện người này. Như thế nào vẫn luôn ở động Hắn động thật sự mau. Phảng phất có một cái minh xác mục tiêu, Diệp Trần theo quang điểm đuổi theo, liền thấy dọc theo đường đi. Thi thể. Thi thể. Mãn lộ thi thể. Diệp Trần từ ban đầu khiếp sợ trở nên đầy mặt lạnh nhạt, chờ đuổi theo lục lương thời điểm, Lục Lương vừa vặn đem người đều sát xong, hắn đứng ở giam giữ Diệp Trần địa phương cách đó không xa xem bản đồ, Nếu mày phát hiện Diệp Trần cư nhiên ở hắn mặt sau một ít địa phương. Nàng chính mình chạy ra. Lục Lương có chút ngoài ý muốn, có thể a? Ở trong lòng hắn liên diệp trần như vậy phải đợi hắn cứu một trăm lần lục lương liền đứng ở tại chỗ chờ diệp trần cảm giác được diệp trần tới gần sau hắn làm bộ lơ đãng ngẩng đầu liền thấy trong bóng đêm trong ánh mắt áp lực tức giận diệp trần lục lương phảng phất chút nào không biết nàng ở sinh khí giống nhau dơ lên tươi cười mỉm cười hô một tiếng bậy hạ vỡ nhìn thấy kia tươi cười cũng không biết như thế nào diệp trần đột nhiên liền không tức giận được tới nàng cảm thấy người này cũng không biết sao lại thế này như thế nào cả đời này liền trở nên như vậy vô lại nhưng suy nghĩ một chút đời trước lâm dàn tây, nàng đối vai ác loại này một cái thế giới một cái tính cách trạng thái cũng tỏ vẻ bình tĩnh nàng thu hồi chính mình trong lòng hỗn loạn cảm xúc mặt vô biểu tình nói chạy nhanh đi thôi đi nơi nào lục lương hỏi ra lời này tới diệp trần nhìn thoáng qua bản đồ trên bản đồ nơi xa có một cái không người cư trú địa phương nơi đó bởi vì là đống rác nơi tụ tập thập phần trống trải ô nhiễm nghiêm trọng giống nhau không có người cư trú vừa vẫn thích hợp bọn họ trốn tránh diệp trần nói thẳng Theo ta đi." Lục Lương nhìn nàng đi phương hướng, đối lập một chút trong đầu bản đồ, liền biết nàng tuyển địa phương, hắn cũng không có nói ra dị nghị, liền thành thành thật thật đi theo Diệp Trần về phía trước. Vừa mới đi ra một đoạn đường, phía sau thôn liền loạn cả lên, cảnh báo nháy mắt vang lên, một đám người từ Diệp Trần phía sau đuổi theo, Diệp Trần cùng Lục Lương không nói hai lời, xoay người trốn vào bên cạnh một cái đại trong dương. Trong dương trang một ít tạp vật, hẳn là một hộ nhân ra đặt ở cửa hòm giữ đồ, cái dương trang hai người có một chút tiểu Diệp Trần cả người cơ hồ là bị lục lương ôm vào trong lực Bọn họ thân thể kề sát ở bên nhau Lục lương nhiệt độ cơ thể hơi cao Hô hấp cũng mang theo nóng dược độ ấm Phun đổ ở Diệp Trần cần cổ Làm Diệp Trần có như vậy một ít kỳ quái phản ứng Hắn ôm nàng Nàng dựa vào hắn Có thể rõ ràng nghe được hắn tiếng tim đập Bọn họ chi gian không có bất luận cái gì khoảng cách Diệp Trần đông nhiên nhớ tới nhiều năm trước nàng cùng thẩm cảnh phùng thế giới kia Thẩm cảnh phùng cùng nàng động phòng cái kia buổi tối Thẩm cảnh phùng nhiệt độ cơ thể cũng rất cao. Hắn cũng giống hắn giống nhau, ở ôm nàng thời điểm, sẽ tim đập gia tốc. Diệp chân như vậy tưởng, lục lương tự nhiên cũng sẽ nhớ tới. Hắn tuy rằng đã không nhớ rõ ái nàng là một loại cái gì cảm giác, hắn cũng rất kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ không nhớ rõ. Hắn phía trước hỏi qua 666, 666 nói cho hắn, mọi người ở bắt đầu nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ đối qua khứ cảm tình làm làm nhạt xử lý. Hắn không cảm thấy làm nhạt đối quá khứ cảm tình là một kiện cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc quá khứ cảm tình trộn lẫn quá nhiều cố tình thành phân ở. Người kia cố tình đi tiếp cận hắn, cố tình đi làm hắn yêu nàng. Như vậy cảm tình từ lúc bắt đầu liền không đủ thuần ý. Nếu phần cảm tình này là thật sự, như vậy chẳng sợ làm cảm tình làm nhạt. Hắn tin tưởng hắn cũng sẽ lại yêu người này. Nếu phần cảm tình này không đủ thật, như vậy chẳng sợ làm nhạt phần cảm tình này cũng không có gì tiếc nuối. Nhưng mà đã không có cảm tình. Ký ức còn ở, kia phân không thể hiểu được độc chiếm dục cũng còn ở. Lục lương ôm Diệp Trần, như vậy gần sát hắn, hắn có thể cảm thụ trong dương độ ấm cấp tốc bò lên, thân thể cũng tự nhiên mà vậy có phản ứng. Diệp Trần cảm giác được hắn phản ứng, nhịn không được giật giật, lục lương ôm chặt nàng, ách thanh nói, đừng núp nhích. Diệp Trần cứng lại rồi động tác, liền thật sự không dám động. Bên ngoài người từng đợt chạy tới, sau một hồi, rốt cuộc đã không có thanh âm. Diệp Trần cảm giác một chút bên ngoài trạng thái, nhỏ giọng nói. Hẳn là không ai. Lục Lương ách thanh âm lên tiếng, Diệp Trần đẩy ra cái nắp, thật cẩn thận bỏ đi ra ngoài. Hai người đều có chút xấu hổ, Diệp Trần làm bộ không biết đã xảy ra cái gì, cùng Lục Lương nhỏ giọng nói, đi thôi. Lục Lương gật gật đầu, hai người đang chuẩn bị xuất phát, liền nghe thấy cuối đường một tiếng giòn giòn, giòn đứng lại. Hai người rộng mở quay đầu lại, thấy màu đỏ dưới ánh trăng, một cái khiêng lười hai thiếu nữ đứng ở lộ cuối, lạnh băng nhìn bọn họ. Hai người đều âm thầm nắm chặt vũ khí, thiếu nữ lại nói có nghị an toàn ra thôn, hai người có chút kinh ngạc, thiếu nữ liếm liếm quanh miệng, nhà ta ở thôn bên ngoài, ta biết một cái mật đạo, bảo đảm đưa các ngươi đi ra ngoài, còn có thể cho các ngươi trụ một đoạn thời gian, chờ các ngươi sau khi an toàn, các ngươi phó ta một số tiền, thế nào? trời dáng đại vận, chuyện tốt như vậy, hai người đều có chút cảnh giác, lục lương cười cười, ngươi muốn bao nhiêu tiền? hai người mười năm phân dinh dưỡng dịch, một con thuyền tiên tiến nhất loại nhỏ phi thuyền, dinh dưỡng dịch có thể lục lương híp híp mắt còn muốn phi thuyền, có phải hay không có điểm công phu sư tử loạn? các ngươi chiến đấu bị bắt rơi xuống, nhất định là ở bị người đuổi giết, ở bị người đuổi giết khi, cái này nữ tính còn ăn mặc tay áo rộng, có thể thấy được nàng thân phận nhất định phi thường rất cao quý. mà ngươi xuyên y giải phục, là quân trang. nghe được lời này, lục lương lánh lên đồng sắt tới, mà kia thiếu nữ tiếp tục nói, một tháng tiền chuyện tới nữ vương tuần tra tinh hệ tin tức, ta vẫn luôn ở xem. dựa theo nguyên bản kế hoạch, hiện tại nữ vương bệ hạ hẳn là đã đến bạch lan tinh. Nhưng hiện tại bạch lang tinh lại một chút tin tức đều không có truyền đến. Vị tiên sinh này, ta cảm thấy ta muốn như vậy điểm đồ vật, đã thực tiện nghi. Hảo! Lời nói đều nói đến này phân thượng, Diệp Trần không nghĩ lại dây dưa, nàng lập tức nói, đi thôi. Vẫn là bệ hạ anh minh Thiếu nữ khiêu khích nhìn lục lương liếc mắt một cái, đi đến hai người bên cạnh tới, đem hai người bên cạnh cái dương dịch hai, cậy ra một cái cống thoát nước, dơ dơ lên cẳm, đi xuống. Diệp Trần cùng lục lương liếc nhau. Diệp Trần cảm thấy, đích sắc có điểm quý. Nàng còn tưởng rằng thiếu nữ muốn trải qua trăm cây ngàn đắng khắp nơi chuẩn bị mới mang nàng đi ra ngoài. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng cái này thời điểm. Diệp Trần cùng Lục Lương đi theo thiếu nữ giống cống thoát nước chuột giống nhau đi phía trước toảng. Diệp Trần theo ở phía sau, nhỏ giọng nói, cô nương, ngươi kêu gì à? Ta. Thiếu nữ ở phía trước do đường, cũng không quay đầu lại, ta kêu Diệp Trần, các ngươi kêu ta tiểu Trần là được. Diệp Trần, Lục Lương. Lục Lương nội tâm rối loạn một giây, hắn nhìn chằm chằm phía trước cái kia thiếu nữ Diệp Trần, lập tức kêu ra 666 tới, có biện pháp nào không xác định hệ thống người sở hữu? Hắn phân biệt Diệp Trần phương pháp, chính là dựa tên, hiện tại đột nhiên xuất hiện hai cái Diệp Trần, hắn đột nhiên có điểm phương. Nhưng mà 666 cao thâm khó đoan nói, ký chủ, giữa ngươi tâm, là ngươi. Lục Lương nhìn thoáng qua phía trước thiếu nữ Diệp Trần, lại nhìn thoáng qua bên cạnh nữ vương Diệp Trần, trong lòng có điểm lo lắng. Bất quá hắn thực mau liền chú ý tới Diệp Trần trên tay một đống lớn vũ khí. Bọn họ tách ra thời điểm Diệp Trần vũ khí đều bị trước đi rồi. Hắn cũng là, chỉ là nữ thủ lĩnh xem hắn ngoan ngoãn, để lại điểm trang trí phẩm cho hắn. Bất quá làm một cái ám sát nhân viên, trên người hắn một cây tóc đều là vũ khí, cho nên hắn trang trí phẩm. Đương nhiên cũng đều là thiết bị. Diệp Trần này đó thiết bị nơi nào tới? Giống nhau. Là đổi đi. 666 lục lương tiếp tục nói. Ngươi thương thành cùng hệ thống khác giống nhau sao? Giống nhau, bất quá 666 nhỏ giọng nói, chủ nhân, ta còn không có thăng cấp, Muốn nàng gì dùng? Lục lương mặt vô biểu tình, đi theo thiếu nữ Diệp Trần một đường ra cống thoát nước. Mà Diệp Trần còn lại là ở nháy mắt khiếp sợ sau phản ứng lại đây? Này đại khái chính là cái kia lại nghèo lại tàn Diệp Trần. con hảo nàng không tới người này trên người. Nàng đột nhiên thực cảm kích 38. Hai người cùng nhau đi theo tiểu Diệp Trần tới rồi nhà nàng. Nhà nàng chính là cái rách tung tué sơn động, Tiểu Diệp Trần tới rồi sơn động liền rất thả lỏng, đem đồ vật tùy chỗ một ném, thả lỏng nói, các ngươi tùy tiện ngủ, tự tiện đi, ta liền không chiếu cố các ngươi. Nga, các ngươi tên gọi là gì? Lâm Trần. thẩm Cành Phùng. Hai người không hẹn mà cùng báo giả danh. Tiểu Diệp Trần gật gật đầu, hoàn toàn không quan tâm tên của bọn họ, hướng bên trong nói, ta mặc kệ các ngươi, ta đi ngủ. Tiểu Diệp Trần đi rồi một đoạn đường, bên trong vang lên một cái ôn nhu thanh âm tiểu trần Ngươi đã trở lại sao? Vừa nghe đến thanh âm này, Diệp Trần cùng lục lương rộng mở quay đầu lại. Rồi sau đó liền thấy một cái thập phần quen thuộc người từ mảnh mặt sau đi ra. Ba người hai mặt nhìn nhau, Diệp Trần trước hết hô lên thanh tới. Minh! Hạo! Bệ hạ Minh Hạo lánh hạ ánh mắt, theo sau đột nhiên nhớ tới cái gì? méo nắm tay đi tới nói, không nghĩ tới, ngài cũng có hôm nay nột. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Nhìn Minh Hạo ánh mắt, Diệp Trần cảm thấy có điểm không ổn. Minh Hạo đi đến Diệp Trần bên cạnh Một quyền nện ở Diệp Trần bên cạnh trên tường Trên tường nháy mắt bị tạp ra một cái động tới Minh Hạo hung tận nhìn Diệp Trần Ngươi Nói Đâu Ta bậy hạ Vừa mới dứt lời Minh Hạo đã bị người đột nhiên bắt lấy cổ áo hướng bên cạnh ném đi ra ngoài Người này thập phần quen thuộc hắn Liền hắn tránh né động tác đều suy đoán ra tới Làm hắn căn bản không có trôn tránh cơ hội Đã bị trực tiếp tạp ra sơn động ngoại Như vậy quen thuộc thủ pháp Tập ra sơn động ngoại Minh Hạo ngậm bứt một giây, liền nghe thấy hắn kia hảo hùng đệ quen thuộc thanh âm vang lên. Cho ta cách xa nàng một chút, lần sau lại dựa như vậy gần. Ta liền trực tiếp đánh gãy ngươi tay. Minh Hạo quỳ dạp trên mặt đất, ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Lục Lương ấn một chút lỗ hai mặt sau. Sau đó một trường quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở Minh Hạo trong mắt. Lục Lương. Minh Hạo kinh hỉ ra tiếng, hắn từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới Lục Lương chạy vội qua đi. Lục Lương, ngươi cư nhiên còn sống? Ân. Lục Lương gật gật đầu đối vị này cẩm lý huynh đệ nhiệt tình đã thói quen minh hạo kinh hỉ ôm một chút còn muốn nói gì nữa lục lương lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi chưa nói xong nói trịnh trọng nói còn có ân hắn không phải ngươi bệ hạ minh hạo hắn huynh đệ đại khái là chúng nữ vương độc nhìn minh hạo liếc mắt một cái khó nói hết biểu tình lục lương nói tiếp ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tới không minh hạo vừa rồi tích lũy vô số mắng diệp trần nói đều bị nghẹn vào bụng sắc mặt thập phần khó coi nói không có gì Lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn ba người tương nhận tiểu diệp Trần mới phản ứng lại đây, kinh ngạc nói: "Minh Hạo ca ca, các người nhận thức nhà." Thân Minh Hạo gật gật đầu, giới thiệu: "Lục Lương, đây là ta huynh đệ, Lục Lương." Lục Lương nhìn lướt qua Minh Hạo, có điểm không tán đồng Minh Hạo làm giới thiệu, Minh Hạo biết Lục Lương ý tứ, xua xua tay nói: "Không, có việc gì, đều là người một nhà." Lục Lương không nói, Minh Hạo có một loại thần kỳ thể chất, hắn cảm thấy là người tốt người, cơ bản đều là người tốt, trước nay không phán đoán bỏ lỡ. Dù sao cũng là nam chủ, muội tử đều không quá sẽ phản bội hắn. Minh Hạo cấp Tiểu Diệp Trần giới thiệu hai người. Tiểu Diệp Trần hướng tới Diệp Trần Thẹ lươi nói, nguyên lai ngươi cũng kia Diệp Trần a, kia về sau ta là Tiểu Diệp Trần, ngươi là Đại Diệp Trần Hảo. Hảo a. Diệp Trần cười tủm tỉm mở miệng, Minh Hạo nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Trần. Hắn trong trí nhớ bệ hạ vẫn luôn rất tàn bạo, nơi nào có như vậy ôn nhu thời điểm, giống nhau như vậy ôn nhu, hoặc là là cho truyền thông xem, hoặc là chính là muốn giết người. Hắn đã cảnh giới Diệp Trần thành thói quen, không nghĩ tới Diệp Trần đối Tiểu Diệp Trần nói những lời này sau, cư nhiên cũng không có gì sắc ý. Tiểu Diệp Trần cùng Diệp Trần Hoa tỉ mũi tay cầm tay đi nói chuyện tiếm, liền Lưu Minh Hạo cùng Lục Lương ở bên ngoài gác đêm. Minh Hạo còn nhìn Diệp Trần như suy tư gì, Lục Lương nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhắc nhở nói, còn xem người có bệnh. Minh Hạo nhịn không được mở miệng, hắn cái này huynh đệ nơi nào đều hảo, chính là đối chính mình lãnh địa đồ vật chiếm hữu dục quá cường, quá quy mao. Tỷ như trước kia hắn dưỡng một rùa đen, liền không chuẩn bất luận kẻ nào đầu uy, cũng không chuẩn bất luận kẻ nào chạm vào, ai chạm vào ai cúp. Dẫn tới có một lần hắn bị Lâm Thời kéo ra ngoài làm nhiệm vụ một tháng, không ai quản kia rùa đen, kia rùa đen liền chết đói. Lại tỷ như hắn trên giường có một cái bút bê vải, đối, một cái bút bê vải, lớn như vậy ca nam nhân còn dùng bút bê vải. Liền kia bút bê vải rách nát, ai chạm vào một chút, hắn có thể đem đối phương đánh chết. Lục Lương đối chính mình lãnh địa đồ vật, thích không thích Một khi về hắn quản, cơ bản chính là ai chạm vào ai chết. Lần này quán thượng nữ vương, bệnh đến giống như càng nghiêm trọng. Minh Hạo Đảo không quá dám suy đoán Lục Lương là đối diệp Trần có ý tứ gì, liền cảm thấy Lục Lương là phát bệnh. Hiện tại Lục Lương đã là nữ vương bên người nam sủng, đối chính mình người tự nhiên sẽ có chiếm hữu dục. Chỉ là, này dù sao cũng là nữ vương. Minh Hạo thở dài, vỗ vỗ Lục Lương bả vai, ta cái gì tính tình ngươi không biết. Ta chính là cảm thấy nàng cùng trước kia có điểm không giống nhau. Nhiều xem hai mắt. Bất quá ngươi này tính tình muốn sửa lại một sửa lại. Sửa cái gì? Này dù sao cũng là nữ vương, không có khả năng liền ngươi một người nam nhân. Ngươi gặp qua cái nào nữ vương liền thủ một người nam nhân thủ cả đời. Cũng chỉ có một cái trượng phu cái loại này, bên ngoài cũng có tình nhân vô số. Nói còn chưa dứt lời, lục lương sắc mặt liền lạnh xuống dưới, cắn răng nói ra một câu, nàng dám. Lương ca minh hạo thở dài, hơi có chút bi thương, chúng ta cái gì mệnh, ngươi không biết sao. Chúng ta cái gì mệnh? Lục lương dương mắt nhìn về phía Minh Hạo, Minh Hạo hơi hơi sừng sốt, liền nghe đối phương nói, ta chưa bao giờ biết, có cái gì vận mệnh là chú định. Nói lời này lục lương thực kiên định, Minh Hạo trong ngáy mắt, cảm giác chính mình phản phất chưa bao giờ nhận thức người này giống nhau. Chính là liền đơn giản như vậy một câu, lại làm Minh Hạo cảm thấy có một loại không hiểu lực lượng phát ra. Làm hắn nhịn không được muốn quỳ gối, muốn thần phục, muốn đi theo người này. Người nói đúng. Minh Hạo cười, không có gì vận mệnh là chú định Nói, Minh Hạo nhớ tới cái gì tới, hiệp xúc đẩy lục lương một phen, đúng rồi, ngươi lần này biết nữ nhân cái gì tư vị đi. Chia sẻ một chút bái. Ta hiện tại là không quân đệ tam đoàn đệ tứ đội đội trưởng. Nghe được lời này, Minh Hạo cưng mặt. Đó là hắn thương nhớ ngày đêm vị trí A. Trên không quân trường học, khai phi thuyền, vì quốc gia vào sinh ra tử. Kết quả hắn vì mộng tưởng cùng chinh tiết chạy, ở cái này rác rưởi tinh tránh tới trốn đi, lục lương vì hắn hiến thân, lại thành không quân đội trưởng. Không khoa học, không công bằng, không đạo lý. Nhìn Minh Hạo muốn nói lại thôi bộ dáng, lục lương tâm tình hảo lên. Ngươi lời nói thật cùng ta nói Minh Hạo rốt cuộc nhịn không được, bệ hạ có phải hay không xem ở ngươi mặt phân thượng, cho ngươi vị trí này. Lan ngươi. Vừa dứt lời, Minh Hạo lại một lần bị ném đi ra ngoài. Minh Hạo kêu rên dọa Tiểu Diệp Trần nhảy dựng. Diệp Trần đang ở cấp Tiểu Diệp Trần phủ cập hộ gia yếu điểm. Hai người nghe thế thanh âm, Tiểu Diệp Trần theo bản năng đề đao, đã xảy ra cái gì Diệp Trần làm 38 nhìn thoáng qua bên ngoài sau, chấn định nói, không có gì, bọn họ ở chơi. Chơi. Tiểu Diệp Trần thấy rõ bên ngoài chạm hướng, có chút nghi hoặc, đây cũng là chơi sao. Ơn, chúng ta bên kia người, thường xuyên như vậy biểu đạt cảm tình, đây là cảm tình tốt biểu hiện. Kia thật tốt quá Tiểu Diệp Trần hơi hơi mỉm cười, Diệp Trần cổ chất lạnh, đã bị Tiểu Diệp Trần trực tiếp ném đi ra ngoài. Diệp Trần chấm đất kia nháy mắt, nghe thấy Tiểu Diệp Trần vui sướng nói, ta cùng tỉ tỉ cảm tình khả hảo l Diệp Trần. Muốn nói mở mở tờ lại ngăn. Đại khái chính là loại cảm giác này. Trưng 72 nữ vương nam xuống năm, Diệp Trần cùng minh hạo liếc nhau, phi hoàng thổ trở về. Lục lương sắc mặt không quá đẹp, nhưng cũng không có phát tác, chỉ là nói, đừng làm ẩm ý, ngủ đi. Diệp Trần cũng có chút mệt mỏi, nàng trở về trong sân động, từ chính mình hướng hệ thống đổi sinh hoạt đại lễ bao lấy ra tắm gội bình tới. Tắm gội bình kỳ thật chính là một cái liền hề máy nước nóng bòi nước, hàm thủy lượng sung túc. Một bình nhỏ có thể tắm ba ngày mười mấy thứ tắm. Diệp Trần hướng tới bọn họ lắc lắc tắm gội bình, do hỏi, muốn hay không tắm rửa. Ba người nhìn tắm gội bình, đều là trước mắt sáng ngời, Tiểu Diệp Trần muốn đi đoạt tắm gội bình. Lục lương tay so Tiểu Diệp Trần căng mau, một phen lấy quá tắm gội bình sau, chạm chạm Diệp Trần tay, cùng năng đến, ngươi đi vào trước tẩy, ta cho ngươi thủ. Ta muốn tẩy, ta cũng muốn tẩy. Tiểu Diệp Trần bất mãn kêu lên, ta mệt mỏi một ngày, ta muốn đi ngủ sớm một chút nàng cũng muốn đi ngủ sớm một chút. lục lương từ từ ngó tiểu diệp trần liếc mắt một cái, đẩy một phen còn đứng ở hắn trước người diệp trần nói, còn lăng cái gì à, chạy nhanh, tẩy tẩy ngủ. hắn rất cao lớn, che ở diệp trần trước mặt thời điểm, có loại mạc danh cảm giác an toàn. diệp trần nghe lời hắn, trong lòng có điểm ấm áp. lục lương ở che chở nàng, cái này nhận chi làm nàng có như vậy một chút vui mừng. bởi vì loại này thời khắc, nàng là có thể từ lục lương trên người tìm được cái kia nàng thích người bóng dáng. Diệp Trần đè nén xuống nội tâm kia nho nhỏ mừng thầm, vào trong sơn động một cái cách gian, Lục Lương cầm một giường chăn cho nàng quải tái lối nhỏ cửa động, sau đó canh giữ ở bên ngoài, không chút để ý nhìn bên ngoài. Diệp Trần có chút ngượng ngùng, ở bên trong một mặt xả nước một mặt xoa xoa tóc nói, nếu không ngươi làm Tiểu Trần lại đây thủ hảo. Nàng không đáng tin khẩy. Lục Lương quyết đoán mở miệng, ở chung này mấy cái giờ, Lục Lương đã đã nhìn ra, Tiểu Diệp Trần chính là cái điên nha đầu. Ai biết nàng có thể hay không ở Diệp Trần tắm rửa thời điểm vọt vào đi cùng nhau tẩy. Nga. Diệp Trần thấp thấp lên tiếng, không đang nói chuyện. Ngươi ở không có mặc quần áo thời điểm, thực dễ dàng có bất an toàn cảm giác. Diệp Trần vốn dĩ cho rằng, ở loại địa phương này tắm rửa, nàng sẽ cảm thấy đặc biệt bất an. Ai biết đương nàng biết lục lương đứng ở bên ngoài, nàng cư nhiên cảm thấy đặc biệt tan tâm. Tẩy xong lúc sau, nàng từ đại lễ bao lấy ra quần áo mới tới thay, sạch sẽ đi ra, cầm khăn lông xoa tóc, cùng lục lương nói giúp ngươi nhìn." Ân. Lục Lương nhìn nàng một cái, cô nương rửa sạch sẽ về sau, trắng non sạch sẽ, thủy theo nàng trắng non khuôn mặt rơi vào cổ, ở theo chảy xuống, tích nhập lùi lõm chỗ. Hắn ánh mắt hơi thầm, đột nhiên vươn tay tới, lôi kéo nàng cổ áo, Diệp Chân ngẩn người, liền xem hắn thu hồi tay, sắc mặt không thay đổi sắc đi vào đi nói, "Chờ ta cùng nhau đi ra ngoài." Diệp Chân ứng thanh, mới nhớ tới, "Nga, ngươi quần áo?" Nói, nàng từ trong bao móc ra một bộ hoàn toàn mới quần áo. Đưa cho lục lương, lục lương nhìn thoáng qua trong tay quần áo, tựa hồ là không chút để ý giống nhau, đạm nói, ngươi mới lạ đồ vật thật nhiều. Diệp chân cứng đờ, sợ hắn tiếp tục hỏi đi xuống, đồ vật từ đâu tới đây gì đó. Cũng may lục lương không có gì tìm tòi nghiên cứu người khác thói quen, chỉ cùng nàng nói, ngươi cầm đi, chờ một lát cho ta. Nói xong lục lương liền đi vào, bên trong chuyển đến xả nước thanh. Diệp chân ôm quần áo rửa vào trên tường, đột nhiên nhớ tới, rất nhiều năm trước cô ra nam chơi bóng rổ thời điểm Liền đặc biệt thích đem quần áo giao cho nàng, làm nàng như vậy ôm quần áo chờ hắn. Như vậy mỉm cười chi tiết làm nàng có quen thuộc cảm, nàng nhịn không được gợi lên khỏe miệng, túi đầu mỉm cười. Chờ lục lương đột nhiên rõ ra tay tới nói, quần áo. Thời điểm, Diệp chân bị hoảng sợ, hoang mang rối loạn đem quần áo đưa tới lục lương trong tay, lục lương ăn mặc quần áo ra tới sau. Túi đầu nhìn nàng một cái nói, ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm, như vậy cho thật ra. Không, liền phát ngốc bị ngươi dọa tới rồi. Diệp Trần chạy nhanh che lấp mới vừa rồi nhớ tới hắn sự thật, lục lương kỳ quái nhìn nàng một cái, phát ngốc đều có thể phát thành này đầy mặt hoài xuân bộ dáng. Diệp Trần. Đủ rồi, này dối người kỹ thuật càng ngày càng cao. Lục lương xoa khăn lông đi ra ngoài, tiếp đón Minh Hạo cùng tiểu Diệp Trần đi vào tẩy, đồng thời một phen đem Diệp Trần kéo qua đi. Diệp Trần tóc so lục lương lớn lên nhiều, đến bây giờ còn không có làm, lục lương túi đầu nhìn thoáng qua, như mày nói, ngươi này tóc như thế nào còn ở tích thủy. Diệp Trần bị hắn kéo đi, đi được thất tha thất thể, nàng đột nhiên ý thức được, từ hai người rất đến viên tinh cầu này bắt đầu, Lục Lương đối nàng thật là càng ngày càng không khách khí. Nàng không khỏi nhíu mày nói, Lục Lương, ngươi còn nhớ rõ ta là nữ vương sao. Nhớ rõ nha Lục Lương quay đầu cười tủm tỉm nói, ta còn nhớ rõ ta là người nam sùng đâu, không hầu hạ hảo ngươi bị loạn côn đánh chết, hiểm trùng chạy trốn đâu. Diệp Trần, có điểm lãnh, Diệp Trần nhịn không được đánh cái dùng mình. Lục lương đem nàng kéo dài tới đống lửa bên cạnh, một tay đem nàng ấn ngồi xuống, khăn lông liền ném tới nàng trên đỉnh đầu, Diệp Trần bất mãn nói, huy, đừng nói chuyện. Lục lương tay rơi xuống Diệp Trần trên đầu, cầm khăn lông bắt đầu thế nàng sắt tóc, Diệp Trần tới rồi bên miệng nói đột nhiên bị lấp kín, nàng giống một con bị thuận ngoan ma miêu, hùng hổ ma đến, bị người một sở, lại tức khắc dịu ngoan đi xuống. Lục lương tay rất lớn, mang theo ấm áp, thế nàng xoa tóc thời điểm, ôn nhu lại tinh tế cùng hắn ngày thường độc miệng bộ dáng khác biệt rất lớn. Diệp Trần trộm xem hắn, ánh lửa hạ, Lục Lương mặt mang màu cam ấm áp, chính hắn cũng chưa phát hiện, chính mình nhìn Diệp Trần ánh mắt, ôn nhu lại quyến luyến. Diệp Trần sợ hắn phát hiện chính mình ánh mắt, ngó liếc mắt một cái, lại thu hồi đi. Mà Lục Lương tắc đắm chìm ở xử lý Diệp Trần sung sướng cảm, hoàn toàn không phát hiện người này động tác nhỏ. Trở Minh Hạo cùng tiểu Diệp Trần đổi tắm rửa xong ra tới, Diệp Trần đầu tóc cơ hồ đã làm. Lục Lương dương mắt nhìn thoáng qua Minh Hạo, nói thẳng Chúng ta đổi gác đêm đi, ta thủ nửa đêm về sáng, ngươi thủ nửa đêm trước. Hành! Minh Hạo rất có ánh mắt, ngươi mang theo bệ hạ thủ nửa đêm về sáng, ta mang theo tiểu trần thủ nửa đêm trước. Chờ! Đừng rong dài ngủ. Lục Lương kéo Diệp Trần liền vào trong sơn động kia trương duy nhất trên giường. Diệp Trần cơ hồ không có bất luận cái gì đấu tranh đường sống, đã bị Lục Lương liền lôi tốn thậm chí còn có một ít tắc tư thế lộng tới giường bên trong đi. Sau đó Lục Lương nằm ở nàng bên cạnh người, nghiêng thân mình. Thế nàng ngăn trở bên ngoài ánh sáng, nhắm mắt lại nói, ngủ đi. Hắn lý nàng rất gần, Diệp Trần đưa lưng về phía hắn, đối mặt với tường, lại như cũ có thể cảm giác được người này thân thể phát ra nóng rực Cái này làm cho Diệp Trần có chút mất ngủ, nàng mở to mắt thấy tường, 38 nhịn không được nhắc nhở nàng, ký chủ, ngươi còn không ngủ, nửa đêm về sáng thủ không được đêm Nga. 38A. Diệp Trần có chút lo lắng nói, ngươi có hay không cảm thấy, lục lương đối ta có điểm hảo A. nói xong Không đợi 38 trả lời, Diệp Trần lập tức nói, không không không, ta nhất định là chúng độc. Kỳ thật đi 38 buồn bã nói, ta cảm thấy là khá tốt. Nghe được lời này, Diệp Trần liền có một loại muốn ôm đau đầu khóc xúc động. Nàng không nghĩ liều vai ác a. Thật sự không nghĩ a. Thế giới này nàng đã tận lực rời xa a, vì cái gì vai ác vẫn là đối nàng hảo a. Chính là không biết vì cái gì, có cái này nhận chi, nàng nội tâm rồi lại âm thầm yên tâm rất nhiều. Kỳ thật đã vài cái thế giới cũng không biết vì cái gì Diệp Trần lại cảm nhận được một loại cùng loại mối tình đầu giống nhau mâu thuẫn tâm thái một cái tiểu cô nương lớn thái luôn là có như vậy nghĩ nhiều muốn dối dám vấn đề Diệp Trần kỳ thật lăn lộn lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi mơ mơ màng màng muốn ngủ hạ, Lục Lương đột nhiên vươn tay một tay đem nàng vứt tới rồi trong lòng ngực. Diệp Trần đột nhiên trợn to mắt cả người đều cứng cẳng mà đối phương tựa hồ là ngủ say dựa gần nàng giống tiểu cẩu giống nhau cọ cọ hô hấp đều đều đi xuống Diệp chân vốn dĩ muốn kêu tỉnh hắn, nhưng mà ở hắn cọ nàng thời điểm, nàng nội tâm đột nhiên lại mềm yếu đi xuống. Nàng kỳ thật, thường ôm hắn thật lâu. Nhưng Tổng muốn không chế chính mình, Tổng sợ hắn sẽ bởi vậy có cái gì cảm xúc xúc động, do đó lại lần nữa thích nàng. Ở ngay lúc này, hắn kỳ thật cái gì cũng không biết, như vậy thời khắc, như vậy rất nhỏ đụng vào, hẳn là có thể tha thứ đi. Diệp chân âm thầm nghĩ, đột nhiên phá lệ quý trọng khởi cái này ôm lên. Nàng do dự trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là vươn tay thật cẩn thận đặt ở lục lương trên tay. Phát hiện lục lương không có bất luận cái gì động tĩnh, Diệp Trần mới cảm thấy mỹ mãn ngủ qua đi. Chờ Diệp Trần nhắm mắt lại, hô hấp bắt đầu trở nên đều đều, lục lương chậm rãi mở mắt, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào trước mặt người, tâm tư có chút phức tạp. Người này rốt cuộc là tưởng cái gì đâu. Lục lương nghiêm túc suy tư, không có nhận thấy được đấy lòng có như vậy hơi hơi vui sướng. Kêu phân vui sướng bị che giấu đến quá sâu, làm chính hắn đều tìm không thấy tung tích. Nhưng sở hữu sự đều sẽ lưu lại dấu vết, tỉ như này phân vui sướng sở mang đến lòng tràn đầy mềm mại, lại là làm hắn có thể phát hiện. Hắn nhìn thân ảnh của nàng, có một loại tới gần nàng xúc động, sau một hồi, rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, hắn túi đầu, ôn nhu hôn ở nàng phát gian. Nàng đã ngủ say, cái gì cũng không biết. Ở hôn lên nàng phát gian thời điểm, lục lương đột nhiên có một cái không thể hiểu được ý tưởng. Tha thứ nàng đi. Cái này ý tưởng xuất hiện một lát, lục lương liền sửng sốt. Hắn bắt đầu xem kỹ chính mình, tha thứ cái gì đâu. Hắn đối nàng tâm tư, hắn đối nàng. Cư nhiên là hoài bất mãn sao. Lục lương nằm ở trên giường, nghiêm túc suy tư. Hắn nhất thời cũng nghĩ đến không quá minh bạch, rứt khoát liền không nghĩ, nhắm mắt lại, đem trong lòng ngược người ôm chặt một chút, bắt đầu nhắm mắt ngủ. Một giấc ngủ đến nửa đêm, Minh Hạo tiến vào đem hai người đánh thức, Diệp Trần mắt buồn ngủ ngông lung đi theo lục lương đi gác đêm. Diệp Trần không ngủ hảo, còn mơ mơ màng màng, ngồi ở cửa. Nỗ lực chống hai mắt của mình. Lục lương nhìn trên người nàng đơn bạc quần áo liếc mắt một cái. Ngươi có thảm sao? Thảm. Diệp chân có chút mơ hồ, phản ứng nửa ngày, mới nói, có. Lục lương không nói hai lời, đứng dậy đi cho nàng lấy thảm, cái ở trên người nàng, đem nàng đầu hướng chính mình trên đùi một áp, áp bách tính mười phần nói, ngủ. Diệp chân là tưởng dễ rùa, chính là lục lương gắt gao đẹ lại nàng đầu, hơn nữa nàng thật sự quá vây, dựa vào lục lương cảm giác quá thoải mái, nàng tượng trưng tính dễ một chút. Liền dây rủa bất động, cuốn chặt thảm, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhắm mắt phía trước, nàng nhìn đến cái này tinh cầu ánh trăng, mang theo hơi hơi màu đỏ. Mà dưới ánh trăng nam nhân, cao lớn tuấn lãng, phản phất một tôn bảo hộ thần giống nhau, sẽ như vậy vẫn luôn bảo hộ nàng. Nàng ở hắn bên người, có thể an tâm làm sở hữu sự, hắn vĩnh viễn bao dung nàng, làm bạn nàng, yêu quý nàng. Đây là nàng cả đời lớn nhất may mắn, cũng là nàng chỉ có của quý. Diệp chân nhắm mắt lại, không biết vì cái gì cảm giác nội tâm hơi hơi chua xót. Mà Lục Lương dựa vào trên tường, trước sau bảo trì cảnh giác nhìn bốn phía. Cô nương giống một con ngoan ngoãn tiểu miêu giống nhau, dựa vào trên người hắn ngủ, hắn nội tâm một mảnh ôn nhu. Ký chủ 666 nhỏ giọng nói, "Ta cảm thấy ngươi có điểm không thích hợp." Ân, "Ta cảm giác ngươi quanh thân 666 kéo dài quá thanh âm." Trầm rãi nói, đều ở mạo phấn hồng phao phao. Lục Lương, "Thiếu xem kịch, nhiều đọc sách, về sau lại nói có không, ta cấm ngươi hàn từ kênh." nghe được lời này, 666 ông một tiếng khóc ra tới. Buổi sáng Diệp Trần tỉnh lại thời điểm, sáng sớm quăng rừng ở rừng ở nàng đôi mắt thượng, Ngay sau đó Diệp Trần liền cảm giác có ấm áp tay rừng ở nàng đôi mắt thượng, thế nàng che khuất những cái đó quăng. Diệp Trần chớp chớp mắt, lông mi quét qua lục lương lòng bàn tay, lục lương liền biết nàng tỉnh, giải thích nói, quăng quá trói mắt. Như vậy lơ đàng ôn nhu lay động Diệp Trần tâm, nàng trong lòng buồn buồn, ấp úng lên tiếng, đã biết. Lục lương một chút giang hai tay chỉ. Diệp Trần chậm rãi thích hướng ánh sáng sau, lúc này mới thấy rõ đối phương khuôn mặt. Không biết vì cái gì, Diệp Trần cảm thấy hôm nay lục lương, đặc biệt anh Tuấn. Bốn người liền dựa vào Diệp Trần sinh hoạt vật tư ngồi xổm trong sân động, không ra khỏi cửa, chờ cứu viện bộ đội đi vào. Diệp Trần một chút đều không lo lắng đồ vật không đủ dùng, dù sao không có tiếp tục đuổi, mỗi ngày ăn sung mặc sướng, cực kỳ khoái hoạt. Lúc này nàng liền phải bắt đầu nhọc lòng một chút như thế nào sửa đúng chủ tuyến. 38 là một hệ thống. Nó cấp trên là một cái trưởng máy, một cái trưởng máy có được vài cái hệ thống thuộc hạ, mỗi cái hệ thống có được bất đồng thu hoạch năng lượng phương thức, nhưng mà loại này năng lượng thu hoạch đều là căn cứ vào trưởng máy vận hành bình thường ngạch dưới tình huống. Mà trưởng máy vận hành bình thường, cũng chính là trưởng máy năng lượng thu hoạch phương thức, còn lại là dựa giữ gìn sách vở trung tâm làm được. Sách vở trung tâm chủ đề không có bị quá nhiễu, như vậy trưởng máy liền sẽ không bị quá nhiễu. Tỷ như nói lần đầu tiên cố gia nam thế giới, đó là một quyển ngôn tình tiểu thuyết. Trung tâm chủ đề chính là nam nữ chủ yêu nhau, như vậy chu vũ cùng Diệp Mẫn nhất định phải yêu nhau, nếu không trưởng máy liền không có cũng đủ năng lượng vận hành, như vậy ở trưởng máy cơ sở thượng vận hành 38 hệ thống cũng vô pháp tiếp tục vận hành. Mà này một quyển sách chủ đề ở chỗ Minh hạo nghịch tập, như vậy Minh hạo nhân sinh mấu chốt tính sự kiện, tỉ như đạt được nữ vương sủng ái, mượn dùng nữ vương tiến vào chính đàn, ở nữ vương duy trì hạ có được chính mình hạm đội chờ sự kiện, tắc cần thiết phát sinh, sự kiện phát sinh càng ít trưởng máy sở đã chịu ảnh hưởng càng lớn, cho nên diệp trần ở hoàn thành ngăn cản lục lương đại khai sát giới nhiệm vụ chủ tuyến phía trước, trước hết cần làm minh hạo trở lại thế giới của chính mình tuyến thượng. vì thế diệp trần bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên minh hạo, chờ cứu viện người tới, ngươi liền cùng ta trở về. ta cũng cùng ngươi nói rõ ràng, ta không thật sự muốn cho ngươi đương nam sủng, ta chính là tưởng tiếp theo tuyển nam sủng danh nghĩa xây dựng một chút chính mình thành viên tổ chức, muốn mượn ngươi tê mỏi một chút thừa tướng. Ngươi đừng lo lắng ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi chính là đỉnh một cái nam sủng tên tuổi mà thôi. Diệp Trần nói được rất rõ ràng, nhưng Minh Hạo như cũ không đáp lời. Hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lục Lương, Diệp Trần đi theo nhìn lại, liền phát hiện Lục Lương ở dùng một cây đao học nhánh cây làm vũ khí. Tiểu thủ thủ cổ tay thô thân cây, bị hắn tu thành vài mũi tên thỉ hình dạng, lại tiêm lại sắc bén. Nhìn kia mũi tên, Minh Hạo cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người, vì thế hắn nhanh chóng cùng Diệp Trần lắc đầu, bệ hạ, ta liền không quay về. Ngươi nếu không đem Lục Lương kêu trở về Dương Nam sủng, ta cảm thấy hắn đặc biệt thích hợp. Này quan hắn chuyện gì? Diệp Trần có chút mê mang, đem ánh mắt từ Lục Lương trên người thu hồi tới, tiếp tục khuyên bảo Minh Hạo, ngươi trở về đi, đại ở cái này rác rưởi tinh có ý tứ gì? Trở về ta mang ngươi ăn sung mặc sướng, bảo đảm ngươi bình bộ thanh vân mọi chuyện thuận lợi, tiếp theo Nam sủng danh nghĩa, ta liền đem ngươi sủng thượng. Nói còn chưa dứt lời, sắc bén tiểu đao đột nhiên từ Diệp Trần gò má bên cạnh cọ qua đem một con không có móng tay cái lớn nhỏ phi trùng đình ở trên tường Diệp Trần ngơ ngác nhìn kia hơi chút dây rủ một chút phi trùng đem câu nói kế tiếp nói xong Thiên ngượng ngung lục lương đi tới đem đao rút ra ôn nhu nói ta thường xuyên mất chính xác vừa nghe lời này Minh Hạo lập tức kiên định quyết tâm nếu không hung hăng cự tuyệt Diệp Trần vừa rồi kia tiểu đao liền sẽ không sơ suất nó nhất định chắc hướng hắn nguồn chắc người vì thế Minh Hạo lập tức nói vậy hạ, ta sẽ không trở về ngươi hết hy vọng đi Này có điểm khó làm Diệp Trần suy tư sở hữu Minh Hạo không chịu trở về lý do Đơn giản chính là không tin nhiệm nàng Cảm thấy nàng yếu hại hắn kia nàng chỉ có thể thông qua thực tế hành động Làm Minh Hạo nhìn đến nàng hảo Diệp Trần hành động lực rất mạnh Nói làm liền làm Mỗi ngày cấp Minh Hạo hỏi hắn đơn cần Từ trong bọc tận lực lấy ăn ngon cho hắn ăn Lấy hảo quần áo cho hắn xuyên Mỗi ngày cho hắn tẩy não Đi theo nàng hốn Hắn đem bình bộ thanh vân Đem có một cái cỡ nào tốt đẹp tương lai mỗi lần Diệp Trần nói chuyện thời điểm, Lục Lương liền đứng ở nàng sau lưng, đùa bỡn trong tay mỏng nhẫn, cười đến âm chắc chắc. Nhận thức lâu như vậy, Minh Hạo đương nhiên biết Lục Lương là cái gì cảm xúc, nói đúng rồi nếu chỉ trưởng cũng không quá, vì thế nhìn kia mỏng nhẫn, Minh Hạo biết, Lục Lương đây là sinh khí cực kỳ, hắn một chút không giống tìm chết, liều mạng cự tuyệt Diệp Trần. Ai tưởng tượng Diệp Trần càng đánh càng hăng, Minh Hạo càng là cự tuyệt nàng, nàng càng là thấy phùng ghim kim kim xiên năng đi quay rối Minh Hạo. Lục Lương nhìn Diệp Trần làm này đó. Hắn cũng không nói gì, dù sao Minh Hạo là phải đi, hơn nữa hắn cũng biết đúng mực, cho nên hắn cũng liền an tâm rồi. Lục Lương đè nặng chính mình cảm xúc, tính tình trở nên phá lệ không tốt, thường xuyên Diệp Trần cùng hắn nói chuyện, hắn đều lạnh lẽo, hoàn toàn đã không có lúc ban đầu thấy Diệp Trần kia phân cung kính thái độ. 666 tận tình khuyên bảo khuyên hắn, "Không được nha, tuy rằng ngươi biết nàng là nữ vương, nhưng nàng không biết có phải hay không. Ngươi thái độ này quá kiêu ngạo nha." Lục Lương không nói lời nào, hắn ngồi ở cửa Xem đống lửa bên cạnh diệp trần đầu Minh Hảo nói chuyện. Minh Hảo rõ ràng có chút xấu hổ, không ngừng xem hắn, Lục Lương không rên một tiếng, làm bộ nhìn không tới. Qua đã lâu, Minh Hảo rốt cuộc nhịn không được nói, vậy hạ, ta mệt nhọc, nếu không ngươi đi cùng Lục Lương trò chuyện đi. Ai nha hắn không có gì hảo thuyết, Minh Hảo, ngươi nhiều tiếp xúc một chút ta, liền biết con người của ta không tồi. Minh Hảo thực xấu hổ, ngẩng đầu xem Lục Lương, thấy Lục Lương cúi đầu, Minh Hảo rốt cuộc nói, vậy hạ ta ngủ, thật sự ngủ. Nói xong, Minh Hạo chạy nhanh đi tìm Tiểu Diệp Trần, Diệp Trần ai một tiếng, thấy Minh Hạo kiên định chạy, bất đắc dĩ thở dài. Lục Lương đi tới, ngồi ở Diệp Trần đối diện, cấp đống lửa thêm bậc lửa vượng, Diệp Trần chống cằm, mặt ủ mày hê. Nàng đã thực nỗ lực, Minh Hạo hoàn toàn không có trở về bộ dáng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhìn Diệp Trần buồn rầu bộ dáng, Lục Lương nhịn không được nói, ta thật sự như vậy nhảm chán. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía Lục Lương, có chút kinh ngạc. Lục Lương nhếch khẩn môi, tựa hồ là ở nỗ lực banh chính mình tiêu ngạo hỏi ra những lời này phảng phất đã là chính mình cực hạn diệp trần nhìn hắn không biết vì cái gì liền nhớ tới hắn trước kia vài lời tới hắn tính cách đổi tới đổi lui lại tổng hội ở mộ trong nháy mắt làm diệp trần cảm giác hết sức quen thuộc tỷ như như vậy nhếch môi tiêu ngạo hỏi nàng ta thật sự như vậy nhảm chán một lát diệp trần liền nhịn không được nhớ tới cô gia nam nhớ tới lâm giản tây nhớ tới vô hạn tới gần tạ vô song èo tờ tới nàng nói không nên lời đả thương người nói lại cũng vô pháp ca ngợi, nói ra trong lòng nói, nàng chỉ có thể quay đầu đi, biệt nữ nói, cũng không phải a. Vậy ngươi cùng ta nói chuyện liền hảo, Lục Lương lẳng lặng nhìn nàng, vì cái gì tổng muốn quấn lấy Minh Hạo. Diệp Trần cúi đầu xuống, không nói lời nào, Lục Lương vừa thấy đến nàng cái dạng này liền tới rồi hòa khí. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, Diệp Trần quấn lấy Minh Hạo, đơn giản chính là bởi vì Minh Hạo là nam chủ, đơn giản chính là bởi vì nàng có nhiệm vụ muốn chấp hành. Tuy rằng hắn suy đoán không ra nàng nhiệm vụ là cái gì, lại vẫn là mơ hồ biết, nàng nhiệm vụ nhất định cùng giúp đỡ nam chủ có quan hệ. Cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đều là Minh Hạo, đều là nam chủ đâu? Thế giới này đã như thế không công bằng, đã như thế áp chế hắn, vì cái gì liền Diệp Trần, đều phải bị bức đứng ở Minh Hạo kia một bên đâu. Lục Lương trong lòng có chút bi thương, hắn cũng không biết nên quái ai, quái Diệp Trần sao? Nàng lại có thể làm cái gì đâu, cùng hắn giống nhau, nàng cũng bất quá chính là một cái không hoàn thành nhiệm vụ liền phải chịu trừng phạt nhiệm vụ người chấp hành mà thôi. Quái hệ thống sao? Thế giới này có quy tắc của thế giới này, bọn họ chỉ là dựa theo quy tắc ở vận hành, ở sinh tồn. Lục Lương đứng dậy, đi ra ngoài, vừa mới đi ra cửa động, hắn liền thấy không trung sáng lên, phi thuyền tiếng gầm rú từ xa đến gần, Lục Lương lập tức cảnh giới lên, quay đầu nói, mau chuẩn bị, có người tới, tới không biết là địch là bạn. Đoàn người không dám tùy tiện đi ra ngoài, Minh Hạo bảo vệ Diệp Trần, Lục Lương đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, Diệp Trần cùng tiểu Diệp Trần khẩn trương tránh ở Minh Hạo phía sau, xem Lục Lương đi trong thôn. Lục Lương đi trong chốc lát, liền mang theo một nhóm người đã trở lại. Diệp Trần thấy nàng biểu mội, hiện giờ nội các nghị viên Diệp Hiểu Hiểu, chính mang theo một đám thị vệ đuổi lại đây. Ở nguyên trong thế giới, Diệp Hiểu Hiểu là Minh Hạo cuối cùng thuộc sở hữu. Nàng là một cái cực kỳ chính trực, thiện lương, lại có năng lực nữ chính trị gia. Ở không có phát hiện Diệp Trần tàn bạo bản tính phía trước, nàng đối quân chủ vẫn là trung thành và tận tâm. Giờ phút này thấy Diệp hiểu hiểu, Diệp Trần liền biết là cứu viện người tới, Diệp hiểu hiểu thân hình cao gầy, xuyên một thân màu đen tu thân áo gió, vội vàng đi vào Diệp Trần trước mặt, quỳ một gối, cung kính nói, bậy hạ, thần chờ tới muộn. Có thể tới liền hảo Diệp Trần bảo trì tự phụ tươi cười, đem Diệp hiểu hiểu nâng dậy tới, cảm khái nói, vất vả ngươi. Đây là thần thuộc buồn phận việc. Diệp Hiểu Hiểu cung kính cùng Diệp Trần đánh khách sáo nói. Lúc này Lục Lương đã âm thầm rời đi. Lục Lương hiện giờ mặt ngoài là Diệp Văn Lợi, mới vừa đi cùng Diệp Hiểu Hiểu nói chuyện, hắn cũng là ngụy trang thành Minh Hạo bộ dáng. Giờ phút này hắn ở trong sơn động cùng Minh Hạo thay đổi thân phận, liền trốn tránh không ra tới. Diệp Trần đối hắn cùng Minh Hạo thay đổi thân phận chuyện này là thực vui vẻ. Nàng xoay người sang chỗ khác, ở Minh Hạo trốn tránh trước bắt lấy hắn tay, mỉm cười nói. Lúc này đây ít nhiều Minh Hạo, bằng không hôm nay đại gia liền không thấy được ta ta nhất định phải mang Minh Hảo trở về hảo hảo ban thưởng. Không Minh Hảo khổ mặt, bảo hộ bệ hạ vốn chính là thần chức trách, thần còn có mặt khác sự phải làm, liền không cùng bệ hạ. Cứu bệ hạ lớn như vậy công lao, đương nhiên phải hảo hảo ngợi khen Diệp hiểu hiểu ở một bên mở miệng, mỉm cười nói, vị tiên sinh này không nghĩ bị trói trở về thụ phong đi. Nghe được lời này, Minh Hảo không nói, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua sân động. Huynh đệ, không phải ta không giúp ngươi A, thật là bệ hạ quá chấp nhất. Nghĩ nghĩ, Minh Hảo nhận mình. Mang theo tiểu Diệp Trần cùng nhau, đi theo Diệp Trần đoàn người tính toán trở về. Diệp Trần rời đi trước, cùng Diệp Hiểu Hiểu nói, ta đáp ứng để lại cho cái kia cô nương một trận phi thuyền, liền lưu một con thuyền đặt ở nơi này, chờ nàng trở lại thời điểm dùng đi. Đúng vậy. Diệp Hiểu Hiểu không chút nghi ngờ Diệp Trần mệnh lệnh, đem người đều phân tán đến mặt khác mấy chiếc phi thuyền thượng sau, liền mang theo Diệp Trần rời đi. Diệp Trần đi phía trước nhìn lướt qua sơn động, cũng không biết lục lương đi nơi nào, một chút tin tức cũng chưa Nàng nhìn không thấy lục lương, trong lòng thất bại trong không, ngồi trên phi thuyền bay thật xa, đều còn ở hoàng thần, bên cạnh Diệp hiểu hiểu cùng nàng báo cáo các nơi thế cục, nghiêm túc nói, hiện tại đã đình chỉ bệ hạ tuần tra, hung thủ còn ở bài tra, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Diệp Trần gật gật đầu. Có cái gì hảo bài tra? Không nhiều rõ ràng sao? Hiện tại trừ bỏ nàng cái kia tiện nghi thừa tướng cứu cứu, ai còn muốn giết nàng? Tính, cũng không thể nói như vậy, muốn giết nàng người vẫn là rất nhiều đem Minh Hạo quải thượng phi thuyền, Diệp Trần đối hắn liền an tâm rồi rất nhiều. Nàng đột nhiên phát hiện, đối với Minh Hạo loại người này, cưỡng chế chói định sẽ hữu hiệu rất nhiều. Vì thế nàng cũng liền lười đến lấy lòng Minh Hạo, chỉ cần xác nhận Minh Hạo ở bên người nàng thì tốt rồi. Tương phản, nàng bắt đầu lo lắng lục Lương an Uy lên. Diệp Trần hành trình bị bắt hủy bỏ sau, nàng liền trở về trong cung, bắt đầu hồi phục bình thường đi làm kiếp sống. Mà Minh Hạo, Diệp Trần liền quyết đoán dứt khoát làm người cho hắn chói lại, ném tới chính mình trong cung. Cùng nàng cùng ăn cùng ở, đối ngoại tạo thành hắn thịnh sùng bộ dáng. Diệp Trần thật cẩn thận hỏi thăm thẩm cảnh phùng cái này quan viên tin tức, nàng nghe thấy thẩm cảnh phùng đã trở lại, nàng tâm lý thả lỏng lại, liền bắt đầu vẫn luôn chờ Lục Lương tới tìm nàng, kết quả nàng mỗi ngày buổi tối rộng mở cửa sổ chờ a chờ, cũng không chờ đến Lục Lương tới tìm nàng. Nàng trong lòng có chút bực mình, liền dứt khoát mỗi ngày đi tìm Minh Hạo. Không tới tìm nàng, Minh Hạo nên tìm đi. Kết quả chờ a chờ, Diệp Trần vẫn là không chờ đến. Nàng dưới sự giận dữ dứt khoát ở minh hạo trên người, chủ địa phương đều chứa đầy theo dõi trang bị, tùy thời chờ bắt giữ lục lương. Nàng cũng không biết chính mình là ở đánh cuộc gì khí, liền cảm thấy người này nên tới tìm hắn. Liên tiếp ngao hai tháng, Diệp Trần rốt cuộc ở ngày nọ dạng sáng nghe thấy cảnh báo vang lên, nàng chạy nhanh bỏ lên thân tới, phát hiện quả nhiên là lục lương đi tìm minh hạo. Nàng một cái lăn long lóc từ trên giường nhảy dựng lên, an mặc thuần trắng thủy đàn, dẫn theo góc váy, thậm chí không kịp xuyên d Để chân trần liền hướng tới minh Hạo phòng chạy qua đi, mặt sau thị nữ một chuỗi dài người đuổi theo nàng, nôn nóng nói, Bệ hạ, bệ hạ ngài từ từ. Diệp trần chờ không được, nàng trong lòng đặc biệt xuất ruột, nàng điên cuồng chạy vội, liền tưởng sớm một chút nhìn thấy người kia. Muốn hỏi một chút hắn được không, muốn hỏi một chút hắn có hay không bị thương, muốn hỏi một chút hắn hiện giờ quá đến thế nào. Nàng cảm giác chính mình tích lũy đầy ngập ủy khuất cùng vấn đề, liền chờ nhìn thấy người kia sau, toàn bộ khinh đảo mà ra. Kết quả nàng nỗ lực tiến lên sau, đột nhiên đẩy cửa ra, lại phát hiện chỉ có Minh Hạo một người ngồi ở bên trong. Người đâu? Diệp Trần cắn răng ra tiếng. Minh Hạo vẻ mặt mờ mịt, bậy hạ, ngươi hơn phân nửa đêm chạy ta nơi này tới làm cái gì? Ta hỏi ngươi lục lương đâu? Diệp Trần siết chặt nắm tay, Minh Hạo như cũ trắng nốc, ta như thế nào sẽ biết lục lương ở nơi nào? Ta vẫn luôn không đi ra ngoài quá. Thiếu trang, ta biết hắn tới. Diệp Trần cho thị nữ một ánh mắt, làm thị nữ đóng lại đại môn. Diệp Trần bắt đầu giống phát điên giống nhau tìm người, mở ra ngăn tủ, kéo ra chăn, ngồi xổm xem đáy giường. Không hề dáng vẻ đáng nói. Minh Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Trần tìm tới tìm lui, "Vậy hạ, ta thật sự không có gặp qua hắn." Diệp Trần không nói lời nào, cẩn thận lục soát qua mỗi một góc, chờ xác nhận lục lương đích xác không ở hầu, nàng không biết vì cái gì, cư nhiên có loại lớn lao cảm giác mất mát dũng đi lên. Uy khuất nháy mắt nảy lên trong lòng. Chính là muốn gặp một mặt, muốn gặp một mặt mà tôi. Như thế nào liền như vậy khó? Nàng cũng không tưởng đối hắn làm cái gì a, vì cái gì hắn liền chết sống không chịu thấy nàng đâu. Nàng cũng chỉ là muốn biết hắn quá đến được không a. Diệp Trần nghẹn lại sở hữu cảm xúc, trên mặt một mảnh bình tĩnh, xoay người rời đi. Chỉ là xoay người sau không có bao lâu, nàng liền nhịn không được đỏ hốc mắt, cắn khẩn môi dưới, cái gì đều không nói. Ký chủ 38 thở dài, ngươi đừng sủng hư. Diệp Trần, chỉ có bị sủng hư nữ nhân mới có tư cách như vậy động bất động liền cảm thấy ủy khuất. Diệp Trần, có điểm đạo lý, chính là mặc kệ thế nào, nàng là thật sự cảm thấy ủy khuất. Liêu nhân chính là hắn, hiện giờ như vậy thông dong chạy trốn cũng là hắn. Vốn dĩ nàng đem nội tâm khắc chế đến như vậy thật cẩn thận, là hắn lần lượt đi bắt liêu, đi thăm dò, đi sùng ái, làm nàng có nhiều như vậy mềm yếu cảm xúc. Diệp Trần nghẹn vô số nói không nên lời chua xót ủy khuất đi đến trong phòng, mới vừa vào phòng, nàng liền đem mọi người ngăn ở ngoài cửa mặt đóng cửa lại, dựa vào cạnh cửa, túi đầu không nói lời nào. trong phòng một mảnh hắt ám, chỉ có ánh trăng trở thành duy nhất ánh sáng. cái này làm cho Diệp Trần rất có cảm giác an toàn. lúc này, một cái giọng nam trêu đùa thanh âm truyền tới, nha nha, chúng ta nữ vương đại nhân là làm sao vậy? Diệp Trần rộng mở ngẩng đầu, liền thấy Lục Lương ngồi ở cửa sổ thượng. hắn ăn mặc màu trắng áo choàng, khuất một chân, dựa lưng vào bên cửa sổ khung. ánh trăng dừng ở trên người hắn, làm hắn màu trắng áo choàng lóe vụn vặt quan mang. Hán Câu lấy khỏe miệng nhìn nàng, ánh mắt cười như không cười, phảng phất mang theo vài phần trào phúng cùng cười trộm. Sớm đã rõ ràng nàng cảm tình, tránh ở một bên cười trộm nhìn nàng. Diệp Trần tức giận giá trị nháy mắt bà biểu, vẫn bằng người nọ lớn lên cỡ nào đẹp lệnh người trầm luân. Nàng đều nhịn không được cả giận nói, ngươi cho ta xuống dưới, xuống dưới làm cái gì? Lục Lương nghiêng nghiêng đầu, ngươi làm ta xuống dưới ta liền phải xuống dưới sao? Lục Lương, Diệp Trần giống giận ra tiếng, ngươi còn nhớ rõ ta là nữ vương sao? Nghe được lời này, lục lương sắc mặt nháy mắt thay đổi đi xuống. Hắn chào phúng ra tiếng, là, ngươi là nữ vương, ta đương nhiên nhớ rõ. Nói, hắn nâng lên tay, làm một cái phất tay động tác, hảo, ta đi rồi nữ vương. Đứng lại. Diệp Trần kinh hoàng ra tiếng, người này đã trực tiếp ngảy xuống. Diệp Trần phát gục bên cửa sổ thượng, thấy cửa sổ hạ không có một bóng người. Nàng ngơ ngác nhìn dưới lầu, nhất thời không hoán lại đây. Kỳ thật, còn có rất nhiều lời nói tưởng nói a. Nhưng mà cũng chính là ở nàng uể oải thời điểm, một đóa mang theo ban đêm lạnh lẽo đóa hoa rừng ở nàng phát gian. Diệp Trần ngơ ngác quay đầu lại, liền thấy người nọ đứng ở hắn phía sau, vừa mới đem trên tay đế cắm hoa tiến nàng sợi tóc. Đồ ngốc nhìn Diệp Trần ngốc ngốc bộ dáng, Lục Lương nhịn không được cười, ta thật vất vả tới, như thế nào sẽ đi được nhanh như vậy. Ngươi đã xem qua Minh Hạo Diệp Trần ban mặt, nghiêm túc nói, còn tới xem ta làm cái gì. Ngươi muốn biết? Lục Lương chớp chớp mắt, Diệp Trần nhíu mày trực giác đối phương nói không phải cái gì chuyện tốt. Lục Lương túi liều tới, môi dừng ở Diệp Trần bên hai, gan tốc chi cách. Hắn trong thanh âm mang theo ý cười, có một ít ám bách. Hoa lệ Trung mang theo một chút tư tính. Ôn Nu nói, ta tưởng ngươi à, bậy hạ. Những lời này phảng phất một viên bom nguyên tử, gây một chút tạc vào Diệp Trần trong lòng. Nàng ngơ ngác nhìn Lục Lương, Lục Lương nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là nàng bộ dáng. Ta nghiêm túc hắn mở miệng, ta tưởng ngươi, suy nghĩ đã lâu. Hắn luôn luôn giống như không quá đứng đắn, nhưng mà nói những lời này thời điểm, Diệp Trần lần đầu tiên cảm thấy, người này đứng đắn lên, cũng là như vậy đẹp. Chính là lại đẹp, cũng không thuộc về Diệp Trần. Diệp Trần tổng hy vọng có thể ngăn cản người này đối chính mình cảm tình gia tăng, nàng banh mặt nói, Nga, cảm ơn. Lục Lương trong mắt có chút thất vọng, chỉ là cảm ơn sao. Bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa. Tốt xấu Lục Lương đem đầu nói qua đi, gương mặt liền ngừng ở Diệp Trần bên người, sắc mặt bình đạm. Phản phất hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì giống nhau nói, thân một thân ta a Diệp Trần. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng không ở nhật tử, lục lương rốt cuộc đối chính mình làm cái gì? Lục lương Tựa hồ cũng biết chính mình lời này cũng không thích hợp, hắn rút về thân mình, trên mặt thay đổi đứng đắn biểu tình, bệ hạ biết nhược sẻn tinh hệ chính biến sự sao? Nhược sẻn tinh hệ vẫn luôn không quá ổn định, là một cái chính giáo hợp nhất tinh hệ, đối với giao ly chính thống tranh đoạt vẫn luôn là bọn họ tinh hệ trung tâm vấn đề. Nhiệm Sẻn Tinh Hệ bảo thủ chạy có mánh liệt công kích tính bài xích hết thể phi bọn họ tôn giáo tồn tại mà cải cách phái tác tương đối ôn hòa rất nhiều. Trước mắt Nhiệm Sẻn Tinh Hệ người đương quyền là cải cách phái nhưng 3 ngày trước Nhiệm Sẻn Tinh Hệ trình biến phái bảo thủ đã hoàn toàn đóng cửa chủ tinh đối ngoại giới hết thể liên lạc. Diệp Trân biết Nhiệm Sẻn Tinh Hệ tranh trình biến nhưng càng nhiều tin tức lại cũng không biết. Lục Lương nói lời này rõ ràng là biết nhiều ra tới tin tức bọn họ hiện giờ đã Trần Ai là định. Ảnh Thèm hiện giờ trở thành Nhiệm Sẻn Tinh Hệ Tân Lăng Tụ. Đêm qua hắn tìm Diệp Văn. Diệp Chân lặng lặng nghe, Ảnh Hèm là phái bảo thủ lãnh tụ, Ảnh Hèm cầm quyền, cũng liền ý nghĩa như Tiễn Tinh hệ mở ra đối ngoại chiến tranh hình thức. Khả năng hiện tại sẽ không lập tức đối ngoại khai chiến, bởi vì bọn họ còn cần thời gian nhất định thu thập tăng cục, nhưng mà quá một đoạn thời gian liền chưa chắc. Ảnh Hèm liên hệ Diệp Văn, rõ ràng là muốn Diệp Văn duy trì bọn họ. Nhưng ổn Tiễn Tinh hệ cùng Á Đông Tinh hệ đều có bên trong nghi nghị, đương như Tiễn phái bảo thủ chiếm thượng phong khi, sẽ liên hợp đối kháng phái bảo thủ tồn tại. Này Minh ước đã mấy trăm năm không có biến qua, chỉ cần Diệp Trần tại vị một ngày, này Minh ước liền không khả năng thay đổi. Ở nguyên bản chuyện xưa tuyến, Lục Lương cuối cùng chính là đi mực sẻn tinh hệ, trở thành mực sẻn tinh hệ phái bảo thủ trung cấp tiến phần tử. Không có người ta nói đến thanh Lục Lương chân thật ý tưởng rốt cuộc là lợi dụng vẫn là thật sự trở thành cái này tôn giáo thành kính giáo đồ. Diệp Trần chỉ biết, cuối cùng Lục Lương giống người điên, đối với hắn đã từng từng yêu á đông tinh hệ liều mạng tiến công. Lục lương nhân sinh bi kịch nơi phát ra với nữ vương đối hắn thay đổi, nơi phát ra với hắn nội tâm đối quyền lực khát vọng cùng đối nam chủ minh hạo điên cuồng ghen ghét. Hiện giờ Diệp Trần đã thành công làm lục lương đi lên mặt khác một cái lộ, thay đổi nữ vương đối hắn ảnh hưởng. Chính là nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở lại trước sau không có ra tới, như vậy như thế nào thay đổi lục lương đối minh hạo ghen ghét đâu? Là đem hắn muốn hết thể đều cho hắn, vẫn là muốn như thế nào? Diệp Trần suy tư tân cốt chuyện xuất hiện đối lục lương ảnh hưởng, do hỏi h vì cái gì lục lương nhiệm vụ tiến độ vẫn luôn dừng lại ở năm mươi cái này a 38 hàm chứa kẹo que nói chuyện mang theo ung thanh bởi vì lục lương tam quan cũng không có thay đổi a tam quan thay đổi là có ý tứ gì chính là lục lương đối thế giới nhận chi cũng không có thay đổi ký chủ chẳng sợ ngươi đem toàn thế giới cho hắn chính là đều không có đối hắn có được đánh sâu vào tính ảnh hưởng hắn như cũng là cái kia dễ dàng ghen ghét đối quốc gia không có ý thức trách nhiệm thanh niên ngươi đi rồi bất cứ lần nào thất bại đều khả năng làm hắn đi hắn đường xưa. Ký chủ ngươi lần này cũng không tính toán áp dụng soát hảo cảm độ phương pháp công lược hắn, cho nên hắn vô pháp giống quá khứ bất luận cái gì một cái vai ác giống nhau, bởi vì đối với ngươi quá cao hảo cảm độ, do đó thay đổi chính mình nhân sinh lý niệm. Như vậy ngươi nhất định phải muốn lấy mặt khác phương thức thay đổi hắn nhân sinh lý niệm. Nàng là không tính toán thông qua soát hảo cảm độ phương thức công lược lục lương, chính là Diệp Chân mặt vô biểu tình, tiếp tục cùng 38 nói, ngươi vô pháp xác nhận hắn hảo cảm độ phải không? Ngươi nhất định phải xác nhận nói, tiêu tiền lạc. 38 không sao cả mở miệng, Diệp Trần gật gật đầu, 38 lập tức khấu trừ 500 tích phân. Ngoa tào. Diệp Trần hóng mất, Thừa một cái nhiệm vụ toàn bộ mới 5.000 tích phân, bọn họ vì cái gì không đi đoạt lấy. Vị diện càng cao, phí dụng càng lớn, thói quen thì tốt rồi. Người nhà quê vào thành đều cái này cảm giác. Ký chủ ngươi hảo hảo cố lên à, ngươi lại nỗ lực một chút, ta liền có thể đi mua bộ quần áo. Nói. 38 bắt đầu thao túng mặt bằng, hừ nổi lên tiểu ca. Diệp Trần cảm giác được 38 tựa hồ thực vui vẻ, nàng mặt vô biểu tình nói, ngươi cái này viên cầu xuyên cái gì quần áo? Không cần thiết. Đứng A38 nôn nóng ra tiếng tới, ta tưởng mua chiếc mũ, hiện tại tìm bạn trăm năm hệ thống đang ở cho ta xếp hàng, ta quá một thời gian nói không chừng liền có xem mắt đối tượng. Xem mắt đối tượng. Diệp Trần có điểm hóng mất, nàng có điểm không hiểu ai giới, hảo hảo một đám hệ thống tương cái gì thân. Nga. Hảo cảm độ ra tới. 38 đem kẹo que đem ra, có chút kinh ngạc nói, 70. 70 tính cái cái gì trị số? Hảo cảm độ cũng không phải chỉ cần sinh ra chính là tình yêu, muốn tới nhất định trị số phía trên mới là. Diệp Trần vẫn luôn không rõ lắm hảo cảm độ phân chia, chỉ biết chính mình liều mạng soát đến 100 là được rồi. 38 giải thích nói, 70 chính là, đạt tiêu chuẩn tuyến thiên thượng. Đối với ngươi khả năng có hữu nghị, kính ngưỡng, sùng bái, hoặc là mặt khác cảm xúc cũng không có sinh ra đặc biệt thân phận thuộc tính cảm xúc. Nghe thấy cái này hảo cảm độ, Diệp Trần hơi yên tâm một ít, nhưng ngẫm lại nàng có cảm thấy không đúng, kia hắn đối ta tốt như vậy làm cái gì? Kỳ thật hắn ngoài miệng đối với ngươi cũng không có thực hảo. 38 thật cẩn thận mở miệng, đến nỗi hành vi, khả năng chỉ là bởi vì ngươi là nữ vương. Nguyên Lai Lục Lương cũng là như thế này, Liều Mạng Thảo nữ vương niềm vui, bởi vì hắn biết, nữ vương thích có thể cho hắn mang đến rất nhiều đổ vần. Diệp Chân đột nhiên cảm thấy Chính mình trước kia đối lục lương lo lắng đều là bạch lo lắng, cái gì nhiều tiếp xúc một chút chính mình liền sẽ yêu chính mình. Hiện tại tiếp xúc đến còn chưa đủ nhiều sao. Nàng đều yêu hắn, hắn cư nhiên hảo cảm độ mới 70. Bạch nhãn lang chưa bao giờ hảo dưỡng A. Vì thế Diệp Trần trong lòng có kế hoạch, có thể tiếp xúc vai ác, rất nhiều sự liền tương đối dễ dàng. Nàng mặt vô biểu tình nghe lục lương cho nàng nói thế cục, ánh mắt từ từ nhìn về phía lục lương. Bạch hạ, làm sao vậy? Lục lương hơi hơi mỉm cười. Diệp Trần phát hiện, trở lại hoàng cung tới, gia hỏa này đối nàng thái độ liền đặc biệt hảo. ở bên ngoài không ai thời điểm. Chật. Lục Lương A Diệp Trần sâu kín mở miệng, ngươi cùng cái này quốc gia bá tánh tiếp xúc quá sao? Bá tánh. Lục Lương hơi hơi sửng sốt, theo sau hắn có chút mở mịt lắc đầu, thân rất nhỏ đã bị bán được hoàng cung, bệ hạ vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Trách không được, đối cái này quốc gia một chút ý thức trách nhiệm, một chút sứ mệnh cảm đều không có. Thực hào Diệp Trần gật gật đầu kia về sau, ngươi mỗi tuần lại đây, cùng ta cùng nhau ra cùng tiếp xúc một ít xã hội đi. Lục Lương ngẩn ngơ, một lát sau, hắn nhữ mày nói, kêu ngược sẻn tinh hệ cùng Diệp văn sự. Người trước nhìn chầm chầm đi, chuyện khác liền không cần phải xem vào. Lục Lương gật gật đầu, hai người đối diện không nói gì một lát sau. Lục Lương nói, kia bậy hạ, ta đi rồi. Đi thôi. Diệp Trần gật đầu. Lục Lương xoay người từ trên cửa sổ nhảy xuống, nhảy xuống đi khi, hắn nhớ tới Diệp Trần trạng thái trong lòng vẫn là có điểm bất an. 666. Chủ nhân. Ngươi vẫn là không thể tra diệp trần hảo cảm độ sao? Không thể. Bất quá 666 nhỏ giọng nói, kỳ thật hảo cảm độ, tra xét cũng không nhất định hữu dụng. Ân, Hảo cảm độ tính toán phương thức thực phức tạp. Tổng tới giảng, chính là đối một người tổng hòa đánh giá trạng thái con số hóa biểu hiện. Nhưng người cảm xúc thực phức tạp, đôi khi, chỉ là đơn thuần nàng thích hắn, hảo cảm độ tới rồi 70, đôi khi có khả năng xuất hiện, nàng một mặt thích hắn, có được 90 hảo cảm, đồng thời lại hận hắn, có được 20 chán ghét, vì thế tổng hợp biểu hiện chính là 70 hảo cảm độ. Nhưng đây là hoàn toàn không giống nhau công lược phương hướng. Cho nên nếu ký chủ tưởng thông qua tuần tra hảo cảm độ xác nhận công lược phương thức nói, 666 cho rằng cũng không nên. Nghe xong 666 nói, lục lương gật gật đầu, theo sau khen một câu, cơ sở thực vững chắc. Đó là 666 hương phân nói. Ta chính là ai ưu tú sinh viên tốt nghiệp, sách giáo khoa ta có thể đảo bối. Cùng những cái đó thi lại rất nhiều lần học cha một chút đều không giống nhau. Nói chuyện khi cơ sở danh từ chương trình học thi lại 10 lần 38 đánh cái hát xỉ. Ai, ai lại đang mắng hắn? Trưng 73 nữ vương nam sùng 6. Diệp Trần cảm thấy, thay đổi lục lương, muốn tử rất nhỏ chỗ vào tay. Vì thế nàng đem lục lương điều tới rồi xã hội viện phúc lợi, làm lục lương đi nhiều cùng dân chúng tiếp xúc một chút đồng thời dựa theo này nguyên thế giới tuyến tiến trình đem minh hạo điều vào không quân nguyên thế giới minh hạo sẽ ở không quân trung mở ra mũi nhọn sau đó từ diệp trần phá cách để bạt vì thiếu tướng diệp trần đem minh hạo tùy tiện ném vào không quân liền bắt đầu đi quan tâm lục lương trong lòng trạng thái lục lương ở viện phúc lợi thích đứng rất khá, hắn mỗi ngày trợ giúp nhỏ yếu giúp đỡ lao nhân diệp trần lặng lẽ đi theo hắn nhìn hắn mỗi ngày bởi vì làm tốt sự nở rộ ra tươi cười tới nàng nội tâm yên tâm rất nhiều Nàng tránh ở lục lương phía sau, lặng lẽ nhìn Lục Lương chuyển biến, nhìn Lục Lương giao bằng hữu, nhìn Lục Lương có hàng xóm, nhìn Lục Lương quá người bình thường sinh hoạt, cảm thấy thập phần vui mừng. Trong nháy mắt 2 năm qua đi, Minh Hạo ở trong quân hôn đến như cá gặp nước, mà Lục Lương ở viện phúc lợi lên làm viện phúc lợi viện trưởng. Lúc này, như sen tinh hệ rốt cuộc chỉnh đốn xong, hướng toàn tinh hệ pháp khí tiến công, á đông tinh hệ bắt đầu giới nghiêm, cũng hướng viễn đông chiến trường phái tặng người tay. Toàn bộ tinh hệ bị chiến tranh bầu không khí quanh quẩn. Nhân tâm hoảng sợ. Mà Lục Lương tính tình càng thêm ôn hòa, bởi vì trường kỳ phúc lợi từ thiện công tác, hơn nữa có được tốt đẹp ngoại hình, Lục Lương ở trên mạng được đến rất cao khen ngợi, có được phi thường, cao nhân khí, đi đến nơi nào đều có một nhóm người đi theo. Á Đông Tinh hệ ở Viễn Đông chiến trường không quá thuận lợi, liên tiếp bại 5 lần, một quân đoàn gần như toàn quân hủy diệt. Chuyện này chấn động toàn bộ Á Đông Tinh hệ, từ cao tầng đến tầng dưới chót, mọi người nhân tâm hoảng sợ. Nhưng mà Diệp Trần lại không phải đặc biệt sợ hãi, bởi vì nàng biết này hết thề đều đang chờ thứ bảy thứ thiên nga tinh vây quanh chiến một trận chiến này minh hạo sẽ bị buộc nhập tuyệt cảnh sau đó hắn sẽ bằng vào chính mình siêu cao phi thuyền điều khiển kỹ xảo cơ duyên xảo hợp anh rất nhược sẹn tinh hệ mang theo mới nhất nổ mạnh vũ khí phi thuyền dẫn tới nhược sẹn tinh hệ một cái quân đoàn hủy diệt mà minh hạo cũng sẽ cơ duyên xảo hợp vừa vặn rơi xuống một cái bị vứt đi không gian trạng trung chuyển do đó có thể may mắn chạy trốn nhược sẹn tinh hệ quan trọng nhất quân đoàn hủy diệt sẽ cho nhược sẹn tinh hệ mang đến tuyệt đối đả kích Mà Minh Hạo sẽ bởi vậy danh dương tứ hải, hơn nữa tiếp theo cơ hội này, cưới nữ vương Diệp Trần, vì hắn cuối cùng trở thành quốc vương phô liền quan trọng nhất con đường. Diệp Trần biết tương lai, cho nên một chút đều không sợ hãi, nàng lực chú ý đều tập trung ở lục lương trên người, mỗi ngày đều ở quan sát nhiệm vụ tiến độ. Theo lục lương trợ giúp càng ngày càng nhiều người, nhiệm vụ tiến độ liền không ngừng ở phía trước tiến, cái này làm cho Diệp Trần thực yên tâm. Diệp Trần yêu loại này yên lặng đi theo hắn nhật tử, hắn sẽ không biết nàng đang làm cái gì. Sẽ không biết nàng kia nho nhỏ tâm tư, cái này làm cho nàng thập phần an tâm. Thiên Nga tinh tắc chiến kế hoạch bắt đầu trước một tuần, Diệp Trần vẫn là dựa theo nguyên lai lộ tuyến theo dõi chạm đất lạnh, hôm nay lục lương sớm xong xuôi sở hữu sự tình tan tầm, đi rồi một cái đường nhỏ, Diệp Trần mang theo thị vệ ở phía sau đi theo, theo một đường, tới rồi một cái công viên khi, lục lương đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người lại. Hoàng hôn kéo trường hắn thân ảnh, Diệp Trần vừa vặn khom lưng muốn trốn đến tiếp theo cái tránh nẻ vật mặt sau. Liền thấy Lục Lương cười như không cười nhìn nàng, phảng phất là đã sớm biết nàng tồn tại. Diệp Trần cứng đờ thân mình, chậm rãi ngồi dậy tới, ho nhẹ một tiếng, tới dạo công viên A. Lục Lương câu lấy khỏe miệng, đúng vậy, hảo xảo. Ơn, vậy ngươi chậm rãi dạo. Diệp Trần xoay người đã muốn đi, Lục Lương ở nàng phía sau nói, bậy hạ, đã lâu không gặp, liền không nghĩ hỏi ta quá đến hảo sao. Diệp Trần không có quay đầu lại, hắn từ phía sau đi lên tới, tay đắp ở nàng trên vai, một bộ anh em tốt biểu tình nói. Tốt xấu là đồng sinh cộng tử quá, cùng nhau đi một chút, Ân. Đem ngươi tay cầm khai Diệp Trần sụ mặt, đi một chút liền đi một chút, giống bộ dáng gì. Lục Lương cười ra tiếng tới, nhướng mày hỏi nàng, thưởng ta không? Không. Lục Lương dùng tay nghiết mặt nàng, mau, nói thật. Diệp Trần. Hảo muốn đánh người. Nhìn Diệp Trần kề bên hỏng mắt bên cạnh, Lục Lương buông ra tay tới, bậy hạ hắn mỉm cười nói, làm ta hồi quân đội đi. Diệp Trần không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Nàng có chút mê hoặc, ở viện phúc lợi không hảo sao. Khá tốt lục lương đi phía trước đi đến, diệp Trần đi theo hắn bên cạnh, nghe hắn nói, ở viện phúc lợi thực hảo, gặp rất nhiều người, bọn họ đều thực hảo. Ta lần đầu tiên biết, nguyên lai có như vậy nhiều người thích ngươi, là một kiện thực hạnh phúc sự. Những cái đó bác trai bác gái nhóm đều rất có ý tứ, tiểu hai tử cũng thực đáng yêu, ta lần đầu tiên không phải ở giết người, là ở giúp đỡ người khác, loại cảm giác này làm ta có được một loại rất khó nói xuất khẩu hạnh phúc cảm. Nếu như vậy Diệp Trần mỉm môi, vì cái gì không tiếp tục ở viện phúc lợi đã đi xuống đâu. Đúng là bởi vì có nhiều như vậy đáng yêu người lục lương mỉm cười lên, ta mới muốn bảo hộ bọn họ a bệ hạ, ta trước sau là một cái chiến sĩ lục lương quay đầu xem nàng, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Một cái chiến sĩ, ngươi nên làm hắn đứng ở trên chiến trường. Diệp Trần không nói chuyện, nàng nhìn trước mặt người đôi mắt. Đó là cỡ nào xinh đẹp một đôi mắt a, nó trang ánh nắng chiều, trang ôn nhu, trang nàng. Nàng thậm chí đều không có đi xem số liệu, liền tưởng tin tưởng hắn. Nàng gật gật đầu, nghiêm túc nói, Hảo, chờ lúc này đây chiến dịch xong, ta liền điều ngươi trở về. Vì cái gì phải đợi lúc này đây xong đâu? Lục Lương có chút nghi hoặc, Diệp Trần cứng đờ, nàng như thế nào có thể nói cho hắn, lúc này đây chỉ chiến dịch, Á Đông tinh hệ tử thương hơn phân nửa, phái tiên phong bộ đội, trừ bỏ Minh Hảo, toàn quân hủy diệt. Lấy Lục Lương tính cách, hắn nếu là thượng chiến trường, Minh Hảo đi nơi nào, hắn khẳng định muốn đi đâu. Nàng như thế nào có thể nói cho hắn, nàng có thể biết trước, biết vận mệnh sẽ cấp trừ bỏ minh hạo bên ngoài những người khác, cỡ nào tàn nhẫn kết cục. Có lẽ vai ác không giống nhau, chính là Diệp Trần cũng không dám đánh cuộc. Vì thế nàng ôn hòa thanh âm, ngươi đi trước làm quen một chút phi thuyền mấy thứ này, ngươi đã nhiều năm không chạm vào, ta sợ ngươi không thói quen. Lục lương tựa Hồ là tiếp nhận rồi cái này đề nghị, hắn gật gật đầu, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Trần, kêu bệ hạ, nếu ta lập quân công, bệ hạ sẽ cho ta khen thưởng sao. Đương nhiên cấp A. Diệp Trần gật gật đầu, mọi người lập quân công, ta đều cho hắn khen thưởng, không thể thiếu ngươi, ngươi yên tâm đi. Lục Lương mắt lẽ liếc nhìn nàng một cái, kia bậy hạ chờ xem. Hai người bơi trong chốc lát, Lục Lương đưa Diệp Trần trở về Hoàng Cung sau, chính hắn trực tiếp đi đệ nhị quân đoàn huấn luyện doanh. Hắn mới vừa tiến phi thuyền phòng mô phỏng, Minh Hạo liền nên diện đi rồi đi lên, Minh Hạo đem Lục Lương kéo dài tới một bên, nhỏ giọng nói, ta nghe nói lần này ngươi muốn thượng, đây là thật vậy chăng Danh sách đã số dưới, này còn có thể có giả. Lục Lương mang theo bao tay, mặt vô biểu tình, Minh Hạo nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người, tiếp tục nói, ngươi không sợ bệ hạ phát hiện à. Ta nếu là lập công lớn, phát hiện thì thế nào? Lục Lương hướng chỗ sâu nhất bắt trước khoang điều khiển đi đến, Minh Hạo đi theo phía sau hắn, có chút nôn nóng, nếu là bệ hạ biết diệp văn cho ngươi lộng cái giả thân phận, nàng không vui làm sao bây giờ? Ngươi nên hỏi nàng phải làm sao bây giờ? Lục Lương ngồi trên khoang điều khiển. Mặt vô biểu tình, nàng còn có thể đối ta tệ hơn một chút. Minh Hạo bị lời này nghẹn lại, hắn cảm thấy lục lương lá gan thật là càng lúc càng lớn, hắn giống như trả lời, kỳ thật bệ hạ hiện tại đối với ngươi đã không tồi, liền ngươi nói chuyện kia thái độ, không kéo xuống đi loạn côn đánh chết đã tính nhẹ. Nhưng là hắn không có dũng khí. Hai năm trước lục lương bị Diệp Trần Điều nhiệm đến viện phúc lợi sau, Diệp Văn lập tức cho hắn ở trong quân an bài một vị trí, liền nên ngang đỉnh chạm đất lạnh tên, đảm nhiệm một cái rất nhỏ quan quân. Bởi vì là đơn vị liên quan, Lục Lương cũng không cần quá nhiều huấn luyện, vì thế Lục Lương mỗi ngày ngụy trang ở Viện Phúc Lợi làm việc, làm xong sự ném ra Diệp Trần sau, liền tới quân doanh huấn luyện. Như vậy một tàng chính là 2 năm. Lục Lương biết Diệp Trần tính toán, đơn giản chính là tưởng suy yếu hắn, cấp minh hạo thoái vị trí. Dựa theo hiện giờ kỹ thuật tới giảng, minh hạo kỹ thuật là so ra kém Lục Lương, nếu Lục Lương thượng chiến trường, còn có thể có minh hạo chuyện gì. Mà Diệp Trần sở dĩ muốn ở phía sau chiến dịch mới làm hắn thượng nguyên nhân, Lục Lương cũng nghĩ đến minh bạch, đơn giản chính là bởi vì một trận chiến này sự minh hạo thành danh chiến, không thể xảy ra sự cố. Lục Lương biết, đều biết, hắn cũng nói cho chính mình muốn thói quen, rốt cuộc Diệp Trần đã giúp nam chủ năm đời, không kém cả đời này. Chính là không biết như thế nào, có lẽ là bởi vì nhiệm vụ ảnh hưởng, lại hoặc là hắn nội tâm bản thân chính là như thế tưởng, đương Diệp Trần nói ra chờ một trận chiến này sau lại làm hắn thượng thời điểm. Lục Lương quả thực mau khí cười, muốn cho Minh Hạo nhất chiến thành danh đúng không? Muốn cho Minh Hạo nhất chiến thành danh sau đi cưới nàng đúng không? Lục Lương ngồi ở khoang điều khiển, mở ra phát ra đạn hướng tới phía trước chính là một trận cuồng oanh làm tạng. Tưởng Mỹ không buông tha một cái quân địch, hoàn mỹ tiêu diệt sở hữu chiến hạm, bắt được S thành tích sau, Lục Lương đi xuống tới, vô vô Minh Hạo vai. Lần này ngươi đừng thượng, ta đi thôi. Hành A, Minh Hạo đi theo hắn đi ra ngoài, không chút để ý mở miệng, vừa vặn. Ta cũng có chút mệt mỏi. Lục Lương gật gật đầu, hai người cùng đi tắm xong, Lục Lương chính mình trở về chính mình nhà ở, mới ra quân doanh không bao lâu, liền thấy một chiếc loại nhỏ huyền phù xe ngừng ở ven đường. Chiếc xe kia Lục Lương quen thuộc, hắn nháy mắt đoan chính thái độ, đi đến Diệp Văn trước mặt, cung kính nói: "Đại nhân." Diệp Văn ngồi trên xe, hắn nhìn qua 40 suất đầu bộ dáng, an mặc được săn sóc thân âu phủ, ngồi ở huyền phù xe hàng phía sau nhắm mắt dưỡng thần. "Bệ hạ hôm nay triệt ta một người vị trí hắn đảm nói." Ta hoa lớn như vậy sức lực bồi giữa ngươi, lục lương, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đại nhân yên tâm lục lương trong mắt hiện lên lạnh lẽo, ta còn chờ có một ngày, hảo hảo đi tìm bệ hạ tâm sự chuyện cũ đâu. Lúc này đây sau khi trở về, ta có đại sự cùng ngươi nói, nhất định phải lấy quân công trở về nói, Diệp Văn mở to mắt, mặc kệ bất luận cái gì thủ đoạn. Nói những lời này ý tứ thực rõ ràng, chính là chẳng sợ ngươi không có quân công, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đoạt, đoạt cũng muốn cấp về. Lục Lương minh bạch Diệp Văn ý tứ, không người dơ tay đặt ở chính mình trước ngực, làm một cái tuyên thệ lễ tiết. Diệp Văn là thực thích Lục Lương như vậy hiểu chuyện người trẻ tuổi, hắn gật gật đầu, liền làm người lái xe đi rồi. Chờ Diệp Văn đi rồi, Lục Lương lánh lên đồng sắc, phiên động xuống tay gian mỏng nhận, xoay người rời đi. Một tuần sau, Á Đông tinh hệ chuẩn bị chiến tranh xong, Thiên Nga tinh tranh đoạt chiến kéo ra mở màn. Hội nghị trong đại sảnh, Diệp Trân ngồi ở địa vị cao thượng, thấy máy chiếu thượng phóng ra ra tới cảnh tượng Mấy trăm chiếc phi thuyền chờ xuất phát, các quân quan không ngừng xác nhận tin tức cùng phi thuyền an toàn tính. Diệp Hiểu Hiểu ngồi ở Diệp Trần trong tầm tay, cùng Diệp Trần hội báo nói, lúc này đây chúng ta tổng cộng phái ra phi thuyền 200 con, trong đó tàu sân bay cấp phi thuyền tăng con, bình thường phi thuyền 170 con, xung phong hạm đội 27 con. Xung phong hạm đội, lại sương sát thủ đoàn, tử sĩ đoàn. Phi thuyền tiểu, mang theo vũ khí tiến tiến, đều là mũi nhọn khoa học kỹ thuật, linh hoạt tính cường, lực sát thương đại. Thông thường dùng để lặng yên không một tiếng động phá hư địa phương tàu sân bay hoặc là dùng để ở bị vây quanh làm mở một đường máu. Cái này hạm đội đều là dùng sinh mệnh ở giao tranh, sinh tồn suất cực thấp, cũng bởi vậy cực dễ lên trước. Diệp Trần đem Minh Hạo đặt ở cái này hạm đội, cũng chính là vì cái này. Hình ảnh ngay từ đầu, Diệp Trần liền nhận ra Minh Hạo phi hạm, hắn phi hạm thượng dùng màu trắng sơn phun đổ một chữ, nhìn qua cực kỳ thấy được. Ổn sẹn tinh hệ đem bên ngoài sơn cho chúng ta chống lại ngược sẹn tinh hệ tiếp viện. Mà Thiên Nga Tinh Thượng hiện giờ đóng quân mặt đất quân đội 10 vạn, chúng ta mang theo mặt đất quân đội 15 vạn, chỉ cần đổ bộ, chúng ta sẽ có ưu thế tuyệt đối. Mà Vũ Trụ Chiến trong sân, chúng ta hạm đội số lượng cũng là Thiên Nga Tinh Thượng như sễn quân lực gấp 2, chỉ cần ổn sễn tinh hệ chống lại như sễn tinh hệ tiếp viện bộ đội, chúng ta sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nói, Diệp Hiểu Hiểu nhìn về phía Ổn Sễn tinh hệ phái tới đại biểu đích. Quay hướng tới Diệp Trần gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, Ổn Sễn có tuyệt đối thành ý." Diệp Trần gật gật đầu nhìn về phía máy chiếu diêu ngươi sầm tổng thống hiệu cùng hiệu nghiêm túc nói lúc này đây liền làm ơn ổn sẹn tinh hệ hiệu cùng diệp trần khách sáo một phen quay đầu cùng bên cạnh đại biểu cho á đông tinh hệ diệp văn lại hàn huyên trong chốc lát hai cái quốc gia từng người thả một vị thân phận cao quý đại sứ ở đối phương quốc gia cũng tương đương với con tin một loại quân đội bắt đầu hướng tới thiên nga tinh tới gần diệp trần trong lòng có chút cảm khái trận này là thắng thảm nàng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống chỉ biết đại khái kết quả Nhưng mà thẳng đến kết quả cũng không đủ để cho nàng nghịch chuyển chiến cuộc, vì không cho cục diện trở nên càng tao, nàng chỉ có thể bảo trì chờ mặc. Rốt cuộc, thắng thảm cũng là thắng, vạn nhất cho rằng nàng hiệu ứng bơm bướm, dẫn tới kết quả biến thành minh hạo cũng vô pháp cứu vớt kết quả, vậy không xong. Nhìn trong hình những cái đó xinh đẹp phi thuyền, còn có trong phi thuyền đi tới đi lui người trẻ tuổi, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy, không, có làm Lục Lương thượng chiến trường, thật là quá chính xác quyết định. Mà bên kia, Lục Lương ở trên phi thuyền điều chỉnh thiết bị 666 không chút để ý cùng lục lương trò chuyện thiên, ký chủ, lúc này đây ngươi thắng lúc sau, muốn làm gì? Còn không có đánh trước nói thắng lúc sau làm gì, có phải hay không quá sớm một chút? Ký chủ lợi hại như vậy, sẽ không thua. 666 nghiêm túc đuốt mông ngựa, ký chủ phải hướng bệ hạ cầu hôn sao? Cầu A. Lục lương không chút để ý, vì cái gì không cầu? Ta không cầu, chờ minh hạo cầu. Ấn A. Bất quá ký chủ, diệp trần như vậy khi dễ ngươi. Ngươi còn muốn cưới nàng sao? Ngươi xem nàng tổng đem sở hữu tốt đều để lại cho Minh Hạo, ta cảm thấy nàng nhưng hỏng rồi. Ấn lục lương gật gật đầu, ta cũng cảm thấy nàng rất hư. Chính là lục lương trong mắt có chút bất đắc dĩ, ta có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên lựa chọn tha thứ nàng. Cũng sinh khí quá, cũng chán ghét quá. Chính là đương hắn tới gần nàng, những cái đó phẫn nộ hòa khí bực, luôn là sẽ nhịn không được hóa thành đầy ngập bất đắc dĩ, có chút không biết cố gắng cùng chính mình nói. Tính! Cùng cái tiểu cô nương so đo cái gì đâu, đều là vì nhiệm vụ, từng người có từng người khó xử. Dù sao, ôm nàng tiến trong lòng lực, túi đầu hôn môi nàng phát gian kia một khắc, không phải quyết định hảo tha thứ nàng sao. Lục lương nhớ tới phía trước cùng nàng đào vong những ngày ấy, cũng không biết như thế nào, trong lòng liền có chút ngọt ngào lên. Phi thuyền đã dần dần tới gần thiên Nga Tinh, làm tiên phong bộ đội, lục lương cùng mặt khác hơn 20 con giờ phút này loại nhỏ phi hạm dẫn đầu sông ra ngoài, hướng tới mặt đất phòng không thiết bị phóng đi mặt đất phòng không thiết bị là chuyên môn nhằm vào này đó trọng hình phi thuyền đối với lục lương loại này linh hoạt tính đại tiểu phi hạm cơ hồ không có cách nào vì thế mịn sền tinh hệ phái ra đồng dạng thích khách quân hạm ra tới không trung tức khắc giao chiến thành một mảnh lục lương không chút để ý phi thoán ở trong đó hắn thao tác cực kỳ lưu sướng hoàn mỹ đối với đối phương quỹ đạo tính toán cũng thập phần chính xác nháy mắt tiêu diệt đối phương ba con phi hạm diệp trần nhìn kia chỉ nhất hảo phi hạm như vậy hoàn mỹ thao tác nhìn không được ánh mắt vì này hấp dẫn Diệp Hiểu Hiểu nhìn lướt qua Diệp Trần biểu tình, cười nói: "Lục Lương lần này biểu hiện tiến bộ vượt bậc a." "Đương nhiên rồi, nam chủ sao?" 38 yên lặng tiếp Diệp Trần nói. Diệp Trần cười cười: "Ta vẫn luôn cho rằng hắn là một nhân tài." "Bất quá đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua Lục Lương." Cùng Lục Lương so sánh với Minh Hạo ưu tú tựa hồ liền không phải như vậy đứng đầu, như vậy thao tác trình độ. Ở Diệp Trần trong lòng, cái kia cũng chính là đuổi kịp Lục Lương. Đối với Diệp Trần mà nói, lớn nhất khen chính là ngươi này trình độ cùng Lục Lương không sai biệt lắm. Hai bên giao chiến trong chốc lát, bởi vì Lục Lương tồn tại, cục diện hiện ra tính áp đảo thắng lợi, Lục Lương ngoành xong mặt đất một nửa phòng không thiết bị, trở lại chính mình tàu sân bay, chuẩn bị lần thứ hai tiếp viện, mặt sau cỡ trung quân hạm bắt đầu chuẩn bị chạm đất, liền ở ngay lúc này, Diệp Trần đột nhiên nghe được tiếng súng. Này tiếng súng là từ trong video truyền đến, một tiếng súng vang lúc sau, Mưu tổng thống bên kia video đột nhiên liền đen, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Hiểu Hiểu đầy mặt khiếp sợ, Diệp Trần tuy rằng cũng là hoàn toàn ngậm bứt trạng thái, lại cố gắng chấn định nói, lập tức liên hệ ổn xản tinh hệ phó tổng thống cùng với mặt khác bị tuyển liên hệ người. Ta muốn lập tức biết ổn xản tinh hệ đã xảy ra cái gì. Đúng vậy. Những người khác lập tức đổi qua đi. Nhưng mà còn không có liên hệ thượng ổn xản tinh hệ người, Diệp Trần liền phát hiện, hình ảnh nơi xa tựa hồ có hạm đội đang ép gần. Những cái đó hạm đội số lượng nhiều, tới phi thường mau, Diệp Trần lập tức liền nhận ra tới là vốn dĩ nên ở bên ngoài ổn sẹn tinh hệ tiếp viện bộ đội. ổn sẹn tinh hệ người đâu? Diệp chân rộng mở đứng dậy, nhịn không được đề cao Thanh âm, Liên lạc viên vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên, cùng Diệp chân nói: Bệ hạ, đệ Tam hạm đội phát tới tin tức, ổn sẹn quân đoàn rút quân, hỏi chúng ta muốn hay không triệt. Nếu có thể triệt, đương nhiên muốn triệt. ổn sẹn quân đội đã bắt đầu chạy, lấy ổn sẹn tinh hệ cái loại này một mạng đổi mệnh đấu pháp, ở đối phương chiếm cư ưu thế dưới tình huống. Á đông tinh hệ tuyệt đối không có khả năng có người sống trở về. Tuy rằng là chiến tranh, chính là ổn senn cùng á đông đối mạng người chú ý trình độ xa xa cao hơn chiến tranh thắng thua. Chính là hiện tại triệt không được, cũng không thể triệt. Một khi bắt đầu lui lại, quân đội trận hình liền rối loạn, trở thành năm bè bảy mảng, nếu senn tinh hệ nhân cơ hội đuổi theo đánh, kia mới kêu hoàn toàn toàn quân hủy diệt. Hiện giờ lưu lại là liều chết một trận chiến. Chạy trốn cũng là không đường nhưng trốn. Diệp chân siết chặt nắm tay. Nhìn trong hình những cái đó hoảng loạn binh lính. Tầng dưới chốt binh lính còn không rõ ràng lắm rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy định nhân, mỗi người ở dò hỏi chính mình trưởng quan. Bọn họ còn thực tuổi trẻ, bọn họ còn có tương lai. Không biết có phải hay không đương cái này quốc gia bệ hạ đương lâu rồi, vẫn là ở viện phúc lợi nhìn lén lục lương khi, chính mình cũng bị cái này quốc gia thần dân sở cảm động. Diệp chân nhìn những cái đó tuổi trẻ gương mặt, lần đầu tiên phát ra từ nội tâm cảm nhận được, cái này quốc gia sở cấp cho nàng trách nhiệm cùng ái rõ ràng là biết kết cục, rõ ràng sớm đã đoán trước, chính là đương phát sinh giờ khắc này, Diệp Trần vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, khàn khàn nói, nói cho chư Vị tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, liều chết một trận chiến. Diệp Trần mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt đi xuống, Á Đông tinh hệ bắt đầu mới một lần nữa bố trí tác chiến kế hoạch, lúc này cũng liên tiếp thượng ổn sền đường tàu riêng. Các ngươi Diệp thừa tướng bắt cóc hiệu tổng thống, bức bách chúng ta cần thiết lập tức lui lại, vì lui lại chúng ta tổn thất thảm trọng, Diệp Trần bệ hạ. Chuyện này ngươi không nên cho chúng ta một công đạo sao. Đối diện phó tổng thống giống giận ra tiếng tới, rõ ràng đã là hỏng mất. Diệp Trần giơ tay xoa huyệt Thái Dương, bên cạnh người thật cẩn thận nói, bậy hạ. Thắt đi. Diệp Trần mở to mắt. Mưu bị Diệp Văn bắt góc, ổn sèn tinh hệ đối á đông tinh hệ tín nhiệm cũng liền hoàn toàn tan biến. Lại nói chuyện nhiều đi xuống cũng không có ý nghĩa. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn màn hình, lúc này đã khai chiến, nàng nhìn trên chiến trường không ngừng nổ tung phi thuyền cảm giác tươi sống sinh mệnh một đám mất đi nàng bắt đầu liều mạng hồi tưởng nguyên cốt chuyện rốt cuộc là đã xảy ra cái gì minh hạo lại như thế nào thắng hai tương đối quyết hết sức như xền tinh hệ phi thuyền mang theo mới nhất khoa học kỹ thuật dẫn lực bom xuất hiện ở trên chiến trường một cái bom tạc hủy hoại cơ hồ toàn bộ á đông tinh hệ phi thuyền kia trên phi thuyền dắt một cái bộ xương khô cơ xí minh hạo xuyên qua ở phi thuyền trung nhắm ngay kia bộ xương khô phi thuyền hung hăng đụng phải đi lên bom bành khai phi thuyền dẫn lực bom nổ mạnh toàn bộ không gian chấn động, là sở hữu phi thuyền không một may mắn thoát khỏi, duy độc chỉ có Minh Hạo tàn phá phi hạm, vừa vặn rơi xuống tiến một cái di động không gian khiêu dược chạm. Một cái bộ xương khô cờ xí phi thuyền, một cái dẫn lực bom tạc hủy hoại sở hữu phi hạm. Diệp chân nhìn trong hình, một con thuyền mang theo bộ xương khô cờ xí phi thuyền chậm rãi xuất hiện. Nó động tác rất chậm, tựa hồ là ở chịu tải cái gì giữa chưa. Mà lúc này, Lục Lương bằng vào bản thân chi lực, ngăn cản hơn phân nửa tiến công. Sở hữu hỏa lực đều tập trung ở Lục Lương trên người, Lục Lương hoàn toàn nhiễu loạn ngược sẻn tinh hệ tiến công. Diệp Trần mang lên tai nghe, tự mình đem kênh điều đến Lục Lương kênh thượng. Minh Hạo Diệp Trần thanh âm truyền đến, Lục Lương nhìn lướt qua màn hình, cười nhạo ra tiếng. "Minh Hạo, Minh Hạo, Minh Hạo." Diệp Trần trong lòng, đại khái cả đời chỉ có nhiệm vụ cùng nam chủ đi. Lục Lương nheo tay lái, trong lòng mang theo tính tình. Không có ra tiếng, mà Diệp Trần chậm rãi mở miệng, "Phiền toái ngươi, hấp dẫn bọn họ lực chú." Ý bám trụ bọn họ. Ta muốn cho hạm đội lui ra phía sau. Ta biết, này có lẽ là muốn đem ngươi đặt hiểm cảnh, chính là ta tin tưởng ngươi, vô luận bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều có thể bị nữ thần số mệnh chiếu cố. Nói, Diệp Trần làm Diệp hiểu hiểu chỉ huy hạm đội Lặng Yên lui về phía sau, Tách ra, lấy cầu chờ một lát đương bom nổ mạnh khi, thương vong nhỏ nhất. Lục Lương nghe Diệp Trần nói, nhấp khẩn ngôi, dựa theo nàng theo như lời, vọt vào địch quân phi thuyền trung tâm. Đây là quá khiêu khích động tác. Hắn bay thẳng đến đối phương chính yếu tàu sân bay tiến lên, nhụy sền tinh hệ người bị hắn hành động chọc giận, đem lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên người hắn, bắt đầu cuồng nhanh lạng lách. Hắn kỹ thuật quá hảo, quá hoàn mỹ, giống một con cá chạch, hoàn toàn bắt giữ không đến. Chính là theo ánh lửa càng ngày càng dày đặc, tất cả mọi người đã nhìn ra hắn gian khổ. Lúc này, Á Đông tinh hệ phi thuyền đã lui về phía sau hơn phân nửa, trước nửa bộ phận ngừng ở phía trước, ngăn trở tầm mắt, Ngụy Trang Thịnh còn ở chiến đấu bộ dáng. Diệp hiểu hiểu nhìn trường hợp thượng lục lương thao túng phi thuyền, như sẻn tinh hệ phi thuyền bắt đầu một người tiếp một người tích lũy thành tường giống nhau hình dạng, đem lục lương vây quanh ở bên trong, Diệp chân vẫn luôn không có làm người phá vỡ kia đổ tường đi cứu viện, mắt thấy tường dần dần kín mít, Diệp hiểu hiểu nhịn không được nhữ như mày, như vậy đi xuống, hắn sẽ chết đi. Diệp chân méo nắm tay, ra vẻ trấn định, ta tin tưởng thần chiêu cố, nhất định sẽ dừng ở minh hạo trên người, dù sao cũng là nam chủ a. Dù sao cũng là một cái quân đoàn đều đã chết cũng chưa chết người A, nơi nào dễ dàng như vậy chết. Nhưng mà đang nói xong những lời này sau, Diệp Trần nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Vận mệnh chi thần sẽ chiếu cố minh hạo lục lương thanh âm bình đạm, lúc này, như sẻn tinh hệ vây quanh lục lương tưởng đã hoàn toàn hoàn thành, bọn họ vây quanh lục lương, lục lương huyền phù ở không trung, sớm đã không trô nhưng trốn. Nhưng chẳng sợ giờ này khắc này, hắn thanh âm như cũ bình đạm chấn định. Ta đây đâu? Hắn hỏi vận mệnh chi thần chiếu cố minh hạo Ngươi chiếu cố minh hạo hết thể vận may chiếu cố minh hạo Cho nên ngươi yên tâm hạ như vậy mệnh lệnh Ta đây đâu Ai tới chiếu cố ta Vừa dứt lời Như sèn tinh hệ phi thuyền tập thể nạ pháo Diệp Trần cách thượng năm ánh sáng năm khoảng cách Gào giống ra tiếng Không cần Chương 74 nữ vương nam sùng bảy, Diệp Trần giống ra tiếng kia một lát Mọi người nhìn vô số viên đạn hướng tới kia Giá loại nhỏ phi hạm vọt qua đi Mà lúc này Kia con mang theo bộ xương khô tiêu chí phi thuyền cũng đã di động tới rồi đối chọi trung gian, theo Diệp Trần Thanh Âm, một cái thật lớn đạn đạo hướng tới Á Đông Liên Minh vọt qua đi. Lui về phía sau. Diệp Hiểu Hiểu đồng thời hô to ra tiếng, "Này viên thật lớn đạn đạo xuất hiện kìa." Diệp Hiểu Hiểu liền minh bạch Diệp Trần làm phi thuyền lui về phía sau nguyên nhân, Diệp Trần cả người suy nghĩ đều đã đặt ở kia con bị vây quanh phi hàng thượng, căn bản cố không được những người khác. Diệp Hiểu Hiểu lập tức chỉ huy phi thuyền nhanh chóng lui lại, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Đạn đạo ở không trung ầm ầm nổ tung, đột nhiên hình thành một cái thật lớn hắc động, cuốn tịch hết thể bên cạnh đồ vật. Á Đông tinh hệ đã lui lại hơn phân nửa, chỉ có phía trước mấy con hiểm hộ phi thuyền còn dừng lại ở phía trước, mà này đó hiểm hộ dùng vỏ rông phi thuyền không một không bị cuốn tịch tiến kia thật lớn hắc động bên trong, căn bản không có bất luận cái gì đấu tranh chi lực. Đối mặt như vậy đáng sợ khoa học kỹ thuật, Á Đông tinh hệ phi thuyền ở nổ mạnh chi gian, ở địa phương sở hữu quân hạm đều bị lục lương hấp dẫn thời khắc, bắt đầu bay nhanh trở trốn. Diệp Hiểu Hiểu thấy thương vong không tính tầm trọng, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua bên kia trên màn hình, lúc này trên màn hình cũng chỉ có Lục Lương phi hạm. Dựa theo Diệp Hiểu Hiểu dự đoán, Lục Lương nên ở mọi người nã pháo kia một lát đã bị tạc tan xương nát thịt, nhưng mà ở Á Đông tinh hệ quân hạm bắt đầu lui lại thời khắc, đều đã qua lâu như vậy, Diệp Hiểu Hiểu quay đầu lại khi lại phát hiện, Lục Lương còn ở. Lục Lương đem bảo hộ màng trang bị chạy đến lớn nhất, sau đó liều mạng thao túng phi hạm ở mưa bom bao đạn trung xuyên qua vị trí. Những cái đó viên đạn thập phần dày đặc, căn bản không có bất luận cái gì khe hở, toàn bộ đều đánh vào lục lương phi hạm thượng, đánh đến lục lương phi hạm vết thương chống chết, chính là lục lương lại như cũ ở kiên trì di động, hơn nữa cũng không biết vì cái gì, lục lương cũng không có nổ mạnh, cũng không có rơi tan. Đương xác nhận toàn thể quân lực có thể an toàn lui lại, đại gia liền đem ánh mắt dừng lại ở lục lương trên người tới. Diệp Hiểu Hiểu trước tiên phản ứng lại đây, lập tức nói, mau, khai phát sóng trực tiếp, cả nước phát sóng trực tiếp. Lúc này đại gia cũng ý thức được, lục lương vì cái gì vẫn luôn ở di động. Bởi vì hắn vô pháp làm chính mình không trúng đạn, cho nên hắn tài hoa chỉnh phi thuyền vị trí, lớn nhất trình độ giữ lại động cơ cùng khoang điều khiển hoàn chỉnh. Chẳng sợ cánh đã vết thương chống chất, chẳng sợ thân máy bị đánh đến đục lỗ, chính là hắn như cũ có thể chiến đấu. Đây là một loại bất khuất tinh thần, đây là một loại chẳng sợ đến cuối cùng một khắc đều phải cùng đối phương liều chết một bác tinh thần. Đây là một quốc gia ở chiến tranh khi, nhất yêu cầu tinh thần Ở như vậy dày đặc viên đạn người trung gian lưu chính mình khoang điều khiển cùng động cơ, như vậy thao tác so ở không trung tới nhiều ít đa dạng quay cuồng khó được quá nhiều, nhiều năm như vậy, cho dù là không quân trung tinh anh đều cần thiết thừa nhận, không ai có thể đủ làm được, mà lục lương, là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Giờ phút này sở hữu thị giác đều ở lục lương trên người, hắn anh tuấn trên mặt một mảnh bình tĩnh, chút nào không thấy bất luận cái gì hoảng loạn, trên tay chấn định tự nhiên điều chỉnh phương hướng, vững vàng bình tĩnh cùng địch quân đối kháng. Quốc gia đồng thời ở sở hữu trên màn hình tiếp song cái này hình ảnh, mọi người ngay từ đầu vì hắn anh tuấn sở kinh ngạc cảm thán, nhưng thực mau liền trầm mặc xuống dưới, bắt đầu đối người này rất là kính nể. Tất cả mọi người biết, hắn là vô pháp sống sót. Ở như vậy vây quanh, một người đau khổ dãy rua, không có bất luận cái gì viện quân. Nhưng lúc này, hắn như cũ ở chống cự, như cũ ở chiến đấu hang hái, không có chút nào từ bỏ. Có người nhận ra tới, a, đây là viện phúc lợi viện trưởng là Lục viện trưởng, là Lục Kaka, rất nhiều người kêu ra tên của hắn, hắn đã thập phần có danh vọng, tại đây một khắc, hắn danh vọng tới đỉnh núi. Toàn bộ phòng họp thập phần an tĩnh, Diệp Trần siết chặt nắm tay, nhìn hình ảnh, run nhẹ nhẹ. Minh Hạo đâu nàng khàn khàn ra tiếng, Diệp hiểu hiểu không rõ vì cái gì Diệp Trần ở ngay lúc này còn ở đây Minh Hạo, ngần ngơ nói, hắn hẳn là ở nghỉ ngơi, tiêu hắn đi cứu Lục Lương. Diệp Trần rộng mở ngẩng đầu, loại này thời điểm duy nhất có thể cứu trở về lục lương, chỉ có Minh Hạo. Làm nam chủ, làm chỉnh quyển sách chiếu cấu người. Nàng thân là nữ vương, ở quân địch lấy ra trí mạng tính kiểu mới vũ khí dưới tình huống, không thể làm cho cả quốc gia vì lục lương một người đi liều chết, chính là nàng cũng vô pháp nhìn lục lương đi tìm chết. Tiêu Minh Hạo giờ này khắc này, Minh Hạo trở thành nàng duy nhất ký thác, nàng gào giống ra tiếng, tiêu Minh Hạo đi cứu hắn A. Bệ hạ diệp hiểu hiểu lánh lên đồng sắt tới, Minh Hạo một người không có khả năng cứu trở về lục lương Hắn có thể. Diệp Trần nghiêm túc nhìn Diệp Hiểu Hiểu, hắn có thể làm được. Bậy hạ. theo hắn đi. Bậy hạ. Ngươi thanh tỉnh một chút đi. Diệp Hiểu Hiểu hét lớn ra tiếng. Minh Hảo không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Minh Hảo cũng không phải như vậy ưu tú. Lục Lương, hắn, mới nên là chúng ta anh hùng. Nếu Lục Lương đều không thể trở về Diệp Hiểu Hiểu trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo như vậy Minh Hảo càng không thể. Diệp Trần không nói chuyện, nàng nhấp khẩn môi Nàng vô pháp giải thích. Vô Pháp cùng người khác giải thích nàng đối Minh Hạo cái loại này tuyệt đối tín nhiệm. Nàng như thế nào có thể nói cho người khác, bởi vì hắn là nam chủ, là một cái khác đại thế giới trưởng máy năng lượng nguyên, trưởng máy sẽ không màng tất cả cứu hắn, cho nên Minh Hạo sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Nàng nhìn video, rốt cuộc nói, "Hảo, Minh Hạo không đi cứu." Nói, Diệp Trần trực tiếp đi ra ngoài, "Ta đây đi." "Vậy hạ?" Diệp Hiểu Hiểu một phen giữ chặt Diệp Trần cánh tay, lạnh lùng nói, "Thỉnh ngài làm rõ ràng." Ngài là á đông tinh hệ nữ vương. Ngài sinh mệnh tầm quan trọng. Ta. Nói còn chưa dứt lời, màn hình liền truyền đến một tiếng vang lớn. Diệp Trần cùng Diệp Hiểu Hiểu quay đầu lại đi, liền thấy lục lương phi hạng bị một phát đạn đạo đánh trúng. Cũng may phòng đạn đạo hệ thống thế hắn chặn này một kích, chính là phòng đạn đạo màng thượng cũng có vết rách. Lục lương thân máy hung hăng chấn động một chút, cũng chính là này thanh chấn động tạo thành vang lớn. Lục lương bị này chấn động làm đến ra đầu tê dại, hắn thúc giục 666 nói Còn có bao nhiêu thời gian dài đến 12 điểm 31 phân 27 giây? 666 nơi này có nguyên thế giới tuyến trung minh hạo va chạm mang theo dẫn lực bộ xương khô phi thuyền khi video phụ bản, Lục Lương trước đó đã nhìn vô số lần, mỗi một phân, mỗi một giây, không gian thay đổi đứng ở đạt cái nào vị trí, hắn đều tính toán đến vô cùng rõ ràng. 12 điểm 31 phân 27 giây, địch quân mang theo dẫn lực phi thuyền sẽ bởi vì dư ba dẫn tới phòng hộ màng tạm thời tính mất đi hiệu lực đồng thời không gian dẫn lực đứng ở đạt tọa độ 332, 411, 317 vị trí. Minh hạo chính là tại đây một khắc trời xuôi đất khiến đụng phải phi thuyền, phi thuyền chính mình bản thân dẫn lực ở 1 phân 20 giây sau nổ mạnh, tắc hủy hoại toàn bộ nhược sẻn tinh hệ ở trên chiến trường mũi nhọn phi thuyền, mà Minh hạo vừa vặn rơi vào vẫn luôn không ngừng ở di động 1. Cái phiêu lưu không gian thay đổi chẳng chung, có thể may mắn thoát khỏi. Có phải hay không thực trùng hợp? Nhưng bàn tay vàng mở ra vai chính, chính là có tốt như vậy vật khí gặp được nhiều như vậy trùng hợp. Lục Lương thao túng phi thuyền, 666 cho hắn đếm ngược, gian. Đồng thời dò hỏi Lục Lương nói, chủ nhân, lời kịch nghị kỹ rồi sao? Lục Lương hết sức chuyên chú nhìn phía trước, ở đếm ngược tới 12 điểm 31 phân 10 giây khi, Lục Lương đột nhiên hướng tới bộ xương khô cở xí phi thuyền vọt qua đi. Tất cả mọi người không phản ứng lại đây, liền thấy hắn phi thuyền đột nhiên mang theo một loại thấy chết không sờn tinh thần phá tan phi thuyền tạo thành tường hướng tới kia con vừa mới thả xuống xong dẫn lực đại hình phi thuyền phóng đi không có người minh bạch lục lương suy nghĩ cái gì đại gia chỉ nhìn thấy hắn phi thuyền nhiên liệu thương bị đánh trúng phi thuyền chợt bước lên nổi lửa diễm khoang điều khiển bởi vì tài liệu đặc thù bị bảo hộ toàn bộ phi thuyền giống một cái hỏa cầu giống nhau hướng tới cái kia phi thuyền phóng đi một con thuyền một người loại nhỏ phi hạm đi va chạm một cái tàu sân bay thật lớn phi thuyền hắn suy nghĩ cái gì mà lục lương nhìn đồng hồ đo không chế được tốc độ đồng thời kiểm tra đo lường không gian khiêu dược chạm di động vị trí. 20, 21, 22. Lục Lương sắp sông lên phi thuyền, hắn đột nhiên mở ra khoang điều khiển, An mặc sớm đã mặc tốt trang phục phi hành vũ trụ, đột nhiên hướng ra ngoài nhảy đi ra ngoài. Mọi người mở to hai mắt, nhìn Lục Lương lao ra khoang điều khiển sau, hắn tựa hồ mang theo cái gì máy gia tốc, hướng tới một cái cố định phương hướng liền vọt qua đi mà tất cả mọi người cho rằng vô pháp đối đại hình phi thuyền tạo thành bất luận cái gì thường tổn tiểu phi hạm tác hung hăng đụng phải phi thuyền, đồng thời kiếp nổ nó sở mang theo sở hữu nhiên liệu cùng ầm ầm nổ tung, phòng hộ màng mất đi hiệu lực. Cho dù là đối quân sự hoàn toàn không biết gì cả dân chúng ở kia một khắc đều có thể nhìn ra tới, này con nhìn qua giống cử vô bá đại hình phi thuyền phòng hộ trang bị mất đi hiệu lực. Lục lương ở một người bám trụ nhựt sển tinh hệ, cho Á Đông tinh hệ quân chủ lực đội cũng đủ lui lại thời gian sau lại cả người đụng phải phi thuyền, dùng như vậy đồng quy vu tận phương thức, cấp nụ sền tinh hệ chủ hạm tạo thành thật lớn thương tổn. Mỗi người đều vì này khiếp sợ, cũng rất là kính nể. Mọi người nhìn lục lương phiêu phù ở vũ trụ trung, như vậy nhỏ bé một người ở vũ trụ minh ngông, phảng phất bụi bám. bất luận cái gì có cơ sở tri thức người đều biết, ở bọn họ chỉ có khoa học kỹ thuật, trang phục phi hành vũ trụ trung hàm oxy lượng cùng với phòng hộ trình độ gần chỉ cũng đủ người này ở trong vũ trụ kiên trì không đến hai cái giờ. Hơn nữa giờ này khắc này, người này đã bị quân địch vần quanh. Cho nên ở lục lương nhảy ra khoang điều khiển kia một khắc, hắn đã chú định làm ra một cái gần như tử vong lựa chọn. Không có giải thích, không có phới nhạc, hình ảnh một mảnh an tĩnh. Chỉ có người kia thanh âm, như thanh tuyển, như ngọc thạch, chậm rãi vang lên. Hắn thanh âm như vậy ôn hòa, như vậy yên ổn. Không biết các ngươi có thể hay không nghe được ta nói chuyện. Hắn thanh âm từ màn hình truyền đến, lúc này, cơ hồ toàn bộ á đông tinh hệ người đều đang nhìn hắn. Nhưng mà hắn cũng không biết được. Hắn có lẽ chỉ cho rằng chính mình chỉ cùng phía chính phủ Kinh ở trò chuyện, thậm chí không có cùng bất luận kẻ nào trò chuyện. Hắn giương đôi tay, phiêu phủ ở không trung, ánh mắt ôn nhu. Ta đã tận lực. Hắn nói, hy vọng các ngươi đã an toàn lui lại, hy vọng các vị huynh đệ có thể về nhà, cùng người nhà đoàn tụ. Hy vọng Trương đại gia có thể bảo vệ tốt chính mình chân, tiểu mập mạp hảo hảo đọc sách. Lục Lương không thể đi trở về, các ngươi, muốn cố lên a. Nói chuyện thời điểm Đã có người nhịn không được che miệng bắt đầu khóc thút thít, đặc biệt là bị điểm danh những người đó, những cái đó bị hắn chăm sóc quá, làm bạn quá người, càng là đã khóc thành tiếng tới. Diệp Chân lặng lặng nhìn hắn, mặt vô biểu tình. Sau đó nàng nghe thấy người kia nhìn về phía màn hình, hắn tựa hồ biết nàng đang xem hắn, trong ánh mắt ôn nhu đến phảng phất bọn họ đảo vòng khi kia môi đêm ánh trăng. Hắn nói: Mà ta nữ vương hắn thanh em ôn nhu, nếu ta có thể tồn tại trở về, ngươi gả cho ta, hảo sao?" Diệp Trần không nói chuyện, hắn bối cảnh là tinh quang, là nổ tung hòa hoa. Không biết là ai trước nhỏ giọng đã mở miệng, đáp ứng hắn đi. Vì thế một lát sau, toàn bộ thành thị, toàn bộ quốc gia, thanh âm tiếp như sóng chiều cuốn tịch mà đến. "Bậy hạ, đáp ứng hắn." "Đáp ứng hắn." Trận này tình yêu thịnh huống chưa bao giờ có, Diệp Trần nghe ngoài cung thanh âm, chậm rãi mỉm cười lên. Bên cạnh người đã vì nàng điều hảo kên, nhỏ giọng nói, "Bậy hạ." Diệp Trần cúi đầu, khàn khàn ra tiếng. "Hảo a." Thanh âm kia cách năm ánh sáng khoảng cách mà đến, trong hình đột nhiên truyền đến thật lớn chấn động, mặt khác trong hình, tất cả mọi người nhìn đến, như sền tinh hệ kia con chủ hạm không biết vì cái gì ầm ầm tạc mở ra, kia dẫn lực trở thành chính bọn họ tử thần thượng trăm con quân hạm muốn chạy trốn, lại đều bị sống sờ sờ sẽ kéo vào hất động bên trong, hình ảnh kịch liệt chấn động, bởi vì dẫn lực liên hoàn tính nổ mạnh dẫn tới không gian không song, ở đã trải qua vô cùng tàn nhẫn một lát sau, hình ảnh rốt cuộc trở về tới rồi một mảnh trong bóng tối. Mà lúc này, Lục Lương cũng đã không thấy. Lục Lương chỉ nghe thấy Diệp Trần một tiếng hảo a, liền ngã vào không gian khiêu dược trạm, rồi sau đó cảm nhận được quen thuộc đè ép cảm, một lát sau đột nhiên nhảy ra tới. Lục Lương sắc mặt không quá đẹp, 666 hoàn toàn lý giải hắn. Bởi vì dựa theo nguyên lai kế hoạch, Lục Lương đang nói xong những lời này sau, muốn cùng Diệp Trần nói bậy hạ, nói một câu yêu ta đi. Lúc này, Diệp Trần nhất định sẽ không cự tuyệt hắn, sau đó Lục Lương liền có thể thành công lừa gạt đến một câu ta yêu ngươi. Nhưng bởi vì Diệp Trần trung gian trầm mặc nhiều lần dẫn tới thời gian không đủ, cho nên Lục Lương không có thể nghe thế câu nói, Lục Lương tỏ vẻ chấm thực không vui. 666 a nuôi Lục Lương, chủ nhân, ngươi đã làm được thực hảo. Ngươi xem, ngươi không còn khí tới rồi Diệp Trần sao? Đó là nàng trước làm ta sinh khí. Lục Lương hừ lạnh một tiếng. Trận này biểu diễn Lục Lương kế hoạch thật lâu, Diệp Trần làm quân đội lui lại, vốn dĩ cũng là ở hắn tính toán bên trong. Hắn phải hướng cả nước đắp nặn ra một cái anh hùng hình tượng. Cho nên loại này tuyệt địa phản kích sự tình ắt không thể thiếu. Hắn đã sớm cùng 666 đổi hảo phi hạm tăng mạnh trang bị, lại đổi hảo một cái lúc cần thiết chạy trốn trang bị sau, lúc này mới bắt đầu kế hoạch. Diệp chân làm hắn một người đi bám trụ như sẻn tinh hệ, hắn quả thực cầu mà không được. Một phương diện, huấn luyện 2 năm, nhìn chính mình huynh đệ vô tội hy sinh, hắn cũng không đành lòng, mặt khác một phương diện, loại này hành vi, hoàn toàn là làm hắn làm nổi bật hành vi. Nếu hắn không đoán sai nói, Dựa theo Diệp hiểu hiểu cái loại này chuyên nghiệp chính khách tính cách, hắn nhất định sẽ bị coi như anh hùng mẫu mực, đáp nạn quốc dân chiến đấu ý thức đi cả nước phát sóng trực tiếp hắn anh dũng sự tích. Có như vậy một người vì quốc gia bám trụ hàng đội, lại không màng sinh tử tự sát thức tập kích anh hùng hình tượng, hơn nữa cuối cùng đích xác tiêu diệt như sẹn tinh hệ chủ lực bộ đội, lại ở cuối cùng thời điểm lừa tình thúc dục nước mắt một phen cộng thêm lừa gạt tới rồi Diệp Trần hứa hẹn, chờ hắn trở về lúc sau địa vị tuyệt đối muốn tăng trưởng một mảng lớn. Đến lúc đó. Vô luận là danh vọng vẫn là địa vị, hắn đều sẽ xa xa vượt qua Minh Hạo năm đó đoạt được đến. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Diệp Trần đáp ứng rồi hắn, chờ hắn trở về, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận, không có bất luận kẻ nào phản đối cưới Diệp Trần. Phiêu phủ ở vũ trụ, Lục Lương giơ tay chọc xuống tay trên cánh tay giao diện, bắt đầu tìm tòi phụ cận gần nhất một viên nghi cư tinh cầu, đồng thời triệu quân đội phóng ra cầu cứu tín hiệu. Làm tốt này hết thể sau, Lục Lương liền hướng tới nghi cư tinh cầu vọt qua đi hắn nhảy lên ra tới sau vị trí thực hảo, có thể chạm đất tinh cầu không vượt qua 30 phút, hắn trang phục phi hành vũ trụ cũng đủ chống đỡ, không đủ còn có 666. Hắn chiều nghi cư tinh cầu chạy tới nơi, nghĩ nghĩ, đột nhiên Mỹ tư tư nói, vừa rồi Diệp Trần có phải hay không vì ta khóc? Chủ nhân, 666 có chút không thể nề hạ, ngươi có cảm thấy hay không ngươi thử cấu trĩ? Lục Lương cười cười, không nói gì. Không cấu trĩ, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Chán ghét người kia không đủ đem hắn để ở trong lòng, ghen ghét minh hạo, hoặc là nói những cái đó nam chính, luôn là có thể được đến nàng cúc cung tận tụy phụ tá. Tuy rằng hắn không biết nàng cụ thể nhiệm vụ là cái gì, chính là hắn quá chán ghét nàng luôn là có thể nghĩa vô phản cố hy sinh hắn trạng thái. Hắn trả giá nhiều như vậy, mỗi cả đời, vô luận bất luận cái gì cảnh tượng, hắn đều có thể lần lượt thích nàng. Chính là nàng. Hắn không biết. Rất nhiều thời điểm, nhìn nàng đôi mắt, hắn đều sẽ cho rằng nàng thích hắn. Chính là mỗi một lần hồi tưởng quá vãng, hắn đều sẽ phát hiện, nàng luôn là có như vậy thâm tình hai mắt. Thâm tình đối với ngươi hảo, lại không chút do dự thọc ngươi đau. Chính là chẳng sợ như thế, hắn đều không thể thật sự đi hận nàng. Cho dù là nói tốt đã bị cảm tình làm nhạt cả đời này, ngay từ đầu hắn còn có thể vẫn duy trì lý trí, chỉ là chấp hành nhiệm vụ. chậm rãi, cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, hắn liền nhịn không được muốn đi đối nàng hảo, xem nàng cười, bồi ở bên người nàng làm nàng ánh mắt đều dừng ở trên người nàng. Mỗi lần hồi tưởng sở hữu tốt đẹp mấy mắt đều cùng nàng có quan hệ. cả đời này làm lục lương mà nói, hạnh phúc nhất thời khắc, cư nhiên chính là cùng nàng ở giấc rủi tinh thượng đào vòng. nàng dựa vào hắn trên đùi, an ổn ngủ. bên ngoài ánh trăng lại viên lại lạnh, nàng giống một con tiểu miêu giống nhau, ôn nhu lại an tĩnh đại ở hắn bên người. kia một khắc, hắn cảm thấy vô luận bất luận cái gì sự, hắn đều có thể tha thứ. bởi vì kia một phút, hắn cảm thấy nàng thích hắn chỉ cần nàng thích hắn, hắn biết lộ khó đi, hắn liền vì nàng vượt mọi chông gai, chém ra một cái lộ. Hắn biết trên người nàng có nhiệm vụ, biết thế giới chủ tuyến nàng phải gả cho Minh Hạo. Chính là, không có quan hệ à, nàng bị bức gả cho Minh Hạo, kia hắn liền thay đổi thế giới này chủ tuyến, thay đổi trời cao vận mệnh, buộc nàng gả cho hắn. Nàng đương hắn thế tử, làm bạn ở hắn bên người, có một ngày, nàng sẽ thiệt tình từ lòng, nói ra yêu hắn. Ta nhiệm vụ tiến độ đến địa phương nào? Lục Lương đột nhiên nhớ tới 666 nhìn một chút, nô, no, 60%, bất quá chờ ngươi trở về, phỏng trừng sẽ tới 90. Làm bài ác, lục lương chỉ cần so minh hạo chạm đến cao, có được đến nhiều, vậy đủ rồi. Tình yêu, bằng hữu, quyền thế, tài phú, địa vị, cùng với xã hội đánh giá. Hiện giờ lục lương đã có được vượt qua nguyên thế giới minh hạo xã hội đánh giá, đợi sau khi trở về cũng đem có được tương đương tài phú, địa vị cùng quyền thế, mà minh hạo làm hắn bạn tốt, lục lương cũng có được thực tốt bạn tốt. Duy nhất khuyết tật, khả năng chỉ còn tình yêu. Tình yêu muốn đạt tiêu chuẩn, đại khái là cái gì tiêu chuẩn? Lục Lương nhíu mày, 666 lập tức trả lời, đương Diệp Trần ở hoàn thành nhiệm vụ cùng ngươi chi gian lựa chọn ngươi, vậy đại biểu Diệp Trần thật sự toàn tâm toàn ý ở ấy ngươi. Yêu cầu như vậy cao. Lục Lương có chút kinh ngạc, ta tưởng cũng không dám tưởng nàng có thể đối ta tốt như vậy. Ngắm lại ta đều sợ hãi. Nói, Lục Lương đi tới tầng khí quyền ngoại. Hắn làm tốt chạm đất chuẩn bị chuẩ Trực tiếp hướng trên tinh cầu rơi xuống, trang phục phi hành vũ trụ nhanh chóng bước cháy lên, nhưng mà bởi vì có bảo hộ thiết trí, lục lương cũng cũng chỉ là cảm giác có điểm nhiệt. Hắn một đường rơi xuống tinh cầu tầng bình lưu, mở ra dù để nhảy, chấm gì gì phiêu đi xuống. Lúc này 666 hoán lại đây, tiếp tục nói, ký chủ, ngươi đối diệp trần kỳ vọng thật thấp. Đúng vậy, lục lương ngay thẳng mở miệng, ta đối nàng yêu cầu chính là, chỉ cần thích ta, này liền đủ rồi, thích nhiều điểm thiếu điểm cũng không như vậy quan trọng. Dù sao, hắn thích nàng, thực thích nàng, có thể có một chút hồi quý, hắn đã thực vui mừng. Lục lương chạm đất khi, Diệp Trần bên kia rốt cuộc thu được tín hiệu. đương lục lương cầu cứu tín hiệu thu được thời điểm, Diệp Trần cả người đều làm một bức, nàng trong nháy mắt cơ hồ cho rằng chính mình lầm nam chủ. Nhưng mà một lát sau, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, cảm thấy hiện tại căn bản không phải đi thảo luận lục lương có phải hay không nam chủ thời điểm. Nàng lập tức nói, ta đi tiếp hắn, ta tự mình đi Bệ hạ Diệp Hiểu Hiểu nói, chúng ta sẽ phái người đi, ngài ở chỗ này chờ liền hảo. Không, ta đi tiếp hắn. Diệp Trần không yên tâm, hiện tại nàng đối lục lương một chút đều không yên tâm, liền sợ có bất luận cái gì sơ suất Lục lương hiện tại một người phiêu bạc bên ngoài, tùy thời khả năng chết đi. Á Đông tinh hệ đem hắn coi như anh hùng, cũng liền ý nghĩa mưu sẻn tinh hệ đem hắn coi như địch nhân, sẽ không tiếc hết thể đại giới ám sát hắn. Đối với mưu sẻn tinh hệ ám sát năng lực, Diệp Trần không dám nhìn nhẹ nửa điểm Nàng hạ lệnh mang theo người, lập tức hướng tới Lục Lương cứu viện mà xuất phát. Trơ ngồi trên phi thuyền, Diệp Trần liên hệ thượng Lục Lương. Lúc này Lục Lương chính tránh ở một cái trong sơn động gặm bánh mì, nhận được Diệp Trần tín hiệu, hắn Mỹ tư tư kêu, ta nữ vương bệ hạ, ngài tới tìm ta. Thiếu cho ta bẩn. Diệp Trần có chút sinh khí, bị thương không? Không, hảo đâu. Lục Lương uống lên nước miếng, ngài điện thoại làm ta gặm làm bánh mì, đều cảm thấy là mỹ vị món ngon. Diệp Trần. Cảm giác người này thật sự càng ngày càng không có tôn ti, trước kia cũng không biết lục lương lại như thế này một người. Nhưng mà mới vừa rồi lục lương thiếu chút nữa tử vong sự còn đánh sâu vào nàng nội tâm, nàng trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói, chúc mừng ngươi trở thành á đông tinh hệ anh hùng. Lục lương dựa vào sơn động trên vách tường, hắn nghe Diệp Trần nói, ngẩng đầu nhìn lên bên ngoài xương ngủ mênh mông không trung. Có hay không trở thành á đông tinh hệ anh hùng không quan trọng, quan trọng là hắn đệ thấp thanh âm. Lại như cũ áp không được bên trong ôn nhu cùng thật cẩn thận, Diệp Trần, ta có hay không trở thành ngươi anh hùng? Trưng 75 Nữ Vương Nam Sủng Tám Diệp Trần không nói gì, nàng trong lòng rối loạn như vậy vài phần, nàng túi lầu nói, ngươi chờ ta tới đón ngươi. Nói xong, Diệp Trần liền vội vàng treo trò chuyện, nàng tim đập có điểm mau, suy nghĩ bất bình, nàng sợ làm lục lương nhìn ra cái gì tới, liền vội vàng cắt đứt. Nàng phát hiện, đối mặt lục lương, nàng luôn là vô pháp khống chế chính mình tâm ý. Nàng muốn chạy trốn, nhưng Lục Lương luôn là có thể thận trọng từng bước đi vào bên người nàng, làm nàng không trốn nhưng trốn. Lục Lương cùng bất luận cái gì một vị vai ác đều không giống nhau, quá khứ vai ác sẽ rất rõ ràng làm nàng cảm thấy, bọn họ thế giới như vậy chỉ một, đơn giản như vậy, bọn họ cả nhân sinh, tựa hồ đều chỉ cùng Diệp Trần có quan hệ. Cho dù là xuất thân Thiên Kiếm Tông, tựa hồ có rất nhiều sư huynh đệ muội quân diễn, hắn cảm tình sát thái cũng cực kỳ đơn bạc, nhân sinh phảng phất chỉ có được Diệp Trần. Diệp Trân có thể càng chuẩn xác nắm chắc được đối phương suy nghĩ cái gì, chính là lục lương cũng không. Chẳng sợ cho tới hôm nay, Diệp Trân đều không thể tin tưởng, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng phảng phất là về tới lúc ban đầu cùng Cố gia nam ở chung kia đoạn thời gian, nàng vô pháp phân rõ cô gia nam rốt cuộc là thật sự thích nàng, vẫn là nói chỉ là ham nàng có thể cho cùng hắn an nhàn sinh hoạt. Đối với lục lương cũng là giống nhau. Nàng tổng tin tưởng vai ác thích nàng, chính là đối mặt lục lương. Loại này lòng tự tin lại không còn xót lại chút gì, tâm tư của hắn phản phất là ở cùng nàng chơi trốn tìm, chật gần chật xa, làm nàng không thể nghiêng ấm. Hắn có được quá nhiều đồ vật, hắn có được mộng tưởng, có được huynh đệ, có được bằng hữu, có được đối thế giới này quá nhiều cảm xúc, Diệp Trần không phải hắn thế giới duy nhất, hắn thích có lẽ có, lại xa xa không có quá khứ vai ác như vậy cố chết. Nhưng chính là như vậy lục lương, lại làm nàng càng thêm vướng bận, nhịn không được vì hắn hấp dẫn. Nhịn không được đi theo hắn lấp lánh sáng lên bộ dáng, nhịn không được vì hắn reo hò, cũng nhịn không được vì hắn vui mừng. Giờ phút này quanh thân đã không có những người khác nhìn trộm, Diệp Trần tay run nhẹ nhẹ. Hắn có hay không trở thành hắn anh hùng? Có. Như vậy xoay khí hắn, làm cho cả vũ trụ vì này thuyết phục hắn, đương nhiên là có. Ký chủ A. 38 triệu điều thuốc, xương khói lượn lờ gian, Diệp Trần thanh tỉnh rất nhiều. Nàng cảm giác chính mình đầu góc trương khí mù mịt, hỏng mất nói, đường chịu. Ta là ở nhắc nhở ngươi 38 sầu lo nói, ngươi cái này cảm tình giá trị siêu tiêu. Diệp Trần. Tính 38 không sao cả nói, ngươi cũng không phải tay mới, không cần có cái gì lưu lại nơi này ý tưởng liền hảo. Cảm tình giá trị siêu tiêu ngươi không rõ tẩy ta. Diệp Trần nhướng mày tới, 38 bất đắc dĩ nói, thiết trí cảm tình giá trị cũng chỉ là nhiệm vụ giả phụ trợ hệ thống, sợ các ngươi sẽ bởi vì cảm tình quá sâu khăng khăng lưu tại một cái thế giới tự sát. Ngươi hiện tại cũng không phải năm đó cái kia tân thủ thôn ra tới tiểu ma mới, chẳng sợ cảm tình giá trị hơi cao một chút, ngươi cũng sẽ không làm ra cái gì không lý trí sự tình, đúng không? Diệp Trân rất ít nghe thấy 38 như vậy lời nói thâm thiế, nàng có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng làm ngươi nhọc lòng. Không có gì lạc. 38 Diệp Yên, yêu sầu nói, dù sao ngươi đã đắm mình truy lạc thành như vậy, ta có thể làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là tha thứ ngươi. Nói. 38 từ phía sau lấy ra đỉnh đầu viết tha thứ hai chữ nón xanh mang ở trên đầu. Diệp Trần hai người nói thầm, phi thuyền hướng lục lương phương hướng bay đi, bay không đến nửa ngày, Diệp Trần đột nhiên cảm giác phi thuyền đột nhiên bị va chạm một chút, Diệp Trần rộng mở đứng dậy, Diệp Hiểu Hiểu mang theo thị vệ đột nhiên vọt tiến vào. "Bệ hạ, gặp được đánh bất ngờ Diệp Hiểu Hiểu sốt ruột nói, "Thỉnh ngài cùng chúng ta cùng nhau đi." Diệp Trần không nghi ngờ có hắn, lúc này nhiệm vụ nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Trung cực nhiệm vụ lường lấy hy sinh. Nhiệm vụ miêu tả: Lấy lường lấy hy sinh đánh thức dân chúng đối chính nghĩa kiên trì cùng ái, làm vai áp kiên định bảo hộ ba cánh. Diệp Chân rất ít nhận được loại này trực tiếp thể mệnh lệnh nhiệm vụ, rốt cuộc nàng hiện tại đã là một cái thành thuộc nhiệm vụ người chấp hành. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn Diệp Hiểu Hiểu cấp bách lôi kéo nàng đi ra ngoài, nàng trực giác tình huống không đúng, phi thuyền đang không ngừng chấn động, nàng cùng Diệp Hiểu Hiểu nói, đã đối ngoại xin giúp đỡ sao? Đúng vậy bệ hạ Diệp Hiểu Hiểu mang theo nàng đuổi tới khoang cứu nạn. Phi thuyền không ngừng bạo phá mở ra, từng chiếc cứu sống thuyền sông ra ngoài. Các hộ vệ đi theo Diệp Trần, một đường đi theo Diệp Hiểu Hiểu hộ tống nàng đến cứu sống hạm thượng, cứu sống chiến hạm có thể cất chứa hạ hai người. Diệp Hiểu Hiểu nôn nóng nói, vậy hạ, mau đi lên. Chờ một chút. Diệp Trần giơ tay mở ra cánh tay thượng màn hình, mở ra Minh Hạo kênh. Diệp Hiểu Hiểu thay đổi sắc mặt, cố gắng chấn định nói, vậy hạ, chạy nhanh thượng cứu sống hạm đi. Diệp Trần không để ý đến nàng, toàn bộ phi thuyền đều ở chấn động. Diệp hiểu hiểu cùng bên cạnh thị vệ nói: Các ngươi đi trước, ta bảo hộ bệ hạ. Bên cạnh thị vệ không nghi ngờ có hắn, một đám mở ra cứu sống hạm sông ra ngoài. Minh Hạo truyền được Diệp Trần tin tức, Diệp Trần lập tức nói: Ta ra điểm sự, ngươi đi tiếp lục lương. Nói xong, Diệp Trần liền lục lương tọa độ chia Minh Hạo, sau đó đóng cửa đối thoại, hít sâu một hơi, ngồi trên cứu sống hạm. Lúc này nàng nếu còn không biết Diệp hiểu hiểu có vấn đề, liền thật là ngốc tử. Chính là Diệp hiểu hiểu là Nguyên Văn nữ chủ. Vì cái gì sẽ có vấn đề? Diệp Trần có chút không minh bạch. Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt bình tĩnh phát động cứu sống hạm, sau đó xông ra ngoài. Bên ngoài phi thuyền bị mực sẻn tinh hệ phi thuyền sở vây quanh, Diệp Trần giả làm lơ đang nói, bọn họ vì cái gì sẽ biết ta đi ra ngoài lộ tuyến. Diệp Hiểu Hiểu không nói gì, Diệp Trần dương mắt nhìn thoáng qua chính mình cánh tay thượng máy truyền tin, giơ tay cấp lục lương gửi đi tin tức. Nhưng mà nàng kinh ngạc phát hiện, cái này cứu sống hạm phát ra không bất luận cái gì tin tức đi Diệp Trần giả làm tiên trần, ngẩng đầu cùng Diệp Hiểu Hiểu nói, Hiểu Hiểu, vì cái gì nơi này tin tức phát không ra đi. Diệp Hiểu Hiểu như cũ không nói lời nào. Diệp Trần Dương mắt nhìn thoáng qua bản đồ, Diệp Hiểu Hiểu thao tác phương hướng, là hướng như sẹn tinh hệ đi. Diệp Trần không giấu vết gợi lên quẹt miệng, sắc mặt bình đạm, Hiểu Hiểu, ngươi cái này phương hướng không đúng lắm đi. Vừa dứt lời, trên chỗ ngồi đột nhiên nhiều ra mười mấy điều dây lưng, đem Diệp Trần chói đến kín mít. Diệp Hiểu Hiểu thương để ở Diệp Trần trên đầu. Đồng thời thao tác phi thuyền, trên mặt thập phần bình tĩnh, cơm miệng. Diệp hiểu hiểu Diệp Trần chút nào không thấy hoảng loạn, ngươi biết nhưu nghịch là tội gì sao? Biết. Vì cái gì? Diệp Trần có chút tò mò, Diệp hiểu hiểu mặt vô biểu tình, đạm nói, vì một cái càng tốt thế giới. Diệp Trần không nói chuyện, Diệp hiểu hiểu tựa hồ cũng thực ngoại ý muốn Diệp Trần an tĩnh, nàng nhìn Diệp Trần liếc mắt một cái, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi không cảm thấy, hiện giờ thế giới này phát triển đến quá nhanh sao? Chúng ta không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật, không ngừng đoạt lấy, đề sướng tự do, làm mọi người trở nên ngạo mạn lại mềm yếu. Thế giới không nên là cái dạng này, nó nên trở về về đến mấy ngàn năm trước thời đại đi. Diệp Hiểu Hiểu nói, trong mắt có cùng nhiệt quan mang, tiên tri ở lãnh đạo chúng ta, hắn sớm đã nói cho chúng ta biết, ngàn năm lúc sau, đem co thánh chiến tới, tạ ác thống trị thế giới, nó cấp cho người mềm yếu, hắc ám, người biếng, ác ma ngụy trang thành khoa học kỹ thuật bộ dáng, dẫn theo chúng ta đi hướng diệt vong. Chúng ta là thánh chiến tiên phong, chúng ta đem cứu vớt thế giới này, ngăn cản nhân loại tự mình hủy diệt, chúng ta sẽ thành lập một cái tốt đẹp quốc gia, vì thế diệp hiểu hiểu quay đầu tới, nhìn Diệp Trần, sắc mặt chính trọng, sẽ không tiếc. Diệp Trần không nói chuyện, nhưng trong nội tâm đã cùng 38 miệng hoàn toàn biến thành ó hình. Nay bộ lý luận Diệp Trần nghe xong vô số lần, lưu sen tinh hệ phái bảo thủ sở dĩ là phần tử hiếu chiến, tất cả đều là tin này bộ lý luận. Bọn họ kiên trì muốn cho nhân loại trở lại mấy ngàn năm trước xã hội. Dùng mấy ngàn năm trước chế độ xã hội sinh hoạt, bọn họ tiên tri tiên đoán quá sẽ có một hồi thanh chiến, sở hữu tham dự thanh chiến chiến sĩ cũng vì này mà chết người đều sẽ có thể tới đạt thần ban cho nơi. Loại này chính giáo hợp nhất quốc gia luôn là có rất nhiều kỳ quái lý niệm, Diệp Trần tuy rằng kỳ quái vì cái gì sẽ có người tin, nhưng sự thật là, như sẻn tinh hệ từ trên xuống dưới bò lớn bò lớn người tin tưởng. Này đã làm Diệp Trần rất tưởng không thông, kết quả Diệp hiểu hiểu, nguyên văn nữ chủ. Một cái tập trí tuệ với thiện lương vì nhất thể hoàn mỹ nữ tính, cư nhiên cũng tin. Diệp Trần cả người đều là khiếp sợ, nàng suy tư rất nhiều loại Diệp Hiểu Hiểu bắt cóc nàng khả năng tính, có thể là vì quyền lợi, có thể là vì cảm tình gút mắt, lại trước nay không nghĩ tới, nàng Diệp Trần có một ngày, cư nhiên cũng sẽ chết vào tín ngưỡng vấn đề. Hiểu Hiểu A Diệp Trần lời nói thâm thiếu, tuy rằng đã nhận được muốn lừng lây hy sinh nhiệm vụ, chính là Diệp Trần vẫn là tưởng khuyên nhủ cái này nàng thực xem trọng đường ngội, làm người muốn chú ý khoa học. Vẫn là không cần quá mê tín. Diệp hiểu hiểu. Đem nàng tín ngưỡng về vì phong kiến mê tín. Diệp hiểu hiểu cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào hồi phục Diệp Trần. Nàng chỉ có thể sụ mặt nói, ngươi không cần nhiều lời. Bất luận kẻ nào đều không thể lay động ta tín ngưỡng. Hiểu hiểu a. Diệp Trần cảm khái, mấy năm nay, ngươi đều đã trải qua chút cái gì a? Từ một cái nữ chính xa đoại trở thành nữ sẻn tinh hệ gián điệp, rốt cuộc là đã trải qua cái dạng gì nhân sinh trọng đại biến chuyển mới có thể có nhân sinh như vậy thể nghiệm. Diệp hiểu hiểu sụ mặt không nói lời nào, Diệp Trần cũng biết từ miệng nàng là bộ không ra nói cái gì, liền thay đổi cái đề tài nói, các ngươi tính toán kéo ta đi làm cái gì. Bệ hạ Diệp hiểu hiểu sắc mặt trình trọng, ngài là có sống sót cơ hội. Nga! Diệp Trần nhướng mày, điều kiện đâu? Nếu ngài nguyện ý tiếp thu lễ rửa tội, tiếp nhận rồi mực xẻn tinh hệ lễ rửa tội, cũng liền đại biểu nhập dạy, mà Diệp Trần làm nữ vương, này cũng liền ý nghĩa. Là đem Á Đông tinh hệ biến thành một cái chính giáo hợp nhất tinh hệ. Diệp Trần không khỏi khí cười, này không phải ta một người có thể làm quyết định sự đi. Hiện tại chỉ cần ngài đáp ứng, đây là định ra tới sự. Diệp Hiểu Hiểu trả lời thật sự mau. Diệp Trần ngẩn người, theo sau lập tức phản ánh lại đây. Từ từ, Diệp Văn cũng là các ngươi người. Nàng nói Diệp Văn vì cái gì liền như vậy phản, nguyên lai Diệp Văn cũng là được sẻn tinh hệ người. Á Đông tinh hệ đương quyền chủ yếu chính là bọn họ ba cái, nữ vương. Tài chính bộ bộ trưởng Diệp Hiểu Hiểu, Thừa tướng Diệp Văn. Hiện tại Diệp Văn cùng Diệp Hiểu Hiểu đều đầu phục nhập sển tinh hệ, như vậy Á Đông tinh hệ tôn giáo hóa cũng cũng chỉ thừa Diệp Trần một người chống cự. Diệp Trần cả người có điểm trong gió hỗn độn, nàng cũng không biết khi nào lấy khoa học kỹ thuật văn hóa tiên tiến tính xương Á Đông tinh hệ như vậy. Phong kiến mê tín, nàng hảo muốn bắt Diệp Văn bả vai la hét, Thừa tướng, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a, ngươi mưu phản xoắn vị phát động chính biến mưu sát nữ vương ta đều có thể lý giải. Ngươi nhập giáo là suy nghĩ cái gì à? Diệp Trần trên mặt không hiểu, nội tâm đã tạc. Nàng đặc biệt muốn bắt trụ Diệp Văn, làm hắn đem xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sao chép 100 lần. Nhưng này cũng chính là ngắm lại, nàng bắt đầu tự hỏi, muốn thế nào mới có thể oanh oanh liệt liệt lừng lây hy sinh? Hy sinh rất đơn giản, liền chết sống không lễ rửa tội không vào giáo là được. Như thế nào lừng lây đâu? Diệp Trần nghiêm túc suy tư, nàng bắt đầu tìm kiếm thương thành đồ vật, thật đúng là mà cho nàng tìm được rồi một cái. Vũ trụ phát sóng trực tiếp khí. Như vậy như bức ngoạn ý nhi, Diệp Trần lập tức liền mua tới. Mua xong về sau, Diệp Hiểu Hiểu đã mang theo Diệp Trần ở mực sạn tinh hệ chủ tinh đổ bộ. Diệp Trần xuống dưới thời điểm, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hỏi 38 nói, ta nhớ rõ bọn họ bên này. Giống nhau là chém đầu đúng không? Ngươi đừng lo lắng là 38 phất tay nói, ta sẽ cho ngươi khai cảm giác đau che chắn. hơn nữa ngươi muốn hướng chỗ tốt tưởng, đã chết nhiệm vụ liền hoàn thành lạc. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Diệp Trân mần người, 38 gật đầu nói, đúng vậy, ngươi đã chết, liền đoạn tuyệt lục lương biến thành vai ác lớn nhất một cái lộ, về sau hắn sẽ vì ngươi cùng nhược sẻn tinh hệ liều mạng rốt cuộc. Ngươi như thế nào không lo lắng hắn đem toàn bộ nhược sẻn tinh hệ đều tạng. Diệp Trân nói thẳng không cố kỵ, hắn muốn thành một cái chiến tranh cuồng, nay liền muốn xem ngươi. 38 thở dài, vỗ Diệp Trân bả vai nói, ngăn, bị chết bi tráng một chút, truyền đạt điểm chính năng lượng. Diệp Trân không nói đi theo Diệp hiểu hiểu đi vào hình vòm trong đại điện. Đi vào lúc sau, Diệp Trần liền thấy Tráng Lệ Huy Hoàng Đại Điện Thượng ngồi một cái mang theo ánh vàng rực rỡ cao quan nam nhân, trên người hắn ăn mặc tầng tầng lớp lớp hoa lệ áo choàng, rõ ràng là nhụy sẹn tinh hệ thực tế người cầm quyền, giáo hoàng ăn hẻm. Ăn hẻm là đem quốc vương cùng giáo hoàng tập trung ở một thân người lãnh đạo, thượng một lần xuất hiện như vậy người lãnh đạo khi nhụy sẹn tinh hệ đối ngoại tiến công suốt 200 năm. Diệp Trần nhìn ăn hẻm, hai người đối diện một lát sau. Ản Thèm đầu tiên mỉm cười lên. Diệp Trần bệ hạ. Ản Thèm giáo hoàng. Diệp Trần gật gật đầu. Ản Thèm đứng lên. Hoang Ninh ngài, đi vào ngài linh hồn thuộc sở hữu chỗ. Diệp Trần vừa nghe lời này, liền cảm giác ra đầu tê dại. Quả nhiên, Ản Thèm liền bắt đầu cho nàng làm bán hàng đa cấp. Nga không, Thiên Dương bọn họ ngự sển tinh hệ quốc giáo rồi. Diệp Trần sắc mặt bất động. Ản Thèm liền bắt đầu vẫn luôn cho nàng tẩy não. Diệp Trần nghiêm túc nghe, thường thường gật gật đầu. Ản Thèm trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiếp theo liền nghe Diệp Trần nói, bất quá, giáo hoàng, ta có một vấn đề. Ngươi nói, ngài gặp qua thần sao? Này, đương nhiên là gặp qua. Án hẻm nghiêm túc lên, ta có thể cảm giác hắn, là hắn sứ giả. Diệp Trần gật gật đầu, nghe hắn nói hiệu nói vượng, theo sau vẻ mặt nghiêm túc nói, kia hắn xoáy sao? Án hẻm. Diệp Trần bệ hạ án hẻm mặt trầm xuống tới, ngài ở trêu đùa ta. Không có ác Diệp Trần cười tủm tỉm nói, ta ở thực nghiêm túc hiểu biết các ngươi văn hóa kia hiểu biết lâu như vậy, bệ hạ có quyết định sao? Ản thèm không bao giờ tưởng cùng Diệp Trần vòng quanh, nói thẳng, ngài tiếp thu lễ rửa tội sao? Diệp Trần không nói lời nào, nàng túi lâu tới, Ản thèm thấy hấp dẫn, liền nói thẳng, ngài phải nghĩ kỹ, sinh mệnh là cực kỳ quý giá. Ta ngẫm lại đi. Diệp Trần kéo dài nói, ta muốn ngủ một giấc, một người, an tính suy nghĩ một chút. Ản thèm trần chờ một lát, Diệp Trần nhìn hắn, thành khẩn nói, tin tưởng ta, ngày mai. Ta nhất định có thể cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Hảo đi ản hẻm dơ tay nói, thỉnh ngài tin tưởng, nhập giáo sau, ngài như cũng là á đông tinh hệ quốc vương, chúng ta sẽ cho ngài cũng đủ tôn trọng. Diệp chân gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, liền có người đi vào tới, đem nàng đưa tới một cái phòng ngủ. Cái này phòng ngủ tuyệt đối là dựa theo hoàng thất tiêu chuẩn kiến tạo. Diệp chân làm bọn thị nữ sau khi rời khỏi đây, đóng lại đại môn, ngồi ở trong phòng. Nàng nhanh chóng mua sắm một đám phòng hộ trang bị, bố trí ở trong phòng làm phòng hộ màng hộ vệ ở nàng quanh thân. Rồi sau đó nàng sửa sang lại quần áo, rửa sạch sẽ khuôn mặt, luyện tập lợi hại thể mỉm cười sau, đem nàng từ thương thành mua sắm vũ trụ phát sóng trực tiếp khí cấp lấy ra tới. Vũ trụ phát sóng trực tiếp khí là có thể đồng thời hướng toàn vũ trụ phạm vi phát sóng trực tiếp nàng video phát sóng trực tiếp khí, nàng lựa chọn che chắn rất nhiều xẻn tinh hệ lúc sau, mở ra phát sóng trực tiếp khí. Lúc này Lục Lương chính nhắm mắt lại ở HK, hắn đang chờ dịp trở lại đây, hắn đã tưởng hảo sau khi trở về muốn như thế nào buộc Diệp Trần gả cho hắn. Diệp Trần khẳng định sẽ không vui, rốt cuộc đây là nam chủ vị trí, chính là hắn chính là muốn cấp vị trí này. Hắn nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào cử hành hôn lễ, nghĩ kỹ rồi Diệp Trần ngày đó xuyên y hề phục, nghĩ đến ngày đó Diệp Trần lại lo lắng, lại dối dám, lại mang theo nho nhỏ vui mừng biểu tình. Tưởng tượng đến Diệp Trần bị hắn buộc đi lên giáo đường, kia phó nhìn qua không tình nguyện lại nho nhỏ mừng thầm bộ dáng, hắn liền nhịn không được muốn cười. Nhưng mà cũng chính là lúc này. Diệp Trần thanh em chuyển tới, cáo ta con dân. Diệp Trần thanh em chưa bao giờ như vậy trang trọng quá. Lục Lương mở choáng mắt, liền thấy trên bầu trời phảng phất có cái thật lớn hình chiếu. Diệp Trần bộ dáng dừng ở mặt trên, nàng không có hóa trang, tóc có một chút loạn, trên cổ còn mang theo nhân dây thường buộc chặt sau lưu lại vệt đỏ. Nàng rõ ràng đã người đang ở hiểm cảnh, lại như cũ như thế bình tĩnh thong dong. Lục Lương đột nhiên đứng lên, hắn bắt đầu điên cuồng liên lạc Diệp Trần, lại phát hiện vô pháp liên hệ, mà lúc này. Diệp Trần đã tiếp tục mở miệng. Ta là Á Đông Tinh Hệ Nữ Vương, Diệp Trần. Giờ này khắc này, bởi vì Thừa tướng Diệp Văn cùng với Tài chính Bộ Bộ trưởng Diệp Hiểu Hiểu Phản Bội, ta thân ở với mưu sển Tinh Hệ Chủ Tinh. Ta cự tuyệt bọn họ lễ rửa tội yêu cầu. Ta biết này đem trả giá cái gì đại giới, cũng vui vẻ cho phép. Kế vị tới nay, ta không tính là một cái tốt người lãnh đạo, ta không có thể cho Á Đông Tinh Hệ mang đến phùng vinh, cũng không có cấp Á Đông Tinh Hệ khuyết trương lãnh thổ Đối với ta mà nói. Ta vẫn luôn cho rằng, ta lớn nhất trách nhiệm, chính là bảo đảm Á Đông tinh hệ con dân an toàn, bảo đảm tinh hệ ổn định tiến bộ. Bảo đảm chúng ta văn minh có thể truyền thừa, bảo đảm chúng ta tự do không bị xâm phạm. Ta trưởng thành với một cái phồn vinh, tự do, tôn trọng, văn minh quốc gia, ta hy vọng ta con dân cũng có thể sinh hoạt ở như vậy quốc gia chung. Vì thế, ta cự tuyệt lễ rửa tội, cự tuyệt ký tên hiệp ước. Có lẽ thực mau các ngươi đem tái kiến không đến ta. Diệp Trần nói chuyện khi... Như sèn tinh hệ trước tiên nhận được địa phương khác truyền đến dò hỏi, ẩn hẻm mang theo người trọng vào Diệp Trần phòng. Vì thế tất cả mọi người nhìn đến, Diệp Trần phía sau, ẩn hẻm mang theo người vọt vào tới, bắt đầu liều mạng va chạm kia tầng bảo hộ màng. Nhưng mà Diệp Trần không hề sợ hãi, nàng như cũ bình đạm, thông rong, ôn hòa nhìn màn hình, trong mắt mang theo hy vọng quan mang. Chính là, ta hy vọng các ngươi không cần cô phụ ta hy sinh. Ta hy vọng ta các con dân, các ngươi đứng lên, cầm lấy vũ khí. Địch nhân đã cuốn tịch mà đến, chúng ta không đường thối lui, không chỗ có thể ẩn nấp. Chúng ta muốn nên đón lửa đạn, nên đón chiến loạn, nhưng mà này cũng không nhưng sợ chỗ. Chúng ta đem dùng sinh mệnh mệnh thành tường thành, dùng máu tươi làm con sông chảy, dùng để đấu tranh giam cầm, đấu tranh bạo hành, đấu tranh bất công, đấu tranh chiến tranh. Vì văn minh mà chiến, vì hòa bình mà chiến, vì tự do mà chiến, cho chúng ta sinh hoạt, chúng ta quốc gia, chúng ta thân nhân, chúng ta ái nhân mà chiến. Diệp Trân nói. Lục lương nghe thấy được phi thuyền tiếng gầm rú, hắn ngẩng đầu lên, thấy là Á Đông tinh hệ chiến hạm, hắn bắt đầu hướng tới phi thuyền chạy vội, trong lòng một mảnh hoàng loạn. Hôn đàn! Hôn đàn! Diệp Trần tên hôn đản này! Lục lương nhấp khẩn môi, phong tử hắn bên tai sẽ qua, hắn nội tâm không thể nói là cái gì cảm xúc. Hắn biết Diệp Trần là ở chấp hành nhiệm vụ, hắn không biết nàng nhiệm vụ tới rồi nào một bước, nhưng nhìn nàng như vậy tìm chết hành vi, hắn liền biết, nàng nhiệm vụ mau kết thúc. Nàng nhiệm vụ kết thúc liên phải rời đi thế giới này. Chính là hắn còn đang chờ nàng thành hôn, chờ nàng gả cho hắn, chờ kia chàng thế kỷ hôn lễ. Nàng đã không phải lần đầu tiên phóng hắn bù câu, lần này cũng muốn sao. Hơn nữa, Lục Lương một mặt chạy, một mặt nhìn trong hình Diệp Trần, thấy nàng phía sau hung thần ác sát người. Nàng không sợ hay sao? Như vậy nhiều người, nhân loại có không thể tưởng tượng tàn khốc, hắn vô pháp tưởng tượng, nhưng cái đó bạo nộ người, sẽ đối Diệp Trần một nữ tính làm cái gì? Lục Lương! Minh Hạo ở trên phi thuyền rơi xuống thang lầu tới, căn bản không có dừng lại, hô to ra tiếng, đi lên. Lục Lương theo thang lầu dọc theo đường đi bỏ. Mà lúc này, Diệp Trần phía sau phòng hộ màng bắt đầu tan vỡ mở ra, nhưng mà trong hình nữ nhân cảm xúc lại ngẩng cao lên. Chúng ta không sợ gì cả, cũng không cần sợ hãi. Bởi vì chúng ta đồng bạn đem cùng chúng ta làm bạn tương thủy, đem có vô số người, như ta giống nhau, vì trận này chiến dịch phấn đấu quên mình, che giả mang mọc. Chúng ta quyết không đầu hàng. Cũng tuyệt không nhận thua. chúng ta đem ở vũ trụ, ở ngân hà, ở không trung, trên mặt đất, ở bất luận cái gì chiến tranh sở tồn tại địa phương, dùng hết toàn lực, đến chết vì trung. Phòng hộ màng đột nhiên bị người giải khai, Lục Lương mở to hai mắt, thấy trong hình Diệp Trần nhắm mắt lại, ôn nhu ra tiếng, Lục Lương. Nàng kêu hắn thanh âm, vang vọng vũ trụ, nguyện vọng của ta, ngươi nghe thấy được sao? Diệp Trần. Lục Lương gào giống ra tiếng. Cũng chính là giờ khắc này, hình ảnh hoàn toàn máng ngăn. Lục Lương nhảy vào khoang điều khiển, đoạt lấy Minh Hạo thao túng quyền, trực tiếp cùng Minh Hạo nói, ngươi tử khoang, cứu nạn đi thôi. Ngươi muốn đi đâu? Minh Hạo sướng sốt, Lục Lương mím môi, cứu nàng. Ngươi điên lạc. Minh Hạo trực tiếp ra tiếng, nàng hiện tại ở mực sẻn tinh hệ chủ tinh, ngươi một người có thể đi làm cái gì? Chịu chết. Đối. Ta đi chịu chết. Lục Lương cao hướng ra tiếng, nàng ở chịu chết, ta đi cho nàng trốn cùng, có thể chứ? Minh Hạo bị hắn giống sướng sốt. Lục Lương cũng phát hiện chính mình thất thố, hắn túi đầu, nhìn đồng hồ đo, thay đổi phương hướng. Hắn thổi mí mắt, lông mi nhanh chóng run rẩy, tuy rằng không nói một lời, nhưng minh hạo lại vẫn là nhìn ra tới. Hắn khóc. Cái kia ngạc mạn, giống khổng tức giống nhau, trong nội tâm có điểm tiểu hích kỳ ai tính toán chi ly Lục Lương, ở nhìn đến nữ nhân kia nghĩa vô phản cố chạy về phía tử vong Khí, Trung Quy vẫn là khóc. Trưng 76 Nữ Vương Nam Sùng 9 Lục Lương hướng như sèn tinh hệ chủ tinh chạy tới nơi khi Diệp Trần đã bị binh lính hung hăng ấn trên mặt đất, nàng bị nắm lên tóc, kéo đi ra đi. Diệp Trần đột nhiên vùng, cả giận nói, Vương ra. mọi người bị nàng này một tiếng gầm lên kinh đến. Diệp Trần đứng dậy, mắt lạnh nhìn quanh thân người, sửa sang lại quần áo nói, đây là các ngươi đối đãi một quốc gia nữ vương lễ nghi sao? Bọn lính có chút do dự, ản hẻm đột nhiên mở miệng, bình tĩnh nói, làm nàng chính mình đi thôi. Xuất phát từ đối ngài thân phận tôn kính, cùng với đối ngài dũng sĩ hành vi tôn kính ản hẻm sụt mặt, lạnh băng nói. Ta cho ngài cuối cùng tôn trọng. Cảm ơn. Diệp Chân hơi hơi ngửa đầu, mang theo tôn quý cùng tiêu ngạo. Ảnh hẻm xoay người sang chỗ khác, nói thẳng, đưa tới pháp trường đi. Như Tiễn tinh hệ vẫn luôn giữ lại truyền thống tử hình, chém đầu. Bọn họ đối với địch nhân, thông thường đều phải dùng chém đầu phương hướng thế giới cho thấy hắn lập trường. Diệp Chân đối toàn vũ trụ phát biểu như vậy diễn thuyết, cũng liền ý nghĩa nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu án hẻm đề nghị, cùng Như Tiễn tinh hệ đứng ở tuyệt đối mặt đối lập. Như vậy làm nữ vương một cái địch quân nữ vương Diệp Trần duy nhất giá trị cũng liền dư lại thị uy tác dụng. Án Hèm đem Diệp Trần kéo dài tới pháp trường, đem nàng buộc chặt lên, quỳ gối pháp trường trung gian. Án Hèm đứng ở Diệp Trần bên cạnh, chờ đợi ba tánh ngồi đầy xem lễ hình ảnh. Người càng ngày càng nhiều, sở hữu nhiếp ảnh thiết bị đều đã chuẩn bị tốt. Mà lúc này Lục Lương cùng Minh Hạo ở tới rồi trên đường, Minh Hạo kiểm tra phi thuyền thiết bị, cấp phi thuyền bỏ thêm vào đạn dược, Dung Thanh nghe cùng mở ra phi thuyền Lục Lương nói. Ta nói ngươi là thật thích nàng a." Câm miệng. Lục Lương có chút bất mãn, Minh Hạo tấm tắc hai tiếng nói, thật là tình thâm nghĩa trọng. Bất quá lúc này đây thật sự thực đột nhiên a, Diệp Văn cùng Diệp Hiểu hiểu cư nhiên làm như sễn tinh hệ người. Kỳ thật Lục Lương suy tư trong chốc lát sau, chậm rãi nói, chuyện này sớm đã có dự triệu. Lúc trước gạn hẻm thượng vị, liền liên lạc qua Diệp Văn, khi đó ta cùng bệ hạ nói qua, chính là chúng ta phỏng đoán, lấy Diệp Văn tính cách, cũng không phi chính là liên lạc gạn hẻm mà thôi chính là chúng ta lại bỏ qua vô luận là dựa theo huyết thống danh vọng năng lực cùng với địa vị tới xem kỳ thật nhất tiếp cận bệ hạ hẳn là diệp hiểu hiểu làm diệp trần đường muội ở diệp trần không có con cái dưới tình huống kỳ thật diệp hiểu hiểu là đệ nhất thuận vị người thừa kế đây cũng là nguyên thế giới tuyến trung minh hạo cùng diệp hiểu hiểu ở bên nhau có thể thuận lợi trở thành quốc vương nguyên nhân nguyên thế giới tuyến diệp trần làm minh hạo đương trưởng phu của nàng cấp cho cũng đủ địa vị cùng quyền thế ở minh hạo có thể phát triển sau Hắn lại cưới Diệp Hiểu Hiểu, mà vị này đệ nhất thuận vị người thừa kế lại từ bỏ vương vị, đem vương vị nhường ngôi cho càng có năng lực minh hạo. Ở không có tình yêu trước, Diệp Hiểu Hiểu là một cái cực có giá tâm người, lục lương cùng Diệp Trần đều chỉ suy xét đến thượng một cái trong thế giới, Diệp Hiểu Hiểu là một cái thiện lương chính trực có lý tưởng nữ tính, cho tuyệt đối tín nhiệm, lại bỏ qua, làm tài chính bộ bộ trưởng, đệ nhất thuận vị người thừa kế, còn nhiều năm như vậy có thể có tốt như vậy danh vọng Diệp Hiểu Hiểu. Không có khả năng là một cái đèn cạn dầu. Nguyên thế giới tuyến nàng cùng minh hạo kết minh, nhìn qua là vì tình yêu, nhưng từ hiện tại nàng hành động tới xem, có lẽ đối với Diệp Hiểu Hiểu mà nói, năm đó người kia thiết vừa lúc là nàng có thể đi đến quyền lực đỉnh tốt nhất nhân thiết. Mà hiện giờ Diệp Trần cũng không có trở thành một cái bạo ngược quân chủ, tương phản. Nếu dựa theo tình huống hiện tại tới xem, Diệp Trần có lẽ còn có thể an ổn ngồi trên thật nhiều năm bệ hạ, chờ Diệp Trần thành hôn, có chữ quân. Tiệp Diệp hiểu hiểu thượng vị khả năng tính liền trở nên cực thấp. Như vậy lúc này Diệp Văn cùng Diệp Hiểu Hiểu liên thủ khả năng tính liền trở nên phi thường lớn. Nếu Diệp Văn cùng Diệp Hiểu Hiểu liên thủ, như vậy lúc trước Nguyệt Sẻn Tinh hệ liên hệ Diệp Văn cũng chẳng khác nào liên hệ thượng Diệp Hiểu Hiểu. Lục Lương trải vớt thế giới tuyến cùng Minh Hạo tiếp tục nói, rồi sau đó ở ta thượng chiến trường trước Diệp Văn cùng ta nói vô luận như thế nào nhất định phải lập công trở về vì cái gì mà trước tiên tiếp sóng ta tác chiến Vido. Đem ta chế tạo thành anh hùng dân tộc lại là ai Cuối cùng Nếu Diệp Văn không có cùng Diệp hiểu hiểu liên thủ Diệp Văn một người ở ổn sẻn tinh hệ Làm sao dám bắt cóc hiệu tổng thống Hắn chẳng lẽ liền không lo lắng Chính mình bị nhốt ở ổn sẻn tinh hệ cũng chưa về Quốc nội thế cục ra vấn đề sao Mà hắn tự mình bắt cóc hiệu tổng thống Lớn như vậy nguy hiểm sự Là vì cái gì đâu Nói đến nơi đây Minh Hạo nghe hiểu lục lương ý tứ Ta hiểu được Minh Hạo mở miệng Nói cách khác. Hai năm trước Diệp Hiểu Hiểu cùng Diệp Văn liền có ước định, Diệp Văn đem không tiếc hết thể đại giới làm Diệp Hiểu Hiểu trở thành nữ vương. Dựa theo bọn họ kế hoạch, một phương diện là muốn suy yếu bệ hạ thực lực, thiên nga tinh tắc chiến trong kế hoạch, đệ nhị quân đoàn cơ hồ đều là bệ hạ người, cho nên Diệp Văn hoa như vậy đại công phu, bắt quốc hiệu tổng thống, bước bách ổn sển tinh hệ lui binh, làm Á Đông tinh hệ trực diện nhược sển tinh hệ, mà nhược sển tinh hệ hạm đội số lượng cùng vũ khí trang bị hoàn toàn là có bị mà đến, rõ ràng là có người mật báo này cũng khẳng định là Diệp Văn cùng Diệp Hiểu Hiểu làm về phương diện khác, bọn họ cũng hy vọng mượn dùng cơ hội tạo khởi người anh hùng dân tộc hình tượng, cho nên Diệp Hiểu Hiểu lúc ấy lập tức tiếp sóng người video người dân tộc hình tượng thành lập hảo về sau, bọn họ bức bách Diệp Trần lễ rửa tội tiến vào nhụt sẻn tinh hệ. Nếu Diệp Trần thật sự làm như vậy, như vậy liền có thể đem Diệp Văn sở hữu hành vi đẩy cho Diệp Trần báo cho đại gia là Diệp Trần mệnh lệnh hắn đi bắt cóc hiệu tổng thống, Diệp Trần sớm đã làm nhụt sẻn tinh hệ giáo đổ lúc này Diệp Văn tẩy trắng, mà Á Đông tinh hệ nhất định sẽ toàn lực chống lại tôn giáo hóa, một loại tín ngưỡng thường thường yêu cầu một loại khác tín ngưỡng chống lại, ở như vậy thời khắc, ngươi làm anh hùng dân tộc, quốc dân tinh thần cây trụ, quyền lên tiếng liền sẽ trở nên phi thường cao, mà ngươi là Diệp Văn người, vô luận ngươi là tồn tại, vẫn là chết đi, bọn họ đều có thể đem Diệp Trần năm đó đối với ngươi đã làm sự cho hấp thụ ánh sáng, ngươi như thế nào bị huấn luyện lớn lên, như thế nào bị cưỡng bách đương Nam sủng, như thế nào thoát đi hoàng cung đến cậy nhờ Diệp Văn. Diệp Văn như thế nào trợ giúp ngươi? Dừng ở đây, Diệp Trần chính trị kiếp sống cơ bản chung kết, mà ngươi cũng sẽ trở thành bọn họ trong tay lừa dối bá tánh lớn nhất quân cờ. Chính là Minh Hạo như mày, Diệp Văn vì cái gì muốn như vậy nỗ lực trợ giúp Diệp hiểu hiểu. Vấn đề này, Lục Lương không có biện pháp trả lời. Hắn nhìn lại nguyên thế giới tuyến khi phát hiện, không ngừng là ở thế giới này, nguyên thế giới tuyến, Diệp Văn cũng là như thế trợ giúp Diệp hiểu hiểu. Hắn suy tư hai người quan hệ, Minh Hạo từ khoang thuyền nhảy trở về phò giá. Hiếu kỳ nói, bất quá chúng ta bệ hạ rất lợi hại a. Ngươi nói nàng đều bị bắt, như thế nào hướng toàn vũ trụ báo tin a? Nàng như bây giờ một làm, Diệp hiểu hiểu cùng Diệp văn căn bản không có biện pháp tiếp tục diễn đi xuống. Lục Lương không đáp lời, như thế nào làm. Cùng hệ thống đổi a. Diệp chân đều hống hắn năm đời, khẳng định so với hắn có tiền, đổi cái loại này máy chiếu, hoàn toàn không thành vấn đề. Lục Lương nhìn lướt qua, phát hiện hiện tại đã kịch nhược sẻn tinh hệ không lâu, mà lúc này, Hắn trên màn hình đột nhiên lóe sáng khởi điểm đỏ tới. Đây là vũ trụ bá báo tin tức đường tàu riêng, giống nhau từ chính phủ khởi động. Giờ này khắc này, Minh Hạo cắn hạt dưa điểm màn hình. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện Diệp Trần. Lục Lương mắt lạnh ngó qua đi, liền thấy Diệp Trần chính quỷ gối pháp trường trung gian, quanh thân là ạt hẻm tại tiến hành rỗng rạc hùng hồn diễn thuyết, lên án mạnh mẽ Diệp Trần như vậy vi phạm thần ý chỉ người, đem được đến cỡ nào đáng sợ kết cục. Đối với phi bọn họ tôn giáo bên trong người tới nói. Không thể nghi ngờ là cảm thấy ản hẻm diễn thuyết vớ vẩn đến cực điểm, nhưng mà đối với Mị Sẻn Tinh Hệ người tới nói, diễn thuyết lại cực có kích động lực. Trong hình, Diệp Trần vẫn luôn thần sắc bình thản, nhưng mà quanh thân lại tràn ngập các loại tiếng mắng. Lục Lương siết chặt tay lái, đem động cơ kéo đến cái đáy, căn bản không có nửa phần giảm tốc độ. Minh Hạo có chút khẩn trương, nắm chặt tay vị, kéo lên đai an toàn, nuốt nuốt nước miếng, lương ca ngươi bình tĩnh một chút. Lục Lương không nói lời nào, đi tới Mị Sẻn Tinh Hệ chủ tinh trên không. Phòng không hệ thống trước tiên nhận thấy được lục lương xâm lấn, theo dõi đạn đạo lập tức phóng ra ra tới, mặt đất phòng hộ màng bắt đầu khởi động, nhưng mà lục lương tốc độ quá nhanh, phòng hộ màng còn không có tới kịp bố trí hảo, lục lương liền nhảy vào tầng khí quyển, bay thẳng đến đô thành pháp trường phóng đi. Mà trong hình, án hẻm đã diễn thuyết xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấy lục lương phi hạm xẹt qua tầng mây. Chúng ta như xẻn tinh hệ tuyệt không lùi bước, chính nghĩa đem vĩnh viễn đứng thẳng với chúng ta bên này, chúng ta đem phụng hiến ta sinh mệnh cùng linh hồn vì thế giới mà chiến nhìn xem này người ta ác kết cục ảnh thèm lui một bước đem Diệp Trần bại lộ ở Đao phủ Đao hạ cùng với màn ảnh chung Diệp Trần dơ lên đầu nhìn về phía không trung trong lòng có điểm hoảng này ai a không phải là tới cứu nàng đi muốn thật cứu nàng nàng làm sao bây giờ nhiệm vụ liền xong rồi Diệp Trần trong lòng nói thầm trên mặt lại một mảnh bình tĩnh nàng thậm chí mỉm cười ôn nhu ra tiếng trở về đi Hải tử nàng đây mặt chân thành nói. Ta đã làm tốt vì quốc gia phụng hiến chuẩn bị, thỉnh đem ngươi sinh mệnh giữ lại với chiến trường, ta. Diệp Trần ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa thử xem. Lục lương không thể nhịn được nữa, dùng máy chiếu tức khắc cao hướng ra tiếng. Trang, trang cái gì trang? Liên nàng kia tiền đồ, là như vậy cao thượng người sao? Giả, đều giả, đều là vì nhiệm vụ. Nàng cho rằng hắn nhìn không ra tới. Mà Diệp Trần nghe xong lục lương nói, biểu tình nước ra. ngọa tàu là lục lương á a á. Diệp Trần tại nội tâm hỏng mất ra tiếng, hắn tới làm gì a? Hắn có thể hay không bị làm chết ở chỗ này à a? Ta bất tử được chưa, 38, ta trước đem hắn đưa trở về. Đừng A38 từ từ nói, cảm giác đau che chắn ta cho ngươi khai, ngươi xem đau mau rơi xuống, tới tay tích phân đường bay, các ngươi thế giới tiếp theo còn muốn tái kiến đâu? Sợ gì a? Nghe được thế giới tiếp theo tái kiến, Diệp Trần yên ổn rất nhiều. Nàng cảm thấy thượng một cái thế giới đại lao Diệp Trần nói rất đúng. Nàng muốn kết thúc như vậy luôn hồi, muốn đem Lục Lương lặp đi lặp lại làm vai ác nhân sinh kết thúc. Nàng muốn biến cường, muốn có được lực lượng. Nàng không thể vì cảm tình cọ sát, dù sao thế giới tiếp theo tổng hội tương lộ. Diệp Trần Thư khẩu khí. Lúc này, bên cạnh người mạnh mẽ ấn nàng cổ đè ép đi xuống, lộ ra nàng mảnh khảnh cổ. Lục Lương ở trên bầu trời bị một đám đạn đạo đuổi theo. Minh Hạo cả người ngồi ở trên ghế phụ đã hỏng mất và hoắt yếu. Chính hắn cho rằng chính mình thực mãnh, kết quả phát hiện Lục Lương càng mãnh. Lục Lương nhìn lướt qua màn hình, thấy Diệp Trần bị người đem đầu hất xuống đi, hắn nội tâm bạo nộ, giống to ra tiếng, các ngươi cho ta phóng. Nói còn chưa dứt lời, Ngân Bạch Ánh đao rơi xuống, máu tươi vẩy ra. Lục Lương phi thuyền vừa vặn xuyên qua một cái đạn đạo khe hở, đuổi theo nó đạn đạo cùng nên diện tới đạn đạo chạm vào nhau, ở trên bầu trời phát ra ra thật lớn mây nâm tới. Lục Lương cảm thấy thời gian phảng phất chợt đình chỉ, quanh thân là thấy không rõ mây mù, hắn đầu góc có chút nốc. Nàng đã chết, quanh thân một mảnh an tĩnh. Thật sự, đã chết. Lục Lương có chút không thể tin tưởng. Người này, liền ở trước mặt hắn, kết quả lại người khác cấn đầu, vì chém đầu. Hắn biết nàng sẽ tồn tại, biết nàng là ở chấp hành nhiệm vụ, cũng biết bọn họ sẽ tại hạ một cái thế giới tương ngộ. Chính là có hay không như vậy một loại khả năng. Bọn họ rốt cuộc ngộ không đến đâu. Nếu hắn sở hữu suy đoán đều là sai, nếu nàng không bao giờ sẽ cùng hắn gặp nhau, kia hắn nên làm cái gì bây giờ. Nàng là chết ở hắn trước mắt. Hắn cho rằng chính mình thực ưu tú, rất lợi hại, mọi việc đều ở hắn thao túng trong không chế. Cho rằng chính mình đoán trước tới rồi hết thảy, thận trọng từng bước, có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, ôn người mình thích về nhà. Kết quả đâu? Hắn không tính cái gì, hắn tưởng bảo hộ người, hắn liều mạng cũng bảo hộ không được. Nếu Diệp Trần cũng chỉ là ở thế giới này xuất hiện, như vậy Diệp Trần chính là chết ở trước mặt hắn. Nếu tương lai lại một lần phát sinh loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể như thế, trơ mắt nhìn nàng bị người nhục nhã, chém đầu. Quanh thân bụi bầm dần dần tản ra. Phó Giá Minh Hạo thao tác phi thuyền trốn đông trốn tây, nôn nóng nói, thanh tỉnh một chút á Đại Ca. Đừng tăng a. Đứng lên. Bệ hạ đã chết ngươi còn có ta, ta muốn sống á Đại Ca. Lục Lương chậm rãi hoàn hồn, nhìn đến phía dưới Pháp Trường Thượng, sát chết chia liễu thiếu nữ nằm ở vũng máu, người bên cạnh điên cuồng hướng tới nàng sát chết đấm vào cục đá. Đây là một xẻn tinh hệ một loại đặc thù nhục nhã phương thức. Lục Lương bình tĩnh. Không, này cũng không phải bình tĩnh. Lục Lương chỉ là đột nhiên lâm vào một loại, nhìn như đặc biệt lý trí cuồng nhiệt trạng thái. Hắn không thể liền như vậy đi, hắn cần thiết làm cho bọn họ lưu lại chút cái gì, cần thiết làm cho bọn họ vì hôm nay hành động trả giá đại giới. Lục Lương đột nhiên đi xuống lao xuống mà đi, Minh Hạo ngẩn người, theo sau đôi tay bắt lấy chính mình đầu tóc, thống khổ ra tiếng, Lương ca. Đại ca, ngươi vì bệ hạ tuấn táng đừng mang ta a a a a. Lục Lương thẳng tắp hướng tới mặt đất phóng đi, sau đó khai thương đem sở hữu đạn đạo toàn bộ tạp đi xuống. Pháp trường nháy mắt nổ tung, mọi người khắp nơi chạy trốn, mà Diệp Trần Thi cốt cũng trong thời gian ngắn hôi phiên diệt, mà Lục Lương như cũ cảm thấy không đủ. Hắn mặt sau theo một số lớn hạm đội cùng với theo dõi đạn đạo, đây trời viên đạn sẽ qua, hắn phi hạm mau đến cơ hồ ra ảo ảnh, hắn như cũ ở ném đạn đạo, như cũ ở bắn phá, phảng phất là mang theo đồng quy vu tận trả thù tâm thái, liều mạng ở trả thù nơi này mọi người. Này hết thảy đều bị ký lục ở trước màn ảnh. Á Đông Tinh hệ ba tánh ở nhìn đến chính mình nữ vương chém đầu bi kịch sau thực mo liền thấy được như vậy một tàu chiến hạm nó đang liều mạng báo thù nó ở nỗ lực chiến đấu nó phản phất chính là nữ vương cuối cùng ý chỉ người chấp hành chúng ta quyết không đầu hàng có người bắt đầu nỉ non nhìn kia con phi hạm mọi người thanh âm hội tụ lên cùng nhau niệm tụng ra nữ vương cuối cùng lời nói cũng tuyệt không nhận thua chúng ta đem ở vũ trụ ở ngân hà ở không trung trên mặt đất ở bất luận cái gì chiến tranh sở tồn tại địa phương dùng hết toàn lực, đến chết vì chung. Âm lạc ngáy mắt, kia con phi hạm rốt cuộc dùng xong rồi nó cuối cùng một viên đạn, nó đống nhiên xoay người, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nó tốc độ phi thường mau, cơ hồ là quay đầu liền chạy, không có một chút dấu hiệu. Minh Hạo ngẩn người, ta cho rằng ngươi muốn ở nơi đó cùng bọn họ đồng quy vu tận. Lục Lương sắc mặt một mảnh lạnh lùng, ngươi xem ta giống loại người này sao? Minh Hạo không nói chuyện, hắn đem cái kia giống tự nuốt vào trong miệng. Lục Lương một đường lao ra tầng khí quyển tìm kiếm tới rồi một cái di động không gian khiêu dược trạm. Thượng một lần vì đoạt minh hạo nổi bật, hắn cố ý mua một cái tìm kiếm di động không gian khiêu dược trạm thiết bị, lần này liền phái thượng công dụng, nó giống một con linh hoạt cá giống nhau tránh né truy binh, sau đó ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa gian trực tiếp nhảy vào một cái không gian khiêu dược trạm. Vào không gian khiêu dược trạm sau liền có rất nhiều con đường có thể lựa chọn, Lục Lương trực tiếp trở về Á Đông tinh hệ, sau đó bắt đầu liên lạc phía chính phủ. Ở Diệp Trần đọc diễn văn thời điểm, Diệp Trần thân tín liền lập tức khống chế cục diện, trước mắt Diệp Văn cùng Diệp Hiểu Hiểu đều không có về nước, mà Diệp Trần ám vệ đội đội trưởng Dạ Hoành tắc tiếp quản sở hữu chính trị cục diện. Dạ Hoành nguyên bản chính là minh hạo cùng Lục Lương trường quan, Lục Lương liên hệ hắn về sau, nhanh chóng bị an bài rất xuống điểm. Lục Lương chạm đất thời điểm, toàn bộ thành thị bá tánh đều đi ra, Lục Lương vừa mới tiến vào mọi người tầm nhìn, hắn liền thấy vô số bá tánh ở đối với hắn mây tay, mua may mũ. Lục Lương tầng trời thấp chạy xuống khi, Hắn nghe thấy mọi người ở kêu tên của hắn, Lục Lương. Lục Lương. Lục Lương cũng không biết như thế nào, nội tâm đột nhiên đều chấn động lên, rồi sau đó trong óc chuyển đến một tiếng đinh. Tiếp theo hắn liền nhìn đến một hàng chữ vàng. Danh vọng thành tiểu 100 phân đạt thành. Chủ nhân, chúc mừng lạc. 666 vui vẻ nói, ngài bốn hạng chỉ tiêu, danh vọng, tiền tài, địa vị, mỹ nhân, danh vọng giá trị đã soát mãn. Nói như vậy, danh vọng giá trị mãn về sau. Mặt khác hai hạng đều không phải vấn đề. Mỹ nhân đâu? Lục Lương đi theo dạ hoành mặt vô biểu tình hướng quốc hội đại lâu đi đến, không cần 666 mở miệng. Lục Lương liền nói, Mỹ nhân đã chết, ta cái này nhiệm vụ không hoàn thành, đúng không? Nô 666 thật cẩn thận nói, chủ nhân ngươi không cần quá thương tâm. Ta không thương tâm. Lục Lương đẩy cửa ra, đứng ở phòng họp trước mặt, giờ phút này trong phòng hội nghị ngồi đầy chính phủ cao tầng nhân viên. Lục Lương cường chống chính mình cùng 666 nói. Ta không có gì hảo thương tâm. Dù sao nàng cũng là hoàn thành nhiệm vụ, thế giới tiếp theo liền nhìn đến. Nàng chính mình đều không cảm thấy có cái gì, ta cũng không cảm thấy có cái gì. Bao lớn điểm sự A. Lục Lương ở nói tiếp, còn không phải là nàng trước nay liền không nghĩ muốn cùng ta tổ chức hôn lễ, còn không phải là ở trong lòng nàng mặt nhiệm vụ quan trọng nhất, còn không phải là nàng chưa từng có nghĩ tới ta sao. Này có cái gì A. Ta cũng không trông cậy vào nàng đối ta thật tốt, ta đời này thiếu nàng được chưa. Ta liền hảo này một ngụm được chưa? Dù sao? Lúc thiếu tướng, lần này làm ngài lại đây, chủ yếu là bởi vì hiện tại ngài ở Á Đông tinh hệ danh vọng rất cao. Một cái nghị viên đứng lên, giới thiệu nói, trải qua quốc hội thảo luận, trước mắt Á Đông tinh hệ thuộc về thời gian chiến tranh phi thường trạng thái, bệ hạ lại không có thích hợp người thừa kế, cho nên chúng ta bổn ý là hy vọng, từ ngài tạm thời thực hiện quốc vương hình tượng chức trách. Cái gọi là hoàng đế chính là cái tinh thần lãnh tụ. Thời gian chiến tranh đổi chiến tranh anh hùng đảm đương đêm cũng không phải một cái đặc liệt. Lục Lương gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, liền nghe đối phương nói, nhưng là bệ hạ phía trước đã từng lưu lại di trúc, phân phó ở nàng sau khi chết đem vương vị chuyển cho Minh Hạo, ngài cùng Minh Hạo thiếu tướng hay không muốn thương thảo. Đối phương nói chưa nói xong, không biết vì cái gì, vị này nghị viên liền rõ ràng cảm giác được khí áp hạ thấp. Lục Lương ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở bên giác thượng Minh Hạo, Minh Hạo sợ tới mức chạy nhanh xua tay. Ta cùng bệ hạ không có gì quan hệ. Lương ca ngươi tin ta, ta thấy đều không có gặp qua bệ hạ vài lần. Nhưng mà lời này cũng không có người tin tưởng, tất cả mọi người cam chịu Minh Hạo cùng Diệp Trần lén quan hệ. Rốt cuộc. Không có gì lén quan hệ, Diệp Trần sao có thể đem ngôi vị hoàng đế để lại cho Minh Hạo? Diệp Trần rốt cuộc mới 20 tuổi, sinh không ra Minh Hạo lớn như vậy tư sinh tử, cũng cũng chỉ có cảm tình có thể cho Diệp Trần làm như vậy. Mà lục lương nhéo di trúc, cả người run nhẹ nhẹ. Hảo. Rất tốt. Đã chết còn nhớ minh hạo. Như vậy tận tâm tận lực hoàn mỹ nhiệm vụ người chấp hành, thật mẹ nó thật tốt quá. Không có việc gì, hắn không thèm để ý. Hắn thói quen, hắn không thèm để ý, hắn. Chủ nhân 666 nhỏ giọng nói, ngài tức giận giá trị đã đột phá 99, muốn hay không khống chế một chút. Nếu không, ta cho ngài truyền phát tin một đoạn không nên tức giận. Lục lương. 666 thấy lục lương không có hồi phục. Liên bắt đầu truyền phát tin không nên tức giận này bài ca giao. Vì thế lục lương toàn bộ trong óc bắt đầu tiếng vọng. Nhân sinh tựa như một tuần kịch. Bởi vì có duyên mới gặp nhau. Tương đỡ đến lao không dễ dàng. Hay không càng nên đi quý trọng. Vì việc nhỏ phát giận. Quay đầu lại ngẫm lại cần gì phải. Đủ rồi. Lục lương hóng mất. Hắn rộng mở quay đầu lại. Hướng tới Minh Hảo nói. Ngươi lăn ra đây cho ta. Minh Hảo. Hắn làm sai cái gì. Hắn cái gì cũng chưa làm a Lớn lên quá xoáy chiêu nữ nhân thích, cũng là hắn sai sao. Từ từ. Ca, đừng vào mặt. Đừng đánh. ngoại tào ta làm ngươi đừng đánh. A. Diệp Trần từ từ tỉnh lại, cảm giác bên cạnh đều là hạt cát. Nàng từ hạt cắt bỏ ra tới, có điểm mở mịt. Nàng đã chết, sau đó đâu? Bình thường dưới tình huống, không nên là có cái giảm sóc kỳ sao. Như thế nào trực tiếp liền nhảy chuyển tới tiếp theo cái thế giới. Diệp Trần đứng lên, bắt đầu chụp chính mình trên người xa. Nhưng mà vừa thấy đến chính mình tay, nàng liền ngây người. Nàng chỉ có 9 căn ngón tay. Mà tiểu Diệp Trần sở dĩ nói nàng là tàn tật, chính là nàng cũng là, chỉ có 9 căn ngón tay. Diệp Trần trong lòng có điểm không ổn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, nơi này nàng đã tới. Nàng cùng lục lương bị đuổi giết rơi xuống rác rời tinh, nàng nhận thức tiểu Diệp Trần địa phương. 38 nàng có chút luống cuống, 38 người tỉnh tỉnh. Chúng ta là ở nơi nào? Ta ở đâu? Ta là ai, ta muốn làm cái gì? Diệp Trần nội tâm một mảnh mở mịt. 38 thở dài, ký chủ, chúc mừng ngươi, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó đâu? Chúng ta còn không có rời đi thế giới này. Đúng vậy 38 có chút bất đắc dĩ, ngài cứu vớt thế giới hòa bình nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng là chúng ta có một cái kịch liệt nhiệm vụ. Lục Lương đem minh hảo vị trí đều đoạn, hiện tại Lục Lương đã là Á Đông tinh hệ cùng ổn sẻn tinh hệ liên minh lãnh tụ, tọa ủng hàng tỷ gia sản phú hảo. Mà Minh Hạo hiện tại chính là hắn thủ hạ một tiểu đệ. Thế giới tuyến băng rồi, cho nên 38 nói được hữu khí vô lực, đem nhiệm vụ điều ra tới nói, chúng ta kịch liệt nhiệm vụ chính là phụ tá Minh Hạo trở lại nguyên thế giới tuyến trung ứng có địa vị, sửa đúng thế giới tuyến. Hoàn thành sau, thêm vào khen thưởng 3000 tích phân. Thất bại khấu trừ 3000 tích phân. Diệp Trần. Gần nhất nhiệm vụ đều có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng là Diệp Trần ngẫm lại, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cả đời này vai ác, thật điều ha. Trương 77 Nữ Vương Nam Sùng Mười Trong lòng cho dù có một vạn câu mẹ bán phê muốn nói, Diệp Trần cũng khắc chế, bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại việc cấp bách là muốn làm rõ ràng chính mình ở nơi nào, muốn thế nào mới có thể trợ giúp Minh hạo trở lại nguyên lai vị trí thượng, tu chỉnh thế giới này tuyến. Diệp Trần vô vô trên người hôi, đứng lên, lúc này nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, nàng ở chỗ này, kia tiểu Diệp Trần đâu. Nàng đem cái này nghi vấn hỏi ra tới. 38 do dự trong chốc lát, thật cẩn thận nói, hiện tại đã là 3 năm sau. Cho nên đâu? Diệp Trần có chút không rõ, này có quan hệ gì? 2 năm thời gian sẽ phát sinh rất nhiều sự 38 hồi phục, mấy năm nay bên trong, như sẻn tinh hệ cùng Á Đông tinh hệ cùng với ổn sẻn tinh hệ triển khai rất nhiều lần đại chiến, tiểu Diệp Trần làm một cái bình dân, có thể ngoan cường sống sót, sống đến bây giờ đã phi thường không dễ dàng. Minh Hạo không có quản hắn sao? Bọn họ chi gian không phải thực tốt sao? Diệp Trần có chút nghi hoặc. 38 thở dài, nam chính sao, luôn là thích hái hoa ngắt cỏ. Tiểu Diệp Trần phỏng trừng không quen nhìn hắn kia điều hòa nam tính tình, ở bên nhau lúc sau một đoạn thời gian liền chia tay. Chia tay lúc sau, Tiểu Diệp Trần về tới chính mình tinh cầu, một lần nữa tìm cái bạn trai, bắt đầu rồi chính mình sinh hoạt, cũng liền cùng Minh Hạo đã không có cái gì liên hệ. Bất quá Tiểu Diệp Trần cũng là cái rất lợi hại nữ hài tử, nàng cầm Minh Hạo cho nàng tiền đầu cơ trục lợi hàng hóa hiện tại đã có một bút chính mình tích tụ cùng chính mình sự nghiệp, còn có một đám tiểu đệ, bất quá nàng vận khí không tốt lắm, trước hai ngày một cái tạc xuống dưới, đem nàng nổ chết Diệp Trần nghĩ nghĩ, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc, tuy rằng nàng thực tiếc hận tiểu Diệp Trần chết, chính là đây đều là mệnh a. nhưng là 38 Cao Hưng nói, nếu ngươi nhiệm vụ lần này chấp hành thành công, chúng ta có thể đặc biệt xin, làm nàng sống lại còn có thể tốt như vậy Diệp Trần sáng mắt Theo sau bụng đã kêu lên, nàng lắc lắc đầu, quyết định về trước ra ăn cơm, mặc kệ thế nào, ăn trước bữa cơm rồi nói sau. Tiểu Diệp Trần trụ địa phương vẫn là rất nhiều năm trước bọn họ chủ cái kia sơn động, bất quá cái này trong sơn động đã trang hoàng thực hảo. Diệp Trần tắm rửa một cái, ngồi xuống tivi bên cạnh nhìn một chút tin tức, tin tức thượng đúng là một cái chương trình nghị sự phê duyệt quốc hội hiện trường, lục lương tinh xảo tuấn tú mặt thường thường xuất hiện ở hình ảnh chung. Lúc này hắn đã là chính thức á đông tinh hệ quốc vương. Dựa theo 38 cách nói, ngay từ đầu thời điểm, đại gia chỉ là hy vọng hắn tạm thời thay thế quốc vương vị trí. Nhưng mà, qua không đến 2 năm, lục lương liền lấy hắn ưu tú lãnh đạo mới có thể cùng quân sự tài năng làm mọi người quỷ. Hiện tại tất cả mọi người đã công nhận hắn là quốc vương, cũng không có gì đổi đi hắn tính toán. Mà Minh Hạo còn lại là dựa vào hắn cẩm lý thể chất, thành công hôn thành thủ tướng, chỉ là giống nhau tới giảng, Á Đông Tinh hệ thủ tướng thực tế quyền lực cùng quốc vương là bằng nhau nhưng mà Minh Hạo cái này thủ tướng hoàn toàn sống thành Lục Lương Tiểu đệ, Tuy thời chuẩn bị đánh cồn hò hết cái loại này. Diệp Trần hiểu biết chạm đất lạnh cùng Minh Hạo mấy năm nay tin tức, nhịn không được muốn vì Lục Lương vô tay một cái vai ác hồn thành như vậy, thật là quá ghê gớm. Chẳng lẽ đây là vai ác không có đương trượt chân thiếu nữ sau nhân sinh? Diệp Trần ở trong sơn động đầy đủ hiểu biết một chút gần mấy năm qua phát sinh xong việc, chuẩn bị một chút liền mở ra phi thuyền rời đi cái này rác rưởi tinh. Dựa theo nàng thiết tưởng. Nàng phải hảo hảo lợi dụng một chút tiểu Diệp Trần cùng Minh Hạo thân phận Nàng muốn ngụy trang thành Minh Hạo bạn gái cũ Lại lần nữa tới gần Minh Hạo Sau đó phụ tá hắn đánh bại Lục Lương Câu này nói ra tới Diệp Trần có điểm chột dạ. Không biết vì cái gì Nàng tổng cảm thấy thế giới này Lục Lương Đặc biệt điều Muốn chính diện cùng Lục Lương mới vừa Diệp Trần tỏ vẻ Ta không tin tưởng Nhưng trước mắt cũng là đi một bước xem một bước Diệp Trần thao túng chính mình phi thuyền Định vị hảo Minh Hạo vị trí liền hướng tới Minh Hạo phương hướng bay đi. Nàng chiếc phi thuyền này phi thường tiến tiến, có thể thấy được mấy năm nay tiểu Diệp Trần qua đến cũng không tệ lắm. Diệp Trần cùng 38 đánh thương lượng, nói tiểu Diệp Trần thân thể ta vì cái gì không thể kế thừa nàng ký ức a? Kế thừa ký ức là yêu cầu đặc thù môi giới, cái này một cái thế giới chỉ có một, trưởng máy cũng chưa cho ta dư thừa. Khi nếu là ta ở Minh Hạo trước mặt lậu đế làm sao bây giờ? Cái này 38 trầm ngâm một lát sau, nói tiếp. Ta cảm thấy ngươi đã có được ta 80% thông minh tài trí, đối phó một cái minh hạo, hẳn là không có vấn đề. Ngươi 80% thông minh tài trí. Diệp Trần có chút tuyệt vọng, ta đây xong rồi, đời này đều xong rồi. Hai người nói chuyện thời điểm, Diệp Trần đã mở ra phi thuyền tiến vào Á Đông tinh hệ chủ tinh. Ngoại lai phi thuyền tiến vào chủ tinh yêu cầu quá một cái giám sát trạm kiểm soát, Diệp Trần đột nhiên nhớ tới, nàng giống như chưa thấy được trên phi thuyền có tiểu Diệp Trần hộ chiếu, vì thế nàng đem phi thuyền huyền phù ở một bên. Bắt đầu nơi nơi tìm kiếm tiểu diệp Trần Hộ Chiếu. Diệp Trần tìm kiếm hộ chiếu thời điểm, Á Đông Tinh hệ chủ tinh cục cảnh sát đã vội thành một nỗi cháo. Sớm tại Diệp Trần tới gần Á Đông Tinh hệ chủ tinh thời điểm, chủ tinh cục cảnh sát liền nhận được vô số đi ngang qua con thuyền báo nguy. "Uy, cảnh sát sao? Chính là vừa rồi ta thấy được vũ trụ hải tặc đầu lĩnh Dạ hoanh hảo giống như hướng tới chủ tinh lại đây, các ngươi muốn hay không chú ý một chút." "Đúng vậy, ta khẳng định, ta ở báo chí thượng gặp qua thật nhiều lần, chính là Dạ Hoành Hạo." Tuyệt đối không nhận sai. Ngươi hỏi ta nàng vì cái gì dám đến? Ta cũng không biết ta, ta chỉ là cái quần chúng a. Bởi vì nhận được báo nguy tín hiệu quá nhiều, cục cảnh sát bị bắt đem dò xét khí thả đi ra ngoài. Vừa thấy, đến không được, thật là Dạ Hoanh Hảo. Làm vũ trụ chúng gây án nhiều lần, cướp bóc kinh nghiệm phong phú vũ trụ hải tặc, Dạ Hoanh Hảo làm sở hữu dân chúng nghe tiếng sợ vỡ mật, trở thành toàn bộ vũ trụ chúng các đại tinh hệ tội phạm bị truy nã số 1. Cho nên xác nhận đây là Dạ Hoanh Hảo sau. Cục Cảnh sát lập tức liên hệ quân đội, sau đó bắt đầu rồi hữu lực bố trí. Dạ hoanh hảo sở dĩ làm người đau đầu, chính là đến từ chính nó kia chiếc phi thuyền thượng viễn siêu các tinh hệ công nghệ cao kỹ thuật. Ai cũng không biết này đó kỹ thuật rốt cuộc siêu Việt các đại tinh hệ khoa học kỹ thuật trình độ nhiều ít năm, liền biết, chính diện cương, không cái nào tinh hệ đánh thắng quá. Cho nên dạ hoanh hảo như vậy không hề sợ hai hướng tới chủ tinh tới, tất cả mọi người cảm thấy nàng muốn phong cái đại chiêu, cảm giác áp lực đặc biệt đại. Cục cảnh sát cục trưởng trái lo phải nghĩ vẫn là lặng lẽ cấp Minh Hạo gọi điện thoại. Minh Hạo đang ở cùng Lục Lương nói tiếp theo chiến bố trí vấn đề, chợt nhìn đến cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại lại đây, nhíu nhíu mày. Lục Lương nhìn hắn một cái, đạo nói tiếp đi. Ngượng ngùng, Minh Hạo cùng bên cạnh người chào hỏi, sau đó tiếp cục trưởng điện thoại, có chuyện mau nói. Cái kia, thủ tướng, ta chính là hỏi một chút ngài, ngài phía trước đưa ngài bạn gái cũ kia đầu trên phi thuyền, rốt cuộc trang chút cái gì a? Bạn gái cũ. Minh Hảo ngẩn người, ngươi nói chính là cái nào? Liền. Cái kia dạ doanh hảo. Nghe thấy cái này tên, Minh Hảo hít hà một hơi, ta đi, Diệp Trần tới. Lục Lương dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Minh Hảo. Minh Hảo lập tức ý thức được Lục Lương phản ứng, vội vàng giải thích, tiểu Diệp Trần, không phải nhà ngươi cái kia. Lục Lương không nói chuyện, túi lầu xuống, cùng bên cạnh tướng quân tinh tế nói lần này bố trí. Minh Hảo ngồi ở bên kia để thấp thanh gọi điện thoại, cái này cô mãi mãi tới làm cái gì Không biết. Nàng con ở quá quan nơi đó, kia mặt trên không trong truyền thuyết như vậy đáng sợ mũi nhọn kỹ thuật, nàng không có can đảm giết người. Các ngươi muốn bắt cứ yên tâm lớn mật thượng. Ta mặt mũi, ta không có gì mặt mũi, nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ, trực tiếp đi bắt là được. Hành hành cứ như vậy, cho ta làm phát sóng trực tiếp. Ta treo. Minh Hạo nói xong, Lục Lương Dương mắt nhìn hắn một cái, Tiểu Diệp trở tới. Đúng vậy, này ngốc hóa không biết sao lại thế này. Rõ ràng biết chính mình là tội phạm bị truy nã số 1, còn ngây ngốc trực tiếp bay đến chủ tinh tới, còn ở quá quan xếp hàng. Nàng một hải tặc quá cái gì quan? Nghe đến mấy cái này lời nói, Lục Lương cả người ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không biết như thế nào, trong lòng bắt đầu có một cái rất kỳ quái, thực không phụ trách nhiệm phỏng đoán. Diệp Trần mỗi lần đến một cái thế giới đều là kêu Diệp Trần. Tiểu Diệp Trần cũng kêu Diệp Trần, mà hiện tại nàng làm ra như vậy kỳ quái sự tình. Chủ nhân 666 hiếu kỳ nói. Ngài làm sao vậy? Không có gì lục lương rũ xuống đôi mắt, đè nặng cảm xúc. 666, có tình huống như thế nào, sẽ làm nhiệm vụ người chấp hành ở chấp hành hảo nhiệm vụ sau còn lưu tại thế giới kia sao? Có A666 lập tức giải đáp, có rất nhiều loại tình huống đều khả năng dẫn tới loại kết quả này. Tỷ như nói nhiệm vụ chấp hành ảnh hưởng trường máy năng lượng nguyên. Trường máy năng lượng nguyên. Đúng vậy 666 nghiêm túc nói, chúng ta hệ thống đảm nhiệm chức vụ với bất đồng trường máy trưởng máy có chính mình năng lượng nguyên, chúng ta đạt được năng lượng, này đây bảo đảm trưởng máy năng lượng nguyên bình thường cung cấp làm cơ sở. Nếu ảnh hưởng trưởng máy năng lượng nguyên cung cấp, chúng ta liền sẽ ở nhiệm vụ hoàn thành sau còn bị bắt trở lại thế giới này, chữa trị sai lầm nhiệm vụ. Nghe xong 666 nói, Lục Lương gật gật đầu, hắn mặc không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hạo mở ra màn hình. Minh Hạo từ bên cạnh cầm cái quả táo, cùng Lục Lương nói, ta xem xem nàng, các ngươi nên làm gì làm gì. Được đến minh hạo mệnh lệnh, sở cảnh sát lập tức tính cả quân đội làm bố trí, ở Diệp Trần tìm giấy thông hành thời điểm, Diệp Trần đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tuần cảnh phi thuyền tiếng cõi. Diệp Trần không quản bọn họ, nàng loại này lương dân chưa bao giờ lo lắng loại này thanh em xuất hiện. Nhưng mà một lát sau, bên ngoài liền truyền đến có người kêu gọi thanh. Dạ xoa vương Diệp Trần. Người đã bị vây quanh. Không cần dãy rủa, Không cần chống cự. Đầu hàng đi. Đi ra ngươi phi thuyền. Hết thể đều sẽ từ khoan xử lý, không cần làm vô vị phản kháng. Diệp Trần còn quỳ trên mặt đất tìm hộ chiếu, nghe được lời này, Diệp Trần ngẩng người, không thể tưởng tượng ngần đầu. Hỏi 38 nói, bọn họ, là ở kêu ta, là, đi. 38 chần chờ mở miệng, Diệp Trần có chút mộng bức, ra xoa vương. Này cái gì ngoạn ý nhi, 38 tỏ vẻ trầm mặc. Diệp Trần lập tức phản ứng lại đây, liền đối phương cái kia kêu, kêu gọi phương thức, tuyệt đối là cảnh sát. Nàng hướng bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện chung quanh tất cả đều là cảnh hạm, Diệp Trần trầm mặc vài giây sau, rốt cuộc ý thức được một vấn đề. 38, ngươi lời nói thật nói cho ta Diệp Trần có chút ngưng trọng, nàng rốt cuộc là làm cái gì sinh ý? À, 38 mở mịt, cái này rất quan trọng sao? Chẳng lẽ không quan trọng sao? Diệp Trần có chút hóng mất, 38 vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ta tra một chút tư liệu, ngươi hỏi đến càng tế hoa tích phân càng nhiều, ta này không phải vì ngươi tỉnh tiền sao? Tỉnh tiên có thể, có thể đừng ở chỗ này sao? mấu chốt vấn đề thượng tỉnh sao. Ba mươi tam trầm mặc một lát sau, kinh hô ra tới, tìm được rồi tìm được rồi. Ba mươi tám nôn nóng nói, nàng làm sinh ý là. Ngậy. Buôn lẩu xuống ống đạn dược. Đầu cơ trục lợi văn vật. Đánh cướp. Hảo ngươi đừng nói nữa diệp trần giơ tay ngăn trở nó, sau đó lôi kéo động cơ, nói thẳng, đi khởi đi. Đương cái gì minh hạo bạn gái cũ cầu hợp lại. Cái nào thủ tướng sẽ có một cái buôn lậu súng ống đạn dược đầu cơ trục lợi văn vật còn đánh cướp bạn gái. Này rõ ràng là tinh tế hải tặc tiết tấu hảo đi. Diệp Trần hướng tới không trung trực tiếp xông lên đi, cảnh sát nháy mắt khai thương. Minh Hạo còn ở gần quả táo, thấy nổ súng liền sửng sốt, chạy nhanh cấp cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại. Các ngươi làm việc như thế nào? Vì cái gì muốn nổ súng? Nổ súng đánh chết làm sao bây giờ? Liên như vậy một cái chi độn, Diệp Trần liền lung lay bay đi ra ngoài. Lục Lương nhìn Diệp Trần Phi hành lộ tuyến, không nói hai lời, quay đầu liền đi ra ngoài, một mặt đi một mặt đem áo khoác tởi ném cho trợ lý, nói thẳng, cho ta chuẩn bị một con thuyền kéo dài hạng. Vũ trụ có đôi khi sẽ có một ít phi thuyền tổn hại yêu cầu kéo trở về, liền có loại này mang dây thừng kéo dài hạng. Trợ lý ngẩn người, nhưng nhanh chóng đi làm. Diệp Trần một đường bị đuổi theo bay ra đi, chờ nhìn không thấy mặt khác phi thuyền, nàng rốt cuộc thư khẩu khí, cùng ba mươi tám nói, ngươi kiểm điểm một chút đi ba mươi tám xúc ở một lần ôm lấy mập mạp chính mình lúc này Diệp Trần màn hình sáng lên tới Diệp Trần có chút nghi hoặc điểm truyền được là lục lương đã ngồi trên phi hạm lục lương hắn thở ồm phục cao khoác, liền mặc một cái sơ mi trắng tay áo bị hắn vắt lên lộ ra hắn cơ bắp đều đều trắng non cánh tay hắn thao tác phi thuyền sắc mặt bình tĩnh nói thẳng Diệp Trần bệ hạ ngươi hảo Diệp Trần học trong trí nhớ tiểu Diệp Trần bộ dáng phỏng đoán nàng ngữ khí chào hỏi Lục Lương mím môi, trên mặt tựa hồ có chút không vui, Diệp Trần có điểm chút dự một lát sau, liền nghe thấy Lục Lương nói, "Ngươi có thể lựa chọn chính mình trở về, hoặc là ta đem ngươi kéo trở về." Diệp Trần, "Ta biết là ngươi, Đường Trang." Diệp Trần, "Sao lại thế này?" Diệp Trần cả người là một bức, hắn như thế nào cảm giác cái gì đều biết ta? 38 cũng là một bức, nó gãi gãi đầu nói, "Ta cảm thấy thế giới này vai ác thực không thích hợp nhỉ a." Như thế nào lợi hại như vậy cảm giác? Mỗi người khai phi thuyền có mỗi người phong cách, Diệp Trần lục lương nhàn nhạt mở miệng, đừng chống ta. Diệp Trần mật người, trong lòng hơi chút yên tâm một ít, biết vì cái gì lục lương có thể nhìn ra tới là hắn. Ở trong lòng nghi hoặc bị giải đáp sau, nàng nhìn trên màn hình sắc mặt tái nhợt thanh niên, cũng không biết như thế nào, trong lòng liền có chút hơi hơi đau. Hắn khổ sở sao? Diệp Trần có chút nhìn không thấu. Nàng không biết thế giới này vai ác yêu không yêu nàng nàng không cảm nhận được qua đi cái loại này đem nàng coi là duy nhất hoàn hoàn toàn toàn tình yêu, nhưng là nếu nói lục lương đối nàng không có tình yêu, lại không đến mức một người đơn thương độc mã đi mượt sẻn tinh hệ cứu nàng. Nàng cùng lục lương kỳ thật có rất nhiều tốt đẹp hồi ức, chỉ là lục lương tính cách quá nắm lấy không ra, làm nàng không dám đem này đó cảm tình xem đến quá nặng. Lục lương tới gần Diệp Trần, Diệp Trần cũng là có chút một bước. Nàng cũng không biết có nên hay không đi để ý tới lục lương, nàng không có gì nguyện vọng. Nàng chính là tưởng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút thu thập hảo năng lượng, sau đó cùng lục lương hảo hảo nói một hồi luyên ái, chỉ thế mà thôi. Nàng châm mặc thời điểm, lục lương đã đến gần rồi nàng, hắn ngừng ở bên người nàng, bình tĩnh nói, ta cho ngươi 3 giây thời gian suy xét, tam, nhị. Thực xin lỗi Diệp Trần mở miệng, thở dài nói, ta có. Nàng có nhiệm vụ. Nàng nhất định phải trợ giúp Minh Hạo. Cùng với đứng ở hắn bên người trợ giúp một người khác, không bằng từ lúc bắt đầu liền không đứng ở hắn bên người nhưng mà lục lương tựa hồ cũng sớm đoán trước tới rồi nàng đáp án nàng nói còn chưa dứt lời một trương thật lớn vong che trời lấp đất đem diệp trần toàn bộ phi thuyền liền bộ đi vào diệp trần hơi hơi sửng sốt vừa nhấc đầu liền từ trên màn hình thấy vong là từ lục lương trong phi thuyền ném ra chỉnh trương vong đem diệp trần phi thuyền chồng lên về sau lục lương phi thuyền động diệp trần liền cảm giác chính mình phi thuyền không chịu không chế bị lục lương kéo đi rồi kéo đi rồi tự như trên đường cao tốc hỏng rồi xe giống nhau bị xe tải sống sờ sờ kéo đi Diệp Trần vốn dĩ hương muốn chống cự một chút, liền nghe thấy lục lương nói, đây là một con thuyền hàng ngày phi thuyền, không có chiến đấu trang bị. Diệp Trần, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi hiện tại có thể lập tức giết ta. Diệp Trần tay đặt ở hân phím thượng, thấy màn hình nam nhân sắc mặt bình tĩnh, chỉ cần ngươi nguyện ý, dùng ngươi trên phi thuyền bất luận cái gì một loại vũ khí, đều có thể lập tức giết ta. Sắc. 38 Hùng Hổ nói, sắc xong rồi chúng ta nhiệm vụ liền xong rồi. Không có hắn, Minh Hạo tự nhiên mà vậy liền thượng vị Chúng ta sợ gì? Giết hắn. Rồi hắn. Lộng chết hắn. Ta xem hắn còn điều. Bình tĩnh một chút. Diệp Trần nghe lục lương nói, đừng nói động thủ, cả người đều bị dọa trột dạ. Diệp Trần cũng không biết này phân trột dạ là nơi nào tới, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, đại khái. Là bởi vì, nàng sợ cô phụ lục lương thâm tình. Nàng cô phụ vai ác quá nhiều lần, cho dù là bất đắc dĩ, nhưng mà trên thực tế, cô phụ chính là cô phụ, thương tổn chính là thương tổn. Nàng luôn là hy vọng thương tổn có thể giảm bớt đến thấp nhất, chính là tổng cũng làm không đến. Nàng lặng lặng nhìn lục lương bộ dáng, hắn gầy rất nhiều, ngũ quan càng thêm anh Tuấn, mấy năm không gặp, hắn sớm đã rèn luyện ra thượng vị giả độc hữu kia phân khí thế. Cao ngạo, lạnh nhạt khí chất, làm người này nhìn qua càng có mị lực. Phảng phất là một vò lên men qua đi năm xưa rượu ngon, mang theo hắn thiếu niên khi không có hương thuần. Nhưng trên đời này không có vô duyên vô cớ lạnh nhạt, thường thường là bởi vì trải qua quá nhiều, cho nên cần thiết muốn ngạnh hạ tâm địa. Diệp chân nhìn người kia anh tuấn sơn mặt, trong lòng hơi hơi chua xót, nàng rất muốn đi chạm vào hắn, đứng ở trước mặt hắn, hỏi hắn một câu, quá đến được không? Chính là nàng lại không có như vậy dũng khí. Vì thế nàng làm không được công kích, cũng không thể chạy trốn. Nàng chỉ có thể yên lặng đứng ở đồng hồ đó trước, thử có thể hay không rời đi người này khống chế. Nhưng mà chế tắc phi hạ người tựa hồ đã sớm đã tự hỏi tới rồi như vậy cục diện, kia trương đại vong cực kỳ gián chắc thế cho nên Diệp Trần làm sở hữu nỗ lực đều trở nên không hề kết quả. Diệp Trần bị bắt hạ xuống rồi mặt đất, lục lương dừng phi thuyền lúc sau, từ trong phi thuyền đi ra, đứng ở Diệp Trần phi thuyền cửa, lãnh đạm nói, mở cửa. Diệp Trần chút tuyệt vọng, do hỏi 38, ta nên mở cửa sao? 38 trả lời, ngươi nên liều chết một bác. Diệp Trần quyết đoán lắc đầu, không dám. 38 Trần chờ, vậy ngươi liền mở cửa đi. Diệp Trần tiếp tục lắc đầu, không dám. 38 có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi cảm cái gì? Ta không biết tê tê. Vì thế 38 biết, Diệp Trần đại khái là phê đi. Lục lương đợi trong chốc lát, không có kiên nhẫn. Hán triều bên cạnh người phất phất tay, nói thẳng, giữ cửa hủy đi. Một lát sau, Diệp Trần cảm giác một trận đất rung núi chuyển, nàng bị bắt trốn đến cái bàn hạ, tránh cho trên đỉnh đồ vật nện xuống tới tạp đến nàng, thật lớn lay động cảm chỉ liên tục thực thực đoạn một đoạn thời gian, rồi sau đó Diệp Trần liền nghe thấy được tiếng bước chân. Quân nhân đều nhịp tiếng bước chân phi thường rõ ràng, bọn họ thực mau tới tới rồi khoang điều khiển ngoài cửa, Diệp Trần tránh ở cái bàn phía dưới run bẩn bẩn, 38 có chút bất đắc dĩ, ngươi run cái gì? Diệp Trần nói, ta sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Diệp Trần không nói, Diệp Trần không biết như thế nào nói cho 38, nàng trong lòng kỳ thật cùng với nói là sợ hãi, không bằng nói là trội dạ. Nàng rất khó đối mặt lúc này lục lương. Nàng đã từng một lần một lần rời đi quá vai ác. Rời đi lâm giản tây thời điểm, rời đi thẩm cảnh phong thời điểm, nàng đều làm cho bọn họ hảo hảo tồn tại, nhưng là bọn họ chờ đợi nàng, nghe nàng lời nói hảo hảo tồn tại nửa đoạn sau nhân sinh, nàng chưa từng có trở về quá. Nàng đã từng tự hỏi quá, nếu lúc ấy nàng đi trở về, hắn có dũng khi đối mặt như vậy một cái chờ nàng cả đời người sao. Nàng có thể trực diện đối phương thống khổ mà thờ ơ sao? Không có, sẽ không. Nàng khả năng sẽ không màng tất cả, muốn lưu lại, làm hắn vui vẻ một ít. Cũng may nàng không có trở về, nhưng mà hiện tại nàng lại cần thiết đi đối mặt như vậy, nàng cảm thấy vô pháp miễn cho đối tồn tại. Lục Lương đi vào cửa, lần này hắn không hỏi Diệp Trần, trò cũ trọng thi, lại một lần anh khai khoang điều khiển môn. Sau đó hắn đi vào tới, đứng ở cái bàn trước, Diệp Thành biết cái bản đối với Lục Lương tới nói cũng không có bất luận cái gì tác dụng, hắn có thể thực rõ ràng nhìn đến nàng liền tránh ở phía dưới. Lục Lương rũ xuống đôi mắt, tránh ở bên trong làm cái gì? Ra tới! Diệp Trần trầm mặc không nói, Lục Lương ngồi sồn xuống, cùng nàng nhìn thẳng, có phải hay không muốn ta đem ngươi ôm ra tới? Vừa nghe lời này, Diệp Trần lập tức nhấc tay, quyết đoán trả lời, ta ra tới. Lục Lương cười nhạo ra tiếng, đứng dậy tránh ra. Diệp Trần từ cái bàn phía dưới bỏ ra tới, ngẩng đầu chào hỏi, đã lâu không thấy nha. Lục Lương gậy lên quẹt miệng, trong mắt mang theo lạnh lẽo, là nha, đã nhiều năm không gặp, không biết ngươi có bao nhiêu lâu không gặp ta. Diệp Trần xấu hổ cười rộ lên, nàng đứng dậy. Vỗ vỗ trên người hồi, ngươi cái này nên đón nghi thức đủ lòng trọng. Ta còn có điểm không thói quen đâu. Bất quá, ta còn có mặt khác chuyện này, chúng ta ăn một bữa cơm, lúc sau liền tan đi. Lục lương cười, bị người này giả ngu giả ngơ kỹ thuật khí cười. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới, diệp chân đã trở lại, căn bản là không tưởng nói cho hắn. Nàng từ lúc bắt đầu trở về, chính là toàn tâm toàn ý buôn minh hạo đi. Hắn biết nàng là vì nhiệm vụ, biết nàng cùng chính mình giống nhau, không phải do đã khổ chung. Nhưng đúng là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Cho rằng không công bằng, thế giới này không công bằng. Hắn không nỗ lực sao? Hắn không ưu tú sao? Vì cái gì Minh Hạo liền có thể nhẹ nhàng được đến hết thầy, Diệp Trần nhiệm vụ nhất định phải là Minh Hạo đâu? Mà Diệp Trần đâu? Nàng rõ ràng đã trở lại, nàng phàm là để ý hắn, có như vậy một chút để ý, nàng đều không nên là thái độ này, đều không nên liên tiếp đón đều bất hòa hắn đánh một tiếng liền. Nếu không phải hắn đã nhìn ra, Nếu không phải hắn vừa vặn đai ở lục lương bên người nhìn ra nàng khắc thường, đó có phải hay không chẳng sợ nàng làm lại từ đầu, hắn cũng căn bản sẽ không biết được. Nàng đảo loạn xuân thủy ba tháng, chính mình lại như cũ là mười tháng trời đông giá rét. Phẫn nộ ở lục lương trong nội tâm thiêu đốt, hắn siết chặt nắm tay, trên mặt như cũ thập phần khắc chế. Tán cái gì? Chúng ta còn có một kiện rất quan trọng sự không có làm đâu. Chuyện gì?